Cơ sương lặng lẽ, có chút băng lãnh nhìn đế tân. Có người hoa lớn đại giới, bảo vệ Tây Kỳ, lần này, cô sẽ không động đến bọn hắn. Đế tân mở miệng nói, không để ý chút nào trong này đối với cơ sương ảnh hưởng. Cơ sương xác thực vừa bắt đầu thở một hơi, bất quá lập tức, những mày, mang theo từng tia từng tia kinh ngạc, điều này cũng ở ngươi trong dự liệu. Có người muốn cùng cô đấu, đã tốn đại giới, cô liền cho hắn một cái cơ hội. Đế tân đạm mặc nói, lãnh đạm dưới tự tin ba khí, không gì sánh kịp. Cơ sương lập tức xác định đối phương là người nào, đồng thời, trong lòng hàn ý càng sâu. Sau đó tai đấu, không nghi ngờ chút nào, nhà hắn người sẽ liên lụy trong đó. Đây cũng là đối với hắn một cái rằn và sao. Cơ sương trong đôi mắt càng ngày càng băng lãnh, được lắm đế tân, ta cơ sương bị bại không oán nghiệm. Trận chiến này từ vừa mới bắt đầu, hết thảy đều ở ngươi trong dự liệu, tất cả mọi người là ngươi quân cờ, ta, văn trọng bọn họ, tứ di, thậm chí tổ đỉnh, hạo thiên, ngươi núp trong bóng tối đem mọi người chúng ta cũng tính kế đến ván này bên trong. Ngươi là hy vọng ta khởi binh chứ? Ngươi chính thức mục đích chỉ sợ cũng xưa nay cũng không phải ta, ngươi chỉ là lợi dụng ta mà đi đạt thành ngươi chính thức mục đích. Đế Tân lặng lặng nghe, vẻ mặt ánh mắt không thay đổi chút nào, tựa hồ còn có để cơ sương tiếp tục nói ngầm đồng ý ý tứ. Mười mấy trời lạnh tĩnh, từ từ suy tư, dù cho còn có rất nhiều tin tức cơ sương không biết, nhưng hắn cũng suy đoán rất nhiều, lúc này nội khí, Hàn Ý phía dưới cũng là vừa vặn không nhanh không chậm chương 333, sáu cái mục đích, giàn vặt. Mà xem Đế Tân ngầm đồng ý ý tứ, hiển nhiên, hắn mới vừa nói suy đoán đều là chính xác. Ngươi chính thức mục đích đến tụt cùng là cái gì? Cơ Xương trầm giọng nói, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đế Tân. Đế Tân không tỏ rõ ý kiến, thản nhiên nói, ngươi không phải là ở đoán sao? Tiếp tục. Cơ Xương chỉ hơi trầm ngâm, sở hữu tâm tư nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng, chậm rãi nói, trận chiến này, Tứ Di xâm lớn vừa vặn có thể yếu bớt một ít biên cảnh chư hầu thực lực, quan trọng nhất là ngươi có thể nhân cơ hội mạnh mẽ suy yếu tứ di lực lượng, lượng toàn kỳ mỹ. Đế Tân không hề nói gì, một độ ngươi tiếp tục bình tĩnh lạnh nhạt dáng vẻ. Hai mắt chăm chú nhìn hắn vẻ mặt, Cơ Dương tiếp tục nói, thứ hai, chư hầu khởi binh, có thể để ngươi quang minh chính đại suy yếu chư hầu thực lực. Bây giờ phía tây 200 chư hầu, hầu như tổn thất hầu như không còn, lại không đáng để lo. Đông, nam 400 chư hầu, bị diệt một phần nhỏ còn có một chút ở tứ di công kích đến nguyên khí đại thương, còn lại khương sở hẳng ngạc sùng vũ bọn họ cũng bởi vì ngươi uy danh, nhất định biết thành thành thật thật, không dám dương thịnh em suy bác phương, sùng minh chống đỡ không bao lâu, tô hộ, viên phúc thông bọn họ cũng không đáng để lo thực lực giảm mạnh, sau trận chiến này thương triều uy thế sẽ đạt đến tự lập nước tới nay đỉnh phong kiểu châu chư hầu sẽ như thiên lôi sai đầu đánh đó sẽ không còn có tâm tư khác đồng nhiên Đế Tân khỏe miệng lộ ra một tia ý vị không rõ ý cười, nhưng vẫn là không hề nói gì. Cơ xương chậm rãi tiếp tục nói, "Thứ ba, trận chiến ngày đó, ngươi tại văn trọng loại người sau khi thất bại mới ra tay, tuy nhiên trong đó có đối phó tâm tư ta, nhưng chưa chắc không phải là nhằm vào văn trọng bọn họ. Ngươi đăng vị bất quá 17 năm, ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, hy vọng không đủ, đăng vị sau cũng nhiều đang bế quan. Trên triều đình cũng đều là ngươi trưởng bối thân tộc, dù cho ngươi trực tiếp biểu hiện ra không gì sánh kịp lực lượng, hy vọng huy thế tăng nhiều. Cũng không bằng hiện tại, đem văn trọng bọn họ, cùng với đông đảo đại quân từ thất bại trong tử vong cứu thoát ra. Bây giờ, ngươi mới là một lần nắm giữ thương triều sở hữu quyền lợi, huy vọng đạt đến đỉnh phong. Ngày đó sự tình phát sinh lúc, hắn không nghĩ tới những này, nhưng cái này mười mấy thiên suy nghĩ, đế tân ngày đó mỗi một động tác, cũng bị hắn nhiều lần suy đoán phòng đoán, mới phát hiện thật giống cũng thâm ý sâu sắc. Đệ tứ, chính là đối phó ta. Cơ xương khẽ thở dài, ta còn là quá khinh thường ngươi Tất cả mọi người cũng đều quá khinh thường ngươi. Ngày đó ngươi tại văn trọng loại người sau khi thất bại ra tay, gắng đón đỡ ta toàn lực nhất kích, lại hiện thân nữa cùng ta trước mặt, để ta từ đại hỉ bên trong trực tiếp ngã vào thung lũng. Bởi vì ta đã rõ ràng, ta không thể thành công, mãnh liệt đả kích, tâm tình chập trùng biến hóa, để ta tâm thần đại loạn. Lúc này, ngươi lại lấy ngôn ngữ làm kiếm, tăng lên náo loạn tâm thần ta cùng đại đạo, Tây kỳ thất bại là nhất sau một nguồn sức mạnh, triệt để để ta lộ ra to lớn nhất cái hở. Nhân cơ hội, ẩn tàng lực lượng ngươi, giấu giếm được tất cả mọi người, để ngũ đế cũng không kịp cứu viện, mạnh mẽ hạn chế ta. Trong lời nói, vẫn còn có chút không cam lòng. Ngày đó nếu không phải là như thế, hắn cho dù hội bại vào đế tân, nhưng cũng sẽ không rơi vào trên tay hắn. Mà không rơi ở trên tay hắn, rất nhiều chuyện liền sẽ khác nhau, tỉ như hắn sẽ không đợi ở chỗ này. Đế tân khỏe miệng cái kia kia tiêu ý càng nồng một phần, dường như khá là yêu thích cơ sướng nói. Đón đến, bình tĩnh lại tâm tình. Cơ Dương tiếp tục nói, "Đệ Ngũ, chính là bằng vào ta vì là thẻ đánh bạc, cùng Tổ Đình làm giao dịch. Ngươi nếu xưa nay cũng không có tính toán thật giết ta, vậy chính là ngươi một mực đang chờ Tổ Đình. Ngươi rõ ràng, Tổ Đình sẽ không để cho ta chết, mà ta với ngươi có thù không đợi trời chung, bây giờ ta khởi binh thất bại, muốn bảo vệ mệnh ta, Tổ Đình chỉ có thể thỏa hiệp rất nhiều." Quả nhiên, ngươi bắt được một thành nhân tộc số mệnh trưởng khống. Từng kia từng kia hổ thẹn thăng lên, cơ Dương hắn rất rõ ràng đây là cỡ nào trầm trọng đại giới hắn tuy nhiên không rõ ràng nhân tộc số mệnh cụ thể phân chia nhưng nắm giữ ở tam hoàng ngũ đế trong tay bọn họ tuyệt đối sẽ không quá nhiều dù sao còn có người mẹ còn có tam thanh cùng với quan trọng nhất cả người tộc tồn tại thứ sáu đây đế tân đôi môi khẽ mở khẽ miệng ý cười vẫn cứ mang theo thứ sáu chính là hạo thiên cùng câu chân đi cơ xương trầm giọng nói lúc đó hạo thiên đến đây vì là hẳn phải là bảo toàn toàn bộ tây kỳ vì là những cái hứa hy vọng Chỉ là không biết, bọn họ lại trả giá bao nhiêu đánh đổi. Lạnh lùng ánh mắt nhìn đế tân, cơ xương trong lòng bi ai tâm ý không nhịn được đất thăng lên. 36 tầng tinh thần thiên. Đế tân trực tiếp nói cho cơ xương. Cơ xương chân mày cao lại, trong lòng vẫn không khỏi hơi kinh ngạc. Kiểu thiên bên trong tinh thần thiên, cho dù là năm đó yêu đỉnh, kỳ thực cũng chỉ là đại thể nắm giữ tinh thần thiên, bởi vì tinh thần thiên cường giả quá nhiều. Thì như lục ngự thứ 2 câu trận, tử vi thì như thái âm tinh trên vị kia hồng hoang đệ nhất tiên tử. Vì lẽ đó 365 tầng tinh thần thiên, có rất nhiều bộ phận, chính thức nắm giữ ở những cường giả kia trong tay, chỉ là yêu đình thế lớn, những cường giả kia sẽ không phản kháng, trên danh nghĩa mặc kệ trường khống. Mượn dùng tinh thần chi lực lúc, chỉ cần bất quá, cũng sẽ không ngăn cản. Bây giờ tinh thần thiên lại càng là sớm đã bị các đại cường giả chia cắt, mà 36 tầng tinh thần thiên, dù cho không có những cái mạnh nhất tinh, cũng hầu như đã là toàn bộ tinh thần thiên hoàn toàn Phần này đại giới, không thể bảo là không nặng. Thật sự là dễ tính toán. Cơ sương than nhẹ một câu, lập tức, lông mày dương lên, đòi lấy 36 tầng tinh thần thiên, lưu lại Tây Kỳ. Đế Tân, ngươi khó nói liền chỉ là vì là 36 tầng tinh thần thiên. 36 tầng tinh thần thiên là lợi ích rất lớn, nhưng Đế Tân lưu lại nhưng là một cái thai hoang ẩm. Hắn liền thật sự là vì là những cái lợi ích. Tự tin như vậy, cơ sương bản năng liền cảm thấy có chút còn lại hàng nghĩa. Cái này rất có thể, lại là hắn bảy cái kế tiếp cục. Ngươi cho là thế nào? Đế tân không tỏ rõ ý kiến nói. Hừ. Cơ xương hừ nhẹ, ngươi tâm tư, cho dù ta đã đoán lại có thể thế nào. Nói cũng vậy. Đế tân cười dưới, cười cơ xương trong lòng lại càng là phát lạnh. nói đến, câu ngược lại là nên cảm tạ ngươi, ngươi nói những cái, cũng là bởi vì ngươi mới có. Nếu như không có ngươi, cũng không có hiện tại đây tất cả, cô càng không thể được những cái. Cơ xương vẻ mặt nhất cương. Dù cho đã qua mười mấy thiên, cô này cực hạn không cam lòng, vớt ức, vẫn không khỏi thăng lên. Ngươi thân là cựu châu chi chủ, đương đại nhân vương, lúc này sẽ chắc chắn như vậy kích thích ta sao? Một luồng trao phúng ý vị lưu truyền. Thở ra, cô không phải nói. Cô chưa bao giờ từng nghĩ muốn giết ngươi. Ngươi chết, mới là một trăm, thiện nghi ngươi. Như vậy còn lại, dĩ nhiên là là giản vật ngươi. Đế tân đại khí nói, không hề che giấu chút nào chính mình mục đích. Thừa cơ xương hừ lạnh. Nỗ lực duy trì bình tĩnh dáng vẻ, hai mắt trực tiếp nhắm lại, như là không nghĩ lại để ý tới đế tân. Cơ sương, hạo thiên cùng câu trần bảo vệ Tây Kỳ, ngày sau, chắc chắn lấy cùng cô ván kế tiếp, ngươi đoán khi đó sẽ như thế nào. Đế tân cũng không để ý, mở miệng nói. Cơ sương sắc mặt động mấy lần, khi đó, hắn thân tộc người nhà, hội tại mọi thời khắc sinh hoạt tại sinh tử biên giới. Đây cũng là vì là giản vật ta sao? Để ta ngày đêm lo lắng, đế tân, được lắm đế tân. Cô lưu ngươi một mạng, tha Tây Kỳ một lần, nói cách khác, ngươi còn có cơ hội, câu ngược lại là có chút chờ mong. Đế tân tiếp tục mang theo lãnh đạo nói, lập tức không nhanh không chậm cất bước đi ra ngoài. Từ nay về sau, ngươi liền chờ đợi ở đây, đem ngươi đạo chỉnh lý ra. Hạo thiên bọn họ muốn sự tình, cô hy vọng, đến lúc đó ngươi có thể cho cô một ít kinh hỉ. Còn có, ngươi cảm thấy cô những cái chân thực mục đích, cũng chỉ có như vậy sao. Càng lạnh nhạt chút thanh âm hạ xuống để cơ xương không khỏi vẻ mặt biến hóa, hai tay đã sớm nắm chặt, hai mắt mở, ánh mắt u lãnh nhìn biến mất không còn tăm hơi, toàn thân tâm đã sớm vỡ tới trình độ nhất định, càng tức giận tới trình độ nhất định. Đế Tân, ngươi nghĩ rằng vật ta, ta đỡ lấy. Ngươi nếu như thế có tự tin, ngày khác, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cái kia sâu thẳm trong ánh mắt, tựa hồ đốt lên một đoàn lửa cháy hương hực, không chút nào có thể tắt. Đế ất, ta bại, nhưng ta nhất định sẽ không vẫn bại xuống. Đế Tân như vậy tàn bạo. Thành công vĩ đại, nhất định có thể tìm tới thời cơ, nhất định, nhất định. Một lát, trong lòng chập trùng tâm tình rốt cục bình tĩnh lại, bắt đầu tọa thiền dò xét trên người mình phong ấn. Chương 1, chương 2, ở 12 giờ tả hữu chương mới. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Chương 334, tinh thần thiên, niêu đế cười to. Bất chi bất giác, hắn vốn là có chút tâm cho ý tử ý biết, ầm ầm một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Có thể chính hắn cũng ý thức được, càng mơ hồ minh bạch, đây là đế tân của ý cố ý cho hắn áp bách, cho hắn hy vọng, muốn cho hắn cơ xương dựa theo hắn suy nghĩ sống sót, muốn cho hắn vẫn được giản vặt sống tiếp, càng quang minh chính đại, trực tiếp bày cái kế tiếp cùm. Nhưng hắn kỳ thực căn bản là không có có lựa chọn. đi ra đơn sơ sơn, rời đi. hát bên trong, không lâu lắm, hắn đi tới mai táng đại thương lịch đại nhân vương bên trong tiểu thế giới. đế ớt phần lăng trước, hai mắt bình tĩnh nhìn, một tiêu cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt nhớ lại nè qua, một lát mới trở nên bình lặng. Lần thứ hai khôi phục không có chút rung động nào, giống như thâm nguyên. Ta báo thủ cho ngươi. Hắn còn có chút rủng, trước tiên không giết hắn, bất quá ta sẽ làm hắn chết so với ngươi thống khổ gấp trăm lần. Ngươi càng ngày càng già, lão căn vốn không xem một vị đế vương, ngươi làm những chuyện kia, thật sự cho rằng có thể hoàn toàn giấu giếm được ta. Ta sẽ tận lực để ngươi như ý. Đứng một canh giờ, đế tân rời đi nơi này, tiểu thế giới một lần nữa đóng. Nhân vương điện hậu điện, đế tân triệu tập bốn vị trưởng lão cùng với 10 vị thương vương thất chuẩn thánh cấp độ thứ nhất đến cấp độ thứ ba cùng giả, còn có hơn 10 vị đại la kim tiên, một nhánh ngàn vạn đại quân. Một phen mệnh lệnh, liền để khiếp sợ mừng rỡ bọn họ chạy tới thiên đỉnh. Sau một ngày, lang tiêu điện, Hạo Thiên lắng lại trong lòng tâm tình chập chờn, không có tự mình đứng ra. Từ thiên đỉnh trọng thần thái bạch kim tinh tiếp đại bốn vị trưởng lão bọn họ, dẫn bọn họ đi hướng về tinh thần thiên, cũng chính là cái kia mênh mông bắt ngát tinh không. Tinh không hầu như vô biên vô hạn, các loại không gian trùng điệp. Một không tin tưởng, liền ngay cả tầm thường chuẩn thánh cường giả đều có nguy hiểm. Mà trong tinh không cái kia vô số ngôi sao, ai cũng không biết đến tuột cùng sinh hoạt ít nhiều chủng tộc sinh linh, ẩn tàng ít nhiều cường giả. Nói không chắc thiên địa sơ khai lúc lao quái vật, đều có ẩn nấp ở trong đó. Cựu thiên bên trong tinh thần thiên, chỉ rất đúng toàn bộ tinh không, nhưng trong đó 90% tả hữu tư nguyên, khí vận, tinh thần chi lực chờ chút, thì là ở 365 tầng tinh thần thiên. Chính là cái kia vô số ngôi sao. Cường đại nhất 365 viên khai thiên tinh thần, lấy chúng nó làm trung tâm, tạo thành một mảnh địa vực. Muốn nắm giữ toàn bộ tinh thần thiên, vậy thì trước hết nhất nhất đi nắm giữ 365 tầng tinh thần thiên. Trong đó, lấy Thái Âm Thái Dương 2 viên khai thiên tinh thần dẫn đầu, hầu như được cho toàn bộ tinh thần thiên trung tâm. Còn có theo một ít cường giả sinh ra, cùng với khác nguyên nhân, có chút khai thiên tinh thần cũng phi thường mạnh mẽ, nổi danh, ở trong đó thuộc về chỉ đứng sau Thái Âm Thái Dương. Thì Như Tử Vi Tinh Sao bắt đầu vân vân. Lần này hạo thiên cùng đế tân làm giao dịch 36 tầng tinh thần thiên, tự nhiên không bao gồm những cái nổi danh nhất một ít khai thiên tinh thần. Thái bạch kim tinh dẫn đường, ở cái kia trong vô ngân tinh không phi hành, không hoàng hốt không nội, đầy đủ mấy thiên, mới chỉ vào chỗ xa xa một viên phảng phất đại thiên thế giới đồng dạng khai thiên tinh thần nói. Mấy vị trưởng lão, đi lên trước nữa phương chính là bệ hạ tặng cho nhân vương, bây giờ đều đã là vô chủ chi địa, các ngươi tự mình trưởng không là đủ. Thái bạch kim tinh khí chất phi thường sự hòa hợp. Làm phiền thái bạch huynh. Dẫn đầu tứ trưởng lão ôn quyền khách khí nói. Không quan trọng. Thái bạch kim tinh xua tay, vậy ta liền mang bọn ngươi nhất nhất đi nhận. Được, làm phiền. Tứ trưởng lão cảm tạ nói. Sau đó, chính là ở thái bạch kim tinh dẫn dắt đi, nhất nhất đi tiếp thu cái này 36 tầng tinh thần thiên. Việc này cũng không phải là đơn giản dễ dàng, tinh không thật sự quá lớn, có nhiều chỗ càng giống là tuyệt cảnh giống như vậy. Chuẩn Thánh đặt chân cũng có thể chết, có nhiều chỗ cũng có thể là có không gian trung điểm, làm lỡ thời gian. An toàn tinh lộ chính là cái vấn đề. Hơn nữa khai thiên tinh thần làm trung tâm một tầng tinh thần thiên cũng không chỉ là có khai thiên tinh thần, còn bao gồm một loạt tinh thần, nó tinh thần cũng đều là muốn nhất nhất chiếm lĩnh. Càng hình tượng nói, một tầng tinh thần thiên càng giống là một tròn sao, có một tầng lồng phong hộ, đem chọn cái tinh vực vây quanh, để ngoại nhân căn bản không vào được, thậm chí để bọn hắn không tìm được cũng chính là có cái này một tầng thiên nhiên lồng phong hộ, cho nên mới được xưng là từng tầng từng tầng tinh thần thiên. Nếu như không có thái bạch kim tinh nhất nhất dẫn đường đi tiếp thu chiếm lĩnh, bọn họ liền tầng kia tinh thần thiên cũng không vào được. Vì lẽ đó cái này nhất định là cái không ngắn thời gian sự tình. Chiều ca thành, phái người đi tiếp thu cái kia 36 tầng tinh thần thiên về sau, đế tân lại lần nữa vùi sâu vào cái kia bận rộn không ngất chính vụ bên trong. Sau mấy ngày, đế tân 17 năm ngày 18 tháng 8, Triều ca thành nhân vương cung nên đón một vị khách quý. Ngũ đế bên trong niêu đế, cho dù là đế tân, trong lòng cũng hiện ra lên một vẻ sóng lớn. Nhân vương, nhân vương điện trong hậu điện, niêu đế thái độ sự hòa hợp mà cười nói, tựa hồ đối với đế tân công phu sư tử ngậm không để ý chút nào, thậm chí rất là yêu thích vị này hổ bối. Niêu đế, đế tân thái độ cũng so với lần trước ôn hòa không ít, dù sao lần trước bọn họ đứng ở không giống trên lập trường, lần này cũng không phải. Biết rõ nhân vương không thích phí lời. Lão hủ cũng sẽ không nói nhiều, trực tiếp làm cho người ta vương. Niêu đế khẽ cười nói. Làm phiền. Đế tân cực kỳ hiếm thấy khách khí một câu. Sau đó, hai người cũng nhắm hai mắt lại, ý thức cùng nhau tới Minh mông nhân tộc số mệnh trường hà bên trên. Không có nhiều dư, một hồi đủ để khiếp sợ hồng hoang, để vô số cường giả đỏ mắt thậm chí liều mạng giao tiếp bắt đầu. Đây chính là đầy đủ một thành nhân tộc số mệnh lực lượng. Không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh có thể không nhìn. Giao tiếp rất nhanh cũng vô thanh vô tức, trừ đế tân cùng liêu đế ra, không ai biết rõ giao tiếp đã hoàn thành. Cho dù là những cái cũng nắm giữ không ít nhân tộc số mệnh lực lượng người. Dù sao nhân tộc số mệnh lực lượng trường khống vốn chính là một cái tuyệt mật, chính thức hoàn toàn rõ ràng phi thường ít ỏi. Thêm vào đế tân vốn là nắm giữ nửa thành nhân tộc số mệnh lực lượng, càng gánh vác lấy toàn bộ khí vận trường hà trọng lượng. Lần này giao tiếp lại đơn giản bất quá, Cảm thụ được cái kia vô cùng mạnh mẽ lực lượng, đế tân trong lòng không người hiểu rõ gấp gáp, cũng nhỏ rất nhiều. Như đồ dài như vậy, đây là hắn theo dự liệu nên hiếm có nhất đến, lại cần nhất đồ vật, cuối cùng cũng đến tay. Ý thức trở về, hai đôi ánh mắt đối diện, Nhiêu Đế cười nói, như là đã hoàn thành, vậy lao hủ liền đi. Cô đương Nhiêu Đế. Đế Tân lại một lần nữa cực kỳ hiếm thấy khách khi nói. Nhiêu Đế tự hồ dĩ nhiên minh bạch Đế Tân là dạng gì người, nghe đến lời này, nụ cười càng ôn hòa vui mừng rất nhiều. Không cần, kỳ thực những này số mệnh chi lực cho ngươi, nhưng cũng là thích hợp nhất. Dù sao chúng ta lão gia hỏa này chiếm, tác dụng kỳ thực cũng không lớn. Nghiều đế chân tâm mà cười nói. Đế tân trong lòng một trận, như lôi đỉnh chấn áp lại cô này không khỏi tâm tình. Thản nhiên nói, bất kể như thế nào, cô tạ chư vị nhân tổ. Ha ha ha, có thể nghe được câu này, cũng không dễ dàng a. Nghiều đế cười to. Lão hủ đi, sau đó có khó khăn gì, cũng có thể theo chúng ta nói, bất quá quy củ ở vậy, ngươi cũng rõ ràng, ha ha. Nghiều đế vừa nói vừa cười. Xoay người rời đi, trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Đế tân khỏe miệng hiện ra lên một vệt ý cười, hắn biết rõ, lần này kỳ thật là hắn nợ những người kia tổ một cái đại ân tình. Không khác, chính là cái này một thành nhân tộc số mệnh lực lượng. Nói là giao dịch, nhưng đế tân minh bạch, song phương cũng minh bạch, giao dịch này căn bản không đáng một thành nhiều người như vậy tộc số mệnh chi lực. Đế tân lúc đó nói ra nhiều như vậy, chỉ là muốn có kẻ mặc cả thôi. Cho nên khi hắn nghe được tổ đình trực tiếp đồng ý, hắn có chút mần ra. Bởi vậy, nhiều người như vậy tộc số mệnh chi lực, là tổ đỉnh, là tam hoàng ngũ đế bắt tổ bọn họ, cố ý cho hắn. Có thể bọn họ đã đoán được, hoặc là không cần đoán, biết rõ nhân tộc số mệnh lực lượng đối với hắn có trợ giúp, thậm chí có tác dụng lớn. Vì lẽ đó thẳng thắn dứt khoát cho, cho dù là tổn hại bọn họ tự thân lợi ích. Bởi vì, hắn là nhân tộc, là nhân vương. Cái kia vốn là là một đám làm nhân tộc mà kiên trì đến bây giờ, đơn giản lại cố chấp người. cho dù là đế tân Trong lòng có lúc cũng chưa chắc không có sinh ra một ít phổ thông nhân tộc, thậm chí là phần lớn nhân tộc đều biết sinh ra tâm lý. Hơn nữa kỳ thực từ căn bản nhất mà nói, cuộc giao dịch này cũng không tồn tại. Nám cơ xương uy hiếp những người kia, những người kia làm nhân tộc thỏa hiệp, tổn hại tự thân lợi ích. Nhưng bọn họ tại sao phải làm nhân tộc thỏa hiệp? Liên bởi vì bọn họ là nhân tộc hoàng giả, đại đế, nhân tổ. Hán đế tân hay là nhân vương đây? Trường 335, Tổ đình bên trong nghị luận. Bọn họ song phương đều là nhân tộc cao tầng, lấy cơ xương uy hiếp bọn họ, nếu như không phải là hắn cùng với cơ xương có sinh tử đại thủ, có quang minh chính đại lý do giết cơ xương, đây căn bản chân đứng không vững, hắn đế tân càng sẽ không mở miệng. Trong đó các loại, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng. Thả xuống liên quan với tổ đình sự tình, nơi đó tạm thời tới nói, còn không phải hắn mục tiêu. Toàn bộ ý chí cũng phóng tới cái kia bảng đại nhân tộc số mệnh chi lực bên trên, đặt đến giai đoạn thứ 6 đại viên mãn lục long chân khí biểu hiện ra một loại hương phấn dục giá dục dịch. Nguồn sức mạnh này thực sự quá to lớn, thêm vào hắn còn xót lại cái kia nửa thành nhân tộc số mệnh lực lượng, hắn dĩ nhiên nắm giữ một phần rưỡi nhân tộc số mệnh lực lượng. Lấy cá nhân tới nói, hắn thậm chí suy đoán, hắn nắm giữ phân lượng nhiều nhất, vượt qua tam hoàng nhân mẫu tam thanh bọn họ bất luận cái nào. Hắn biết rõ, từ nay về sau, hắn sẽ không như thế dễ dàng liền sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Cái này thậm chí cơ hội là hắn một lần cuối cùng Chắc chắn nhất thu được cự đại số mệnh chi lực to lớn nhất thời cơ. Cũng bởi vậy, hắn cùng với tổ đình làm giao dịch không giết cơ sương, cùng hạo thiên làm giao dịch lưu lại tây kỳ vì là chính là cái này thời cơ, thu được to lớn nhất lợi ích. Từ từ cảm thụ này cố vô cùng to lớn số mệnh chi lực về sau, đế tân cũng không sốt ruột luyện hóa nó, đây cũng không phải là một sớm một chiều trong thời gian ngắn liền có thể thành công. Đào mắt, hắn liền tiếp tục vùi sâu vào đa dạng chính vụ bên trong. Lục long chân khí thì là bản năng tự động thôn vệ nhân tộc số mệnh lực lượng, đẩy mạnh đang ở trước mắt thuế biến. Đồng thời, nghiêu đế rất nhanh sẽ trở về nhân tộc tổ đỉnh bên trong. Làm sao? Một đạo bình tĩnh an lành lại một cách tự nhiên mang theo một luồng uy nghiêm âm thanh vang lên. Hơn 10 đạo ánh mắt đồng thời nhìn sang. Nghiêu đế gật đầu, một thành nhân tộc số mệnh lực lượng giao tiếp, nhìn như đơn giản, kỳ thực trọng yếu cực kỳ. Cho dù là bọn họ, cũng không thể không mà trịnh trọng. Đế tân trung quy còn tuổi trẻ hắn bây giờ nắm giữ một phần dưới ta nhân tộc số mệnh lực lượng chúng ta vẫn cần thời khắc nhìn chút một đạo vang lên mạnh mẽ trong lúc mơ hồ mang theo cường thế thanh âm vang ở mấy người bên hai đúng bất quá đế tân tuy nhiên tuổi trẻ nhưng bụng dạ cực sâu như sau đó nhất định phải cũng không cần lo lắng quá mức một đạo ôn hòa tựa hồ mang theo vô hạn nhân từ thanh âm nói tiếp đế tân thâm bất khả chắc hắn tiến thêm một bước khả năng rất lớn thậm chí là chỉ là có chút người e sợ không muốn nhìn thấy một thanh âm ngữ khí trầm thấp chút Không muốn nhìn thấy thì lại làm sao? Bọn họ thật sự dám động thủ hay sao? Có chút bá khí âm thanh vang lên. Hay là cẩn thận tốt. Một thanh âm cẩn thận nói. Đế tân không phải là dễ đối phó như vậy. Hơn nữa chúng ta sẽ không có sự tình. Lại một thanh âm vang lên. Ta không lo lắng đế tân, ta lo lắng là cơ xương làm sao. Đống nhiên, một thanh âm đổi đề tài. Có chút ngưng trọng nói. Đúng vậy, đế tân thủ đoạn cực kỳ bất phàm. Nhìn hắn tính cách chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha cơ xương. Lập tức có người nói tiếp tán thành. Hắn không có bị cừu hận mê hoặc, tại chỗ đánh chết cơ xương, hiển nhiên là không muốn cùng chúng ta có ngăn cách, chúng ta lại sẽ một thành số mệnh chi lực giao cho hắn, hắn nên minh bạch. Một người không quá xác định nói. Khó mà nói a. Hiện tại sẽ không, tương lai đây. Một người thầm thầm thở dài. Đột nhiên, bầu không khí tựa hồ có hơi trầm mặc. Mấy hơi thở về sau, cái kia lên tiếng trước nhất thanh âm lần thứ hai vang lên. Bình tĩnh an lành lại một cách tự nhiên mang theo cô uy nghiêm, phảng phất là tổng kết giống như nói, bất kể như thế nào, đế tân là ta nhân tộc. Lại càng là đương đại nhân vương, đem một thành số mệnh chi lực giao cho hắn, trợ giúp hắn tiến thêm một bước, không có sai. Mà nếu giao cho hắn, chúng ta cũng không cần muốn nhiều như vậy, hắn cũng không phải là đơn giản. Những cái không nghĩ hắn tiến thêm một bước người, không nữa muốn lại có thể thế nào. Nhàn nhạt bạc khí, bệ nghệ chư khí trời khái tự nhiên mà sinh ra. nhưng cuối cùng. Vẫn có một vệ thở dài tâm ý tiếp tục nói, cơ sương việc, tạm thời coi như thôi, có cơ hội ta sẽ tự mình cùng đế tân nói chuyện. Những người còn lại dồn dập gật đầu, không nói thêm gì nữa, ai đi đường đấy. Tình cảnh này, trao đổi, ngoại giới tự nhiên không biết, cũng chỉ có cái này khu khu mười mấy người biết rõ. Giao tiếp xong một thành số mệnh chi lực, kiểu châu chi địa cố này náo nhiệt, cũng dần dần trở nên bình lặng, cục diện càng ngày càng ổn định. Một mực đến đế tân 17 năm kiểu nguyện. Trừ phía Tây còn có một chút tàn dư chạy trốn dư nghiệt Cũng chỉ có viên phúc thông dẫn đầu một ít chư hầu phản định Cùng với bị vô số người mắng làm vô sỉ tô hộ Cùng hắn chỉ huy một ít chư hầu Cùng nhất làm cho người kinh ngạc Lớn nhất nên bị đại thương tiêu diệt Vẫn như cũ tồn tại Tây Kỳ vẫn còn ở đó Còn lại sở hữu phản loạn Cũng đã bị triệt để bình định Những cái diệt trừ phản loạn chư hầu lãnh địa Cũng toàn bộ bị đại thương đại thể nắm giữ Kiểu Châu một lần nữa bình tĩnh lại bất quá từng đôi mắt vẫn còn có chút quái e dị nhìn phía cái kia bà chỗ địa phương. Nhất là nên lớn nhất bị trước tiên triệt để diệt trừ Tây Kỳ, hấp dẫn vô số người ánh mắt đàm phán hòa bình luận. Trải qua mấy ngày nay, dân gian, chư hầu thậm chí đại thương triều đường trên dưới, nghị luận sôi nổi. Phần lớn đều tại nói, nên lập tức diệt trừ Tây Kỳ mới phải. Dân gian còn không bằng làm gì, dù sao bách tính cũng không có quyền phát ngôn gì mà ở chư hầu trung hòa trên triều đình mới là hầu như cái thiên Biết rõ đại quân không có chắc chắn diệt Tây Kỳ về sau, dù cho rõ ràng đây là đế tân mệnh lệnh, cũng gần như sở hữu đại thần cũng dồn dập hướng về hắn trên nói, lập tức diệt trừ Tây Kỳ. Còn có chư hầu, biết rõ tin tức này về sau, cái kia còn lại hơn 500 vị chư hầu, cũng gần như sở hữu lên một lượt nói nên lời bày ra, cần làm diệt trừ Tây Kỳ. Đối với cái này, đế tân giống như là muốn nghe tất cả mọi người ý kiến giống như vậy, không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, chỉ là tùy ý những đại thần này cùng chư hầu trên nói. Đây cũng là việc này càng lúc càng kịch liệt trọng yếu nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có số ít người biết đại khái một ít, đại vương tự hồ theo người làm giao dịch gì, muốn tha Tây Kỳ một lần. Cái này số ít người lựa chọn ngầm đồng ý, thậm chí đồng dạng trên nói như vậy. Dù sao mặc kệ từ đâu phương diện nguyên nhân tới nói, bọn họ cũng hy vọng Tây Kỳ chắc chắn diện. Ngày mùng ngày 1 tháng 9, tự đại chiến về sau lần thứ 2 đại triều hội, cũng là văn trọng chờ trọng thần trở về lần thứ nhất đại triều hội. Đại thương lục phẩm cùng với trở lên tại triều ca quan viên toàn bộ đã đến, tổng cộng gần 1.200 vị. Đế Tân đăng vị tới nay, đây cũng là lớn nhất khí thế dân trào, hùng vĩ một lần triều hội, hầu như mỗi một vị quan viên đều tựa hồ trải qua một hồi thủy biến, tinh khí thần cao ngang, mang theo nhàn nhạt ngạo khí, tự hào. Đây là trận chiến đó kết quả, sau lưng quốc gia cường đại sức lực, tự hào. Phổ biến như thiên điệu nhân vương điện, 1.200 vị tả hữu đại thương quan viên có thứ tự sắp xếp dừng lại, lặng lặng chờ đợi. Gia Tị vừa đến, Nhân Vương trên ghế cũng không chói mắt nhưng vô cùng uy nghiêm kim quang buông xuống. Một bóng người từ đó xuất hiện, chấn áp bát phương chư thiên trung tâm trí tôn khí thế chỉ một thoáng tràn ngập cả người vương điện. Bản Năng, sở hữu quan viên toàn bộ hơi cúi đầu, ầm ầm cong lưng hành lễ nói, tham kiến đại vương. Cung kính tư thái xuất hiện ở mỗi một vị quan viên trên thân, bất kể là mấy triều nguyên lão hay là vương thất trưởng bối thời khắc này bọn họ chỉ là thần tử phía trên kia cái thế nhân vương trung tâm thần tử. Bình thân. Đế Tân đôi môi khẽ mở, lãnh đạm lại uy nghiêm thanh âm. Tạ đại vương. Tất cả mọi người chỉnh tề nói. Nhân vương ghế tựa một bên phía dưới, một đạo đúng mực lại không mất cung kính áo xanh thân ảnh xuất hiện, mặt trắng không dầu, khí chất ôn hòa rồi lại mang theo tia hứa phong mang, chính là Trịnh Hòa. Khởi bẩm đại vương, thần phụng mệnh tiêu diệt, tặc, hôm nay phục mệnh. Sau một khắc, văn trọng hơi thi lễ, vẻ mặt trịnh trọng nói. Khổ cực thái sư cùng chư khanh. Đế Tân mở miệng, Ánh mắt thoáng đảo qua mấy người. Đều nhờ đại vương thần uy cái thế, chúng thần mới có thể thủ thắng, không dám nói khổ cực. Văn Trọng mở miệng nói, hắn làm người tuy nhiên chính trực, nhưng chàng diện lời khách khí tự nhiên là sẽ nói. huống chi đây cũng là hắn lời nói thật lòng. Chư khanh công lao cô đều nhìn ở trong mắt. Đế tân thoáng trịnh trọng nói. Đón đến, ngữ khí lại trịnh trọng mấy phần, Văn Trọng nghe phong. Thân ở. Văn Trọng chân mày cau lại, không buồn không vui hành lễ nói. Văn Trọng tiêu diệt phản tặc có công, vị thăng nhất phẩm. Đế Tân Đơn giản nói. Nhất thời, Văn Trọng lộ ra một vệ cao hứng tâm ý, đại thương cựu phẩm thập bát giai, hắn là cái thứ nhất trở thành chính nhất phẩm. Trước kia hắn và thương dung, cũng chẳng qua là tòng nhất phẩm thôi, hắn đương nhiên cao hứng. Đương nhiên, quan trưởng tri đạo, hắn cũng không thể không cao hứng. Trường 336, chư hầu vị trí hấp dẫn. Thần tại đại vương, Văn Trọng quỳ xuống đến, bình thường thời gian hắn có thể không quỳ. Nhưng người bậc này vương ân thưởng thời khắc trọng yếu, hắn đương nhiên phải quỳ hành đại lễ. Đứng lên đi. Đế tân giơ tay, thanh âm ít có ôn hòa một chút. Lúc này, sớm đã có rất nhiều đức ao, thậm chí ẩn hàm ghen ghét ánh mắt nhìn về phía văn trọng. Đây chính là nhất phẩm. Hay là bây giờ uy thế như mặt trời giữa trưa, che đậy cửu châu đại thường, một cái duy nhất nhất phẩm quan viên. Dưới một người, vô số người bên trên, lại có thể nào không ước ao thậm chí ghen ghét. Cho dù là thương dung, đều có một chút ước ao. Càng đối với một sự vật tán thành, như vậy thì hội càng thêm quan tâm. Lúc này đã là như thế, trận chiến này, để bọn hắn đối với đại thương tán thành, quy trúc cảm, tự hào chờ chút, tất cả đều đạt đến một cái đỉnh phong. Thêm vào lên tới nhất phẩm thực tế lợi ích, không ai có thể không nhìn. Lập tức, đế tân thanh âm không nhanh không chậm liên tục vang lên, đều là đối với quan viên tưởng thượng. Tam soái tham chiến bị kiền tứ đại thượng đại phu, cùng với đông đảo quan viên, chỉ cần ở tứ phẩm cùng với trở lên cũng từ hắn lúc này chính mồn khen thưởng. Những quan lớn này khen thưởng sau khi nói xong, chính là đối với chư hầu khen thưởng. Phía Bắc Bá hầu Sùng Minh dẫn đầu, hơn 10 vị chư hầu được khen thưởng. Là một ít ban thưởng, cùng một ít giảm thiểu cung phụng mức. Chớp mắt, lượng khắc tả hữu thời gian trôi qua, làm cho nhiều quan viên kích động trắng trận phong thưởng kết thúc. Bắt đầu từ nơi này, chính thức xác định thời gian đổi. Một canh giờ là 2 giờ, một canh giờ có 8 khắc, mỗi khắc vì là 15 phút. Thương triều trà không thịnh hành thị sẽ không làm một chén trà, mỗi có khắc tam trụ hương, một nén hương 10 phút, một nén hương có 60 trong nháy mắt, 6 cái trong nháy mắt là 1 phút, một cái trong nháy mắt vì là 10 giây, cũng chính là 10 nháy mắt, trong nhát mắt liền là 1 giây đồng hồ. Mặt khác, internet bên trên một ít thời gian giả thiết phải không cùng, nơi này cứ như vậy giả thiết, còn có một nén hương cùng một nén nhang phải không cùng, một nén nhang đồng dạng là nửa canh giờ. Quyển sách trước đây tính sai, ta cũng không thể cách nào. Cũng làm cho mấy người tâm Chính thức lửa nóng. Khởi bẩm đại vương, bây giờ bắt giữ phản nghịch chư hầu 113 vị, bọn họ cùng với thân tộc thuộc hạ, tất cả đều giam giữ ở hình bộ, không biết nên xử lý như thế nào những này loạn thần tặc tử. cửu hầu hơi thi lễ, nghiêm nghị nói. Lập tức, rất nhiều người ánh mắt lặng yên vô tích, hỏa nhiệt. Mà văn trọng, thương dung chờ cao cấp quan viên, hoặc là ánh mắt hơi buông xuống, tựa hồ không nghe. Hoặc là ẩn nấp ở nơi sâu xa đồng dạng hỏa nhiệt, như ngạc hầu, hoàng vân vân Trư Khanh nghĩ như thế nào? Đế Tân ánh mắt vẻ mặt không thay đổi chút nào, như là không thể chú ý tới những cái hứa động tĩnh, Thanh Âm Đạm Mặc nói: "Khởi bẩm đại vương, những này loạn thần tạc tử, không nghĩ vương ân, gan lớn bao thiên, dám đảm phản địch, thần cho rằng nên tận chu kỳ tộc, thuộc hạ đồng dạng diệt tộc, binh tốt toàn ra dáng thành nô, lấy nhiếp thiên hạ." Trầm Mặc lượng tức, Ngạc Hầu trước tiên hành lễ mở miệng nói: "Thần tán thành Ngạc Hầu đại phu." Hoang Cổn lập tức hành lên nói: "Lập tức, bao quát thương dung." Văn trọng bọn họ, toàn triều văn võ quan viên, toàn bộ biểu thị tán thành. Đối với phản địch, vốn là không có cái gì lưu tình thuyết pháp, chém giết hầu như không còn là lịch đại tới nay truyền thống. Thậm chí đem những cái phản địch chư hầu binh tốt toàn ra dáng thành nô lệ, mà không phải trực tiếp giết chết, cũng đã xem như khai ân. Chuyên lệnh, ngoại trừ những tặc tử kia chư hầu thân phận, thân tộc, thuộc hạ, toàn bộ tru sát, phổ thông binh tốt bạn thân làm nô trăm năm, không liên quan đến hắn người nhà, trăm năm sau không kém hành giả phóng thích. Đế tân mở miệng, vẫn lãnh đạo ngữ khí, chỉ là một cách tự nhiên không thể nghi ngờ. Phía dưới rất nhiều quan viên cả kinh, đối với phổ thông binh tốt xử trí, cũng không phù hợp quy củ a. Bất quá nhưng không ai đứng ra phản đối kiến nghị. Quan chức trung hạ đẳng không dám, quan chức thượng đẳng, lại, bận tâm cái kia không thể nghi ngờ ngữ khí, như mặt trời giữa trưa như thế, thêm vào đó cũng không phải đại sự cùng bọn hắn muốn chư hầu tất cả đều bị giết kết quả, vì lẽ đó không có ai đứng ra phản đối. Chỉ là cùng nhau hành lễ nói. Đại vương nhân tử. Bất kể như thế nào, đối với phổ thông binh tốt xử trí, sắc thực sắc thực xem như nhân tử. Khởi bẩm đại vương. Chứ những này mịch tạc ra, còn có 73 vị chư hầu xử lý như thế nào? Cần đại vương định đoạt. Thân là hình bộ đại phu cửu hầu lần thứ hai nói. Này nhân vương điện, thật giống càng yên tĩnh chút. Những người kêu hỏa nhiệt tâm ý càng nồng. Cái nào 73 vị chư hầu? Đế tân nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm đại vương, Tây kỳ cơ xương mặc dù đã bị bắt. Nhưng Tây kỳ còn tại, Bắc Hải hầu viên Phúc Thông đại nghịch bất đạo, xuất lĩnh còn lại 40 vị chư hầu phản nghịch, ký Châu hầu Tô hộ mặc dù không có nâng lá cờ phản nghịch, nhưng hắn vẫn là xuất lĩnh còn lại 30 vị chư hầu công phạt Bắc Bá hầu, kỳ tâm khả chu. Cái này tổng cộng 73 vị chư hầu, vẫn cần đại vương xử lý. Cửu hầu ngữ khí mạnh mẽ, tràn ngập nghiêm khắc, càng mang theo nồng nặc sát ý, có vẻ mấy vị căm hận những cái chư hầu. Chư khanh nghĩ như thế nào? Đế Tân còn nói ra câu nói này, Khởi bẩm đại vương, thần cho rằng cửu hầu đại nhân nói rất đúng, ứng mau chóng phát binh, đem toàn bộ tiêu diệt. Mai ba trước tiên mở miệng nói, thân là lễ bộ đại phu, hắn tự nhiên căm hận những này nghịch tận. Lập tức trừ một số ít quan viên, có tới chừng một ngàn vị quan viên dồn dập biểu thị tán thành, phải đem những này chư hầu toàn bộ chém giết, thu hồi lãnh địa. Đế tân trầm ngâm một hồi nói, viên phúc thông chở nghịch tặc, cô sẽ phái đại quân tiêu diệt. Tô hộ đám người cũng chưa nâng lá cờ phản nghịch, bất quá hắn tấn công bắc ba hầu. Kỳ tâm không thuần, triệu bọn họ đến đây triều ca. Nói, ngừng lại, để không ít người như mày. Xem đại vương ý này, tựa hồ cũng không có diệt trừ tô hộ loại người suy nghĩ, nhưng đây chính là đầy đủ 31 vị trừ hầu vị a. Mấy người có chút không cam lòng. Cho tới Tây Kỳ, cơ xương tội không thể tha thứ, bất quá hắn trung quy có công cùng ta nhân tộc, Tây Kỳ việc ngày sau lại bàn về. Đế Tân Trầm Giai nói, mấy người càng thêm không cam lòng, đây chính là đường đường Tây Bá hầu vị trí. Ngày sau. Ai biết cái này ngày sau sẽ là khi nào? Đại vương, như vậy có hay không có chút không thích hợp? Tây kỳ như không chắc chắn diện, sợ khó có thể uy hiếp thiên hạ. Một vị lục bộ tứ phẩm đại quan đứng ra hành lễ nói, "Diện một cái tây kỳ liền có thể uy hiếp thiên hạ." Đế Tân Lệnh Nhật nói, thanh âm chỉ là không thể nghi ngờ, "Được, việc này chấm dứt ở đây." Cái kia tứ phẩm quan viên tâm bản năng nhảy một cái, không dám nhiều lời. Không ít quan viên ẩn nấp ở tay háo lớn dưới hai tay, cũng nắm thật chặt lên muốn nói gì, đột nhiên ở đế tân rõ ràng cứng rắn, xác định thái độ dưới lại có chút không dám, cho tới cũng không muốn mở miệng. đại vương anh minh, mấy vị trọng thần đi đầu dưới lại là cùng nhau thi lễ nói, lượng tức về sau một cố vô hình mạch nước ngầm bất chi bất giác ở chúng thần trong lúc đó phun trào ầm ầm bạo phát, lại là một vị lục bộ tứ phẩm quan viên hành lễ nói khởi bẩm đại vương, bây giờ 800 chư hầu tổn thất nặng nề, thiếu hụt nhiều vị, ta đại thương lại chiếm lĩnh phiến thổ địa lớn. Thân đại vương, một lần nữa phân phong thiếu hụt chư hầu, cùng ta đại thương. Ẩm. Cái này phụ họa quy củ lời nói, nhưng giống như một cái sấm sét giữa trời quang nổ vang. Sở hữu ánh mắt, cũng âm thầm phun trào lên. Phân phong thiếu hụt chư hầu. Ý tứ chính là phong nhất những người này vì là mới chư hầu, đây chính là chư hầu. liền ngay cả cựu hầu, ngạc hầu, hoàng cổn chờ chút nhân vật, cũng tâm không bình tĩnh lên. Nếu như có thể, rất ít người không muốn làm nhất phương chư hầu. Dù sao đó là chân chính nhất phương bá chủ, có thể vẫn truyền thừa, kéo dài không suy căn bản. Từ văn trọng chờ đại quân tấn công xong nhóm đầu tiên 12 vị chư hầu lãnh địa về sau, rất nhiều quan viên tâm tư thì có. Những cái chư hầu phản địch, ký gia tộc không thể lại kế thừa hầu vị, đã như thế, đại thương liền muốn phân phong mới chư hầu, phân phong người nào. Tự nhiên là có công người, hoặc là thực lực đầy đủ thần tử, như vậy có thể đưa đến chư hầu tác dụng, bảo vệ quanh đại thương. Mấy ngày qua... Việc này đã sớm sôi trào mánh liệt, hơi có chút tâm tư, liền không thể bình tĩnh, muốn trở thành nhất phương chư hầu. Đây cũng là tại sao, toàn triều văn võ quan viên đều muốn những cái phản nịch chư hầu chết hết, muốn cơ xương Tây Kỳ, viên phúc thông tô hộ bọn họ chết hết nguyên nhân trọng yếu nhất bên trong. Chỉ có bọn họ chết hết, mới có thể có chư hầu vị trí để chống, để bọn hắn có cơ hội trở thành mới chư hầu. Nhất là vẫn còn ở cơ xương trên thân Tây Bá hầu vị trí, càng làm cho mấy người, khát vọng không nốt. Chương nớt. Chương 337, Thương Dung lo lắng. Bây giờ không tính viên phúc thông cái kia một nhóm 41 vị chư hầu, cùng cơ xương trên thân Tây Bá Hầu vị trí. Đại thương lần này lập tức sắp sửa chém giết 181 vị chư hầu. Đây là chỉnh một chút 181 cái chư hầu vị trí. Nếu như hơn nữa viên phúc thông cái kia một nhóm Tây Bá Hầu, cùng với tô hộ cái kia một nhóm 31 vị chư hầu, đó chính là đầy đủ 254 cái chư hầu vị trí. Đầy đủ để đại thương 254 cái thực lực mạnh mẽ hoặc gia tộc cường đại thần tử trở thành chư hầu, lúc này này nhân vương điện, rất nhiều người đều có hy vọng. Cho dù không có hy vọng, thực lực trung hạ đẳng thần tử, trong lòng cũng tràn đầy hỏa nhiệt, bởi vì bọn họ tuy nhiên không chiếm được chư hầu vị trí, nhưng chỉ cần những cái cao tầng được, không phải cũng liền đem vị trí nhường lại sao. Như vậy, bọn họ thì có thời cơ thăng chức. Có thể nói, những cái phản nghịch chư hầu tử vong, đủ khiến toàn bộ đại thương trên dưới hầu như sở hữu thần tử đều chiếm được chỗ tốt đây là người thắng sau trận chiến lợi ích chưa cắt đế tân vẻ mặt vẫn không thay đổi chút nào ánh mắt ở lần lượt từng bóng người trên không dễ phát hiện mà đảo qua thấy tất cả mọi người trầm mặc nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói phân phong chư hầu hộ ta đại thường là ta nhân tộc từ xưa tới nay chế độ rộng rãi nhân vương điện hờ hững lại uy nghiêm thanh âm chấn động thoáng chốc để rất nhiều đại thần tâm cũng lửa nóng ánh mắt tuy nhiên không có nhìn thẳng nhưng cũng là cũng chăm chú nhìn chằm chằm phía trên bóng người kia bất quá phân phong chư hầu chuyện rất quan trọng Chờ câu nghiền ngẫm sau lại nghị Đế tân đổi đề tài, trực tiếp đem đoàn dưới Không ít đại thần trong lòng có chút phiền muộn Nhưng là cũng rõ ràng Lần này phản nghịch chư hầu thật sự quá nhiều Cần phân phong cũng quá nhiều Tự nhiên không phải là trong thời gian ngắn liền Có thể xác định Thậm chí muốn đem 800 chư hầu bụ đắp E sợ đây là một cái cực kỳ quá trình khá dài Cần từng cái từng cái chọn trung tâm lại Có năng lực thần tử tiến hành phân phong Đại vương anh Minh Thiên kia quan viên cung kính mà hành lễ đáp lại Đông đảo quan viên hỏa nhiệt, nhu đồ tâm tư, lần này đại triều hội không có tiếp tục bao lâu liền tàn đi. Từng vị quan viên nghĩ những cái chư hầu vị trí, rất nhiều cũng quyết định chú ý, nhất định phải được một cái, các loại cách nào thăng lên. Quan viên ai đi đường nấy, ngược lại là thương dung, bị kiền, kỳ tử ba người đi tới cùng một nơi. Trên triều đình đón lấy chỉ sợ sẽ không yên tĩnh. Thương dung nhẹ nhàng thở dài, có chút sầu lo. Có nhiều như vậy chư hầu vị trí hấp dẫn. Có rất ít quan viên có thể bình tĩnh lại tâm tình tốt tốt làm quan, như vậy đối với đại thương tới nói, phải không lợi. Tổng thể tới nói vẫn có ích, có thể đổi một nhóm lớn trung tâm ta đại thương chư hầu, loạn nhất thời, cũng không quan trọng gì. Bị kiên trấn an một câu. Lúc này, đầy chiều trên dưới, trừ ba người bọn hắn, lại không có mấy cái thần tử có thể quang minh chính đại nghị luận việc này. Bởi vì bọn họ thân là vương thất bên trong người, phân phong chư hầu việc, hoàn toàn không có quan hệ gì với bọn họ. Điểm này ngay cả văn trọng cũng không sánh bằng, dù sao hắn kỳ thực cũng là có thể bị phân phòng, nếu như hắn đi nghị luận việc này, vô luận là biểu đạt ra muốn hay là không muốn, cũng không tốt. Đây cũng là lúc này ba người bọn hắn có thể đi tới một khối nguyên nhân. Đúng vậy, có đại vương, cũng loạn không đi nơi nào. Kỳ tử cũng mở miệng nói, lộ ra đối với đế tân tự tin vô cùng. Thương Dung ánh mắt xéo qua mắt nhìn bị kiền, Kỳ tử, trong lòng lo lắng không chỉ có không có giảm bớt, trái lại chút. Tâm tư bay tới đế ớt trước khi đi giao phó. Đó là một phần kế hoạch hoặc là nói cải cách, đế ớt bí mật cho hắn xem, xuất từ lúc trước hay là thái tử đế tân trong tay. Là có thể khiến đại thương phát sinh biến hóa to lớn đồ vật. Đế ớt lúc đó để hắn cẩn thận, để hắn thời khắc làm tốt khuyên can đế tân chuẩn bị. Tâm tư nhớ lại lên cái kia phần nội dung để hắn đều có chút hai hùng khiếp vía cải cách, hắn bản năng, hay cùng hiện tại phân phong mới chư hầu việc liên tưởng đến cùng một nơi. Đại vương hắn, chắc chắn sẽ. Ta có thể ngăn cản đại vương sao? Nếu quả thật phát sinh, cái kia đến tột cùng là chính xác? Hay là sai lầm? Hắn không khỏi có chút tâm loạn như ma lên. Bất quá hắn định lực, tính cách, nhưng cũng không để cho bị kiến kỳ tử nhìn ra cái gì, khẽ gật đầu, thoáng thở dài, hy vọng việc này tận mau tới thôi. Bỉ kiến hai người không nghĩ nhiều. Ở trong mắt bọn họ, việc này mặc dù lớn, nhưng đối với đại thương mà nói, là tốt sự tình, không cần nghĩ quá nhiều. Hoàng gia! Hoàng Cổn lông mày co rút nhanh, tựa hồ có hơi do dự bất định, phía dưới, Hoàng Phi Hổ cũng ở cao mày, có thở dài. Một lát, Hoàng Cổn nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, ngựa khí tràn đầy nghiêm túc, Phi Hổ, ngươi là cái gì suy nghĩ? Nói hết ra đi. Phụ thân, nhi tử cho rằng, từ bỏ cho thỏa đáng. Hoàng Phi Hổ lập tức không chút do dự kiên định nói. Hoàng Cổn nhất thời có chút không thích, trầm giọng nói, vì sao? Đây chính là chư hầu, nếu như ta hoàng gia thành chư hầu, đó mới là thiên thu vạn đại. Xin hỏi phụ thân, đại vương làm sao? Hoàng phi hổ vẻ mặt kiên nghị hỏi ngược lại, trong đôi mắt lộ ra cỗ trí tuệ quan mang. Đại vương thần uy vô địch, còn dùng nhiều lời. Hoàng cổn trong giọng nói mang một chút kính ý. Đúng vậy, đại vương là ta đại thương hơn 80 vạn từ năm đó, mạnh mẽ nhất nhân vương, càng đáng sợ là, đây chỉ là đại vương khởi điểm. tương lai đại vương sẽ trở thành giống như làm gì? Chúng ta không rõ ràng, nhưng chỉ cần vẫn tùy tùng đại vương, tuyệt đối so với một cái chư hầu vị trí càng có lợi hơn. Hoàng phi hổ tâm tư rõ ràng, rất có năm chắc nói. Hoàng cổn cả kinh, không tự chủ gật đầu. Nếu như đại vương có thể thành đế, bọn họ hoàng gia vẫn tùy tùng đại vương, tương lai tiến vào nhân tộc tổ đỉnh, so với trở thành nhất phương chư hầu xác thực có quan hệ tốt rất nhiều. Châm ngâm chốc lát, mở miệng nói, việc này tạm thời không đổi, tự thí nghiệm nhiều một ít thời gian lại nói. Ừm. Hoàng phi hổ gật đầu. hắn tuy nhiên cho rằng lưu ở đại thương triều đường càng tốt hơn, cũng không muốn trở thành chư hầu. Nhưng việc này việc quan hệ toàn bộ to lớn hoàng gia, mấy trăm ngàn người, không phải là đơn giản liền có thể làm ra quyết định. Cửu hầu phủ bên trong. Cửu hầu cũng ở cùng người nhà tộc lao thương nghị, làm việc quan hệ cả gia tộc quyết định trọng đại. Không chỉ đám bọn hắn, triều ca trong thành, theo lần này triều hội hạ xuống, từng cái từng cái gia tộc, đại thân phần lớn cũng không bình tĩnh, vô hình quần quận sóng ngầm, vì là những cái chư hầu vị trí nỗ lực. Nhân vương điện. Đế tân chỉ là lẳng lặng nhìn, làm một ít sắp xếp. Không lâu lắm, bảy người đi tới trước mặt hắn. Thần tham kiến đại vương. Bảy người cùng nhau khởi hành lễ nói. Thương hưởng, Lữ Bất Vi, Trương Nghi, Vương Dương Minh, Ký Trí Tài, Bàng Thống, Cổ hữu. Những năm gần đây, hắn lại trước sau mang một ít thần tử đi tới hồng hoang. Văn phương mặt tới nói, bảy người này là trong đó kết xuất, ngoài ra còn có một ít. Bởi vì làm đến muộn, còn đang bế quan trọng tu. Chuẩn bị làm sao? Đế tân trực tiếp mở miệng hỏi. Hồi bẩm đại vương. Bây giờ chúng ta giáo dục học sinh đã đạt 153 vạn, học thức phương diện đều đã đạt đến tiêu chuẩn, chỉ là tu vi phương diện, còn rất xa không đủ. Vương Dương Minh mở miệng ngưng trọng nói. Những năm gần đây bọn họ vẫn luôn đang tiến hành bồi dưỡng học sinh, học thức phương diện dễ bản, dù sao bọn họ chọn lựa ra đến trở thành học sinh, vốn là thông minh hơn người, cũng không phải để bọn hắn trở thành đỉnh phong đại tài, mấy chục năm dư sức có dư. Nhưng chỉ có học thức không thể được, không có tu vi nhất định, căn bản không đủ làm quan. Hơn nữa không nói những cái học sinh, liền ngay cả bọn họ bảy người, trên tu vi kỳ thực cũng xa xa không đủ. Dựa theo đế tân cho bọn họ phân chia, lúc này mạnh nhất thương lượng, Vương Dương Minh hai người, cũng chẳng qua là đại la kim tiên tầng thứ 7 lần thôi. Dù cho cái tốc độ này kỳ thực nhanh đến mức kinh người, vẫn là không đủ tiến vào đại thương chính thức cao tầng quan viên. Nhưng vì huyện lại, huyện thừa, huyện lệnh người có mấy người. Đế Tân cũng không thất vọng, như thường nói, nhưng vị huyện lại người, tổng cộng có 31 và người nhưng vì huyện thừa người tổng cộng khoảng chừng hơn 65.000 người, nhưng vì huyện lệnh người tổng cộng khoảng chừng hơn 8.500 người. Vương Dương Minh Cung kính nói, huyện lại cái này quan vị bây giờ đại thương không, nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng đây là cái gì dạng tồn tại. Học thức không nói, muốn trở thành huyện lại, nhất định phải có kim tiên thực lực, muốn trở thành huyện thừa, nhất định phải có kim tiên cấp độ thứ tư trở lên thực lực, muốn trở thành huyện lệnh, nhất định phải có kim tiên tầng thứ bảy lần trở lên thực lực. Những năm gần đây Bọn họ có thể giáo dục ra nhiều như vậy. Một là học sinh đều là ngàn chọn và tuyển. Thứ hai, chính là đế tân gần như không tiếc đại giới bồi dưỡng. Chương 1. Chương 338, Tây Kỳ khiến thương lượng. Thậm chí cái này đại giới không chỉ là đế tân tư nguyên trả giá. Hay là lấy hy sinh rất nhiều học sinh tiềm lực đại giới, dù sao thời gian mấy chục năm, trung quy có chút ngắn. Nhưng số lượng ấy, đem so sánh với bọn họ biết rõ cái kia kế hoạch to lớn, vẫn là như muối bỏ biển, xa xa không đủ. Đế tân trầm ngâm chốc lát nói, tiếp tục tăng nhanh tốc độ, cố hội từ các nơi cho các người học sinh. Vâng. Thương ưởng bảy người hành lễ nói, trong lòng đầy dây cảm giác gấp gáp. Đối với đế tân kế hoạch, bọn họ đại bộ phận cũng biết, thậm chí bọn họ vốn là trong đó xét lược hoàn thiện một thành viên. Biến cách rất có thể sắp không xa, đại thương chỗ dự châu hiện tại quả là quá lớn, bọn họ nhất định phải nhanh đi bồi dưỡng được học sinh. Bất quá có hơn 150 vạn học sinh, bọn họ sau đó tốc độ, tự nhiên sẽ càng lúc càng nhanh. Đồng dạng, không ngừng học sinh, còn có bọn họ tự thân thực lực. Nếu như không thể lên tới cao vị, bọn họ liền trung quy không lên được lớn mặt bàn, lên không mánh liệt dùng. Mà tiêu chuẩn này, chính là chuẩn thánh chi cảnh. Lại thương nghị một chuyện, đế tân để bọn hắn bảy người lui ra. Dừng lại chốc lát nói, nghe đồn trọng. Vâng. Một bên, trịnh hòa không người đáp lại. Không lâu lắm, văn trọng đến đây, thần tham kiến đại vương. Thái sư miễn lễ. Đế tân giơ tay, ngừng lại, nói thẳng. Cô tìm thái sư đến đây, muốn thương nghị một chút tiêu diệt viên phúc thông chờ nghịch tạp việc. Văn trọng ánh mắt sáng ngời, định liệu trước nói, đại vương, viên phúc thông đám người đã là không đỡ nổi một đòn, thần nguyện lánh binh đi vào tiêu diệt. Thái sư không cần lo ngại. Đế tân bình tĩnh nói, viên phúc thông loại người tâm trí từ lâu phá thoái, không đáng để lo. Bọn họ, không phải là ta đại thương hùng binh lịch luyện tốt mà nhất phương sao. Văn trọng vẻ mặt cả kinh, nhất thời minh bạch đế tân ý tứ, không có phản đối, đại vương thánh minh Thái sư có thể chọn một ít có tiềm lực trung tâm tướng lãnh, một tháng sau đem bảng danh sách cho cô. Năm năm sau, cô sẽ làm bọn họ đi vào tiêu diệt viên phúc thông. Đế tân lạnh nhạt nói. Vâng. Văn trọng trong lòng có chút không rõ, đại vương để hắn chọn một ít tướng lãnh, hiển nhiên là muốn trùng bồi dưỡng, nhưng tại sao là năm năm sau? Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là trực tiếp đáp lại. Rất nhanh, văn trọng tối lui. Đế tân trầm tư một hồi, liền bắt đầu xử lý lên chính vụ tới. Bây giờ hắn mới vừa đăng vị không lâu, hy vọng mặc dù đạt đến một cái đỉnh phong, nhưng rất nhiều chuẩn bị đều không có làm tốt, vẫn chưa thể góp. Từ từ đi. Sau đó không thể mấy ngày, phản nghịch hơn 100 vị chư hầu, liên quan đến mấy trăm triệu người, ở bề ngoài toàn bộ bị chém giết. Nay cùng ngày mùng ngày 1 tháng 9 đại triều hội tình huống, nhanh chóng bị đông đảo có lòng chư hầu biết được, lòng kính nể lại là tăng nhiều. Lúc này, đã có rất nhiều chư hầu, bao quát đông bá hầu khương hàng sở, nam bá hầu ngạc sùng vũ các loại đều tại đi tới triều ca thành trên đường, bởi vì bọn họ hầu như đều là đế tân đang vị lúc, không có tự mình đi vào chư hầu. Bây giờ đế tân uy áp cửu châu, bọn họ tự nhiên cần mau mau đi vào biểu dương trung tâm, không để cập tới những này chư hầu Tây kỳ. Ngày xưa triều khí phồn thịnh kỳ thành, thậm chí Tây bá hầu phủ bên trong cũng lộ ra một luồng cô đơn vắng lặng khí tức, còn có không hề có một tiếng động khủng hoảng, cơ xương bại, Tây kỳ liên quân đại bại, trong đó hơn 100 vị chư hầu trừ Tây kỳ cũng đã bị tóm bắt, bị giết, giết, lãnh địa cũng đều bị thương quân chiếm lĩnh. Những việc này đối với Tây kỳ tới nói, như phảng phất là sấm sét giữa trời quang giống như vậy, suốt ngày kinh hoàng không nớt. Dù cho thương quân cũng không có tiến công Tây kỳ lãnh địa, cũng tại mọi thời khắc lo lắng sợ hãi. Các nơi quan viên đại bộ phận cũng hoặc nhiều hoặc ít từng làm nỗ lực, muốn hướng về đại thương đầu hàng, nhưng hầu như vô dụng. Liên ngay cả ở kỳ thành Tây kỳ cao tầng, trong lòng mỗi giờ mỗi khắc không đè lên một khối đá lớn. Ngày hôm đó. Tây bá hầu phủ trên đại sảnh, chúng Tây kỳ quan lớn cùng nhau thở một hơi. Bởi vì ngày đó trên triều hội tình huống, bọn họ đã biết. Cho dù đối với đế tân không có diệt trừ Tây kỳ ý tứ, bọn họ cũng cảm thấy khiếp sợ, nhưng bất kể như thế nào, bọn họ hay là cảm thấy cao hứng. Sở hưu ánh mắt nhìn phía đứng ở trung ương đối mặt mọi người, sang trọng mười phần, phong độ phiên phiên làm người như gió xuân ấm áp bá ấp hảo. Trong lòng đam chiêu, có thể, nguyên nhân là tại đây đi. Các vị đại nhân... Ta Tây Kỳ tuy nhiên miễn cho một kiếp này, nhưng là không được bất cần A. Bá ấp khảo nhìn mọi người, có chút trầm trọng nói. Đại công tử nói rất đúng, bây giờ ta Tây Kỳ thực lực tổn thất lớn, hầu ra càng bị tù triều ca. Đế, nhân vương mặc dù không có chắc chắn diệt ta Tây Kỳ ý tứ, nhưng là hứa cái nào một ngày tiểu nhân quay phá, liền thay đổi nhân vương suy nghĩ. Tán nghi sinh trầm giọng nói. Hừm, chuyện đến nước này, chúng ta nhất định phải tề tâm hiệp lực, trung độ nan quan. Bá ấp khảo trịnh trọng mà kiên định dáng vẻ nói. Vừa dứt lời, ở đây mười mấy vị nhân cực vì là hiểu ngầm hơi thi lễ nói, chúng thần nhất định phải phụ trợ Đại Công Tử, thủ vệ Tây Kỳ. Các vị đại nhân chết sát bá ấp khảo. Bá ấp khảo vội vàng nói, vẻ mặt bi thương, phụ thân bây giờ không ở, bá ấp khảo cùng người một nhà, còn có toàn bộ Tây Kỳ, liền đều muốn xin nhờ các vị đại nhân. Đại Công Tử khách khí. Mọi người lần thứ hai hơi thi lễ. Bá ấp khảo vội vã đáp lễ, đón đến. Ngưng trọng nói, bây giờ hình thức, không biết các vị đại nhân có gì kiến giải dạy ta. Vài ngày trước, cũng không biết Tây Kỳ vận mệnh làm sao, đông đảo quan viên tự nhiên không có ít nhiều tâm tình thương lượng những chuyện này. Lúc này biết rõ đại khái tránh được một kiếp, rất nhiều chuyện liền muốn bắt đầu thương lượng. Đại công tử, bây giờ việc cấp bách, là hướng về nhân vương biểu thị ta Tây Kỳ thần phục tâm ý, không cho tiểu nhân thực hiện được. Táng nghi sinh lần thứ hai trước tiến nói, đúng vậy, hơn nữa ta Tây Kỳ gặp đại biến, tiếp đó. Lúc này lấy đê điều làm chủ, không được lôi kéo người ta chú mục đích. Thái Điên sau đó ngưng trọng nói. Cơ sương tứ hữu, còn có cũng vừa là thầy vừa là bạn Dục Hùng, cái này năm vị ở Tây Kỳ hầu như chỉ đứng sau cơ sương cường giả, bây giờ chỉ còn dư lại ba vị. Tán nghi sinh, Thái Điên, còn có trọng thương đang lúc bế quan nam cung thích. Dục Hùng cùng hoành yêu ở trận chiến ngày đó đã bị bắt, bây giờ nghe tin tức hẳn là đã bị chém giết. Hai vị đại nhân nói đúng, chỉ là hướng về nhân vương biểu thị thần phục. Nguy hiểm tầng tầng, lại là không tốt. Bá ấp khảo gật gù, nhìn ở đây mười mấy người có chút lo lắng vừa lại thật thà thành nói. Ở đây mười mấy người nhất thời không nói gì, đi vào chiều ca hướng về đế tân biểu thị thần phụ, tự nhiên nguy hiểm không ngớt, nói không chắc đã bị nhân vương trực tiếp giết. Đại công tử, từ thần đi thôi. Mấy hơi thở về sau, tán nghi sinh một mặt kiên nghị dáng vẻ nói. Không thể. Bá ấp khảo lập tức lắc đầu, càng kiên định nói, tán đại nhân là ta tây kỳ trụ cột tuyệt đối không thể có sai lầm. Nói xong, vừa nhìn về phía mọi người chân thành nói, ở đây các vị đại nhân cũng đều không thể bước lên này hiểm. Ánh mắt mọi người nơi sâu xa nhu hòa chút, nhìn về phía bá ấp khảo mấy phần thỏa mãn. Nhiều tạ đại công tử lo lắng, thế nhưng là nếu như đi vào triều ca người địa vị không đủ, sợ làm tức giận nhân vương. Thái điên cao mày nói, đi vào triều ca biểu thị tây kỳ thân phục, đương nhiên phải phái cái đầy đủ có trọng lượng người, bằng không chính là coi rẻ nhân vương đó là khẳng định không được, mà đầy đủ có trọng lượng, toàn bộ tây kỳ thần tử, trừ đang tại dưỡng thương nam cung thích, cũng chỉ có bọn họ người ở đây có thể. Bá ấp khảo một mặt không đành lòng, suy tư cùng làm khó dễ. Lúc này, hầu như tất cả mọi người lập tức đứng ra mệnh đi tới. Bá ấp khảo vẻ mặt cảm động, hơi thi lễ nói, Bá ấp khảo đa tạ các vị đại nhân, bất quá việc này lại không thể để các vị đại nhân mạo hiểm. Vẻ mặt kiên định hơn, kiên quyết, Bá ấp khảo quyết định, hay là từ Bá ấp khảo đi vào được. Nghĩ đến nhân vương cũng sẽ không cùng ta tính toán. Không thể. Đại công tử không thể. Nhất thời, táng nghi sinh mười mấy người có chút gấp, dồn dập xuất khẩu ngăn cản. Các vị đại nhân không cần nhiều lời, bá ấp khảo ý này đã quyết, ta đi rồi, mong rằng các vị đại nhân phụ trợ nhị đệ cơ phát thủ vệ Tây Kỳ, chờ đợi phụ thân trở về. Bá ấp khảo kiên định nói. Nhị công tử cơ phát. Không ít người vẫn là nói ngăn cản, nhưng là có mấy người, như là trong lòng sáng ngợi, nghĩ đến cái gì. Táng Nghi Sinh ánh mắt xéo qua cùng Thái điên hiểu ngầm liếc mắt nhìn nhau, sau một khắc, Táng Nghi Sinh trầm giọng nói, "Đại công tử, việc này không thể nhẹ hạ quyết định, hay là trước đem tiến cống đồ vật chuẩn bị kỹ càng lại nói." "Việc này đã định, không cần nhiều lời." Sau đó liền chuẩn bị tiến cống đồ vật. Bá ấp Khảo một bộ không còn thương nghị, triệt để định ra tư thái. Chương 2. Chương 339: Quá tự cứng rắn. Lại thương nghị một ít việc cấp bách sự tình, Bá ấp Khảo để mọi người thối lui, từng người xử lý sự vụ. Rời đi đại đường, một ít quan viên vẫn còn ở lo âu. Đại công tử là ta Tây Kỳ bây giờ chủ tâm, không được đi vào chiều ca A. Đúng vậy, chiều ca hành trình tất nhiên nguy hiểm tầng tầng, đại công tử tuyệt không thể phạm ngại. Ngày mai ta liền hướng về đại công tử mệnh, ta đi. Hay là ta đi cho. Từng trận nghị luận, tá nghi sinh suy tư chốc lát, cùng thái điên liếc mắt nhìn nhau. Đối với mọi người nghiêm nghị nói, các vị đại nhân không cần xuất ruột, ta chắc chắn tốt tốt khuyên bảo đại công tử. Chúng thần gật đầu dồn dập biểu thị tín nhiệm. Những người khác tàn đi, chỉ còn dư lại tán nghi sinh cùng Thái Điên hai người cùng một nơi đi ra ngoài. Đại công tử không thể có mất, không thể đi vào chiều ca, kế trước mắt, cũng chỉ có một người thích hợp nhất. Tán nghi sinh bí mật truyền âm nói. Không sai. Thái Điên gật đầu, vẻ mặt có chút thở dài cùng ngưng trọng, còn có hổ thẹn. Tán nghi sinh tựa hồ nhìn ra, nhẹ nhàng thở dài. Đây cũng là có chút bất đắc dĩ, hầu gia sẽ không trách chúng ta. Hy vọng đi bất quá việc này không thể từ chúng ta đứng ra thái điên ngưng trọng nói phu nhân đứng ra thích hợp nhất bất quá táng nghi sinh không do dự nói Hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ ân thái điên lại gật đầu bá ấp khảo cũng trở về đến chỗ mình ở trong đại sảnh quách phụng hiếu đã chờ ở chỗ này đại công tử quách phụng hiếu hơi thi lễ cử chỉ vẻ mặt mang theo một luồng phong khoáng ngông nên từ khi tô hộ rút quân về sau hắn liền trở lại tây kỳ bá ấp khảo đưa tay Ý tứ không cần đa lễ, thái độ có vẻ rất là tùy ý, cũng chính là phần này tùy ý, lộ ra một luồng thân cận tín nhiệm. Hơi chỉnh trong nói, Phùng Hiếu, sự tình đã làm, như vậy, đại công tử chậm đợi là đủ. Quách Phùng Hiếu nở nụ cười, tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong thông dòng tự tin. Hửm, chỉ là, Bá ấp khảo gật đầu, vẻ mặt có chút hổ thẹn. Đại công tử, tất cả những thứ này đều là tây kỳ, cho dù hầu gia, hắn cũng tuyệt đối sẽ đồng ý. Quách Phụng Hiếu thu lại ý cười, chỉnh trọng an ủi: "Ta biết, chỉ là chung quy hổ thẹn với nhị đệ a." Bá ấp Khảo thở dài, cũng hứa nhị công tử thật đại trí nhược ngu, lòng có thao lược, an toàn hoàn thành đây. Quách Phụng Hiếu hơi có thâm ý nói: "Bá ấp Khảo mắt sáng lên, ngưng âm thanh nói, Phụng Hiếu ý tứ là, lấy bọn họ bây giờ quan hệ, có một ít ý tứ kỳ thực đã không tiếp tục khiến kỵ. Điều này cũng đúng lúc là một lần dò xét." Quách Phụng Hiếu thong dong nói: "Bá Ức Khảo chậm rãi gật đầu. Không tiếp tục nhiều lời còn lại. Trong khoảng thời gian ngắn, Tây Bá hầu phủ trắng trận chuẩn bị tiến cống đồ vật lúc. Nghị luận Bá ấp Khảo muốn đi vào triều ca sự tình, ngay lập tức sôi trào hừng hực. khắp nơi đều là một mảnh tán thưởng tiếng, cùng với khuyên can tâm ý. Tán thưởng Bá ấp Khảo nhân tự, dũng cảm, đạm đương chờ chút, khuyên can hắn không muốn tự thân đi triều ca. Hai ngày sau, Tây Bá hầu phủ bên trong viện, chưa từng để ý tới tiền viện chính sự Tây Bá hầu phu nhân quá tự tham tham thở dài, nhìn qua Trung niên dáng rất nàng vẫn mịn dạ mạ quý thân là cơ xương chính thế cùng với ba ấp hảo cơ phát bọn họ mẹ đẻ vào lúc này tây kỳ nàng mới là quyền nói chuyện hầu như tối cao vị kia ưu sầu tâm ý thăng lên lộ ra cực kỳ lo lắng phiền não còn có kiên định một khắc thời gian về sau một vị người thanh niên trẻ đi vào cung cung kính kính hành lễ nói nhi tử gặp qua mẫu thân quá tự thu thập xong tâm tình lộ ra hòa ái thân thiết đủ cười nhìn nam tử nói con ta không cần đa lễ nhanh để nương nhìn gần nhất thế nào Người thanh niên trẻ lộ ra một cái hàm hậu nụ cười, lại đi vào hai bước. Ừm, quá tự như là khá là hài lòng gật đầu, cùng người thanh niên trẻ nói không ít chuyện thiếm. Đầy đủ lượng khắc nhiều thời gian, quá tự vẻ mặt vừa mới ngưng trọng lên, thở dài, con mắt chăm chú nhìn người thanh niên trẻ nói, Phát Nhi, ngươi cũng biết đại ca ngươi gần nhất muốn đi chiều ca. Người thanh niên trẻ chính là Tây Kỳ Nhị công tử cơ phát. Không có bất kỳ cái gì dị dạng gật đầu, nhìn qua trung hậu trên mặt, lộ ra lo lắng nói, Nhi tử biết rõ lần đi nguy hiểm tầng tầng, lại là không thể để cho đại ca tự mình đi vào. Không sai. Quá tự gật đầu, vẻ mặt ngữ khí càng ngưng trọng mấy phần nói, bây giờ ta Tây Kỳ nguyên khí đại thương, phụ thân các ngươi lại không ở, đại ca ngươi nhọc nhằn khổ sở đang chống đỡ toàn bộ Tây Kỳ, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể đi tìm Triều ca. Cơ Phát trịnh trọng kỳ sự gật đầu, phụ họa, hừ, đại ca là không thể đi Triều ca. Quá tự nhìn Cơ Phát trong đôi mắt, thăng lên tự ái, hổ thẹn, còn có không muốn cùng kiên quyết Phát nhì, đây là ta Tây kỳ đại sự, nhất định phải có đầy đủ phân lượng người đi vào chiều ca, nương, nương hy vọng, hy vọng ngươi có thể thay thế đại ca ngươi đi vào, có thể sao? Nói, hai mắt đúng là có chút hồng, có thể nàng không thể không nói. Môi hở răng lạnh, dù cho có trô thiên hướng, cũng tuyệt đối không lớn. Có thể nàng nhưng nhất định phải nói như thế, bởi vì Tây bá hầu phủ liền đứng ở trên vách đá treo leo, nàng không thể không nói. Tốt! Phấn chấn vui mừng thanh âm thăng lên. Cơ phát đồng ý không chút do dự, rất là cao hứng, kiên định nói, mẫu thân nói rất đúng, Nhi tử đồng ý đi vào, đại ca tuyệt đối không thể có mất. Phát Nhi, quá tử hai mắt càng đỏ, chảy nước mắt, trong thanh âm cũng mang theo tiếng khóc nước nở. Mẫu thân không cần khổ sở, vì là Tây Kỳ, đây là Nhi tử mình lựa chọn. Hơn nữa nhân vương nên cũng sẽ không vì khó ta cái này bình thường người, Nhi tử nhất định sẽ bình an trở về. Cơ phát trịnh trọng nói, an ủi quá tử, quá tử chảy nước mắt. Đã nắm thật chặt cơ phát tay, rất là bị thương. Cơ phát lại an ủi rất dài một hồi, vừa mới rời đi. Sau nửa canh giờ, vẫn là tại cái này, bá ấp khảo vẻ mặt kinh hãi, vội vã kiên định lắc đầu, gấp giọng nói, để nhị đệ đi vào. Mẫu thân tuyệt đối không thể, bây giờ chiều ca là nguy hiểm tầng tầng, không nói nhị đệ có thể làm được hay không, cho dù có thể, nhi tử cũng tuyệt không thể để nhị đệ đi mạo hiểm. Quá tự thán âm thanh nói, nương cũng không nghĩ, nhưng chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Mẫu thân, không được a. Bá ấp khảo làm khó dễ, lo lắng nói. Việc này cứ như vậy nhất định phải. Quá tự vẻ mặt biến đổi, trở nên kiên định, quả đoán, bây giờ phụ thân ngươi không ở, ngươi muốn chống Tây Kỳ, chỉ có ngươi nhị đệ có thể đi tới triều ca. Nương tin tưởng ngươi nhị đệ, hắn có thể làm tốt. Cho dù, cho dù làm không được, đây cũng là mạng hắn. Bá ấp khảo vẻ mặt lại càng là lo lắng làm khó dễ, mẫu thân, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn khỏe không. Không cần. Việc này từ Vi Nương làm chủ, Nương đã cùng ngươi nhị đệ đã nói, hắn cũng đồng ý. Còn triệu tập chúng thần đến đây, đợi tí nữa liền đem chúng xác định được. Quá tự cực kỳ quả đoán, gọn gàng nhanh chóng nói. Mẫu thân, Bá ấp Khảo kinh hãi, nhìn qua tràn đầy không muốn lo lắng. Yên tâm, ngươi nhị đệ mặc dù không bằng ngươi, nhưng nhất định có thể đem việc này làm tốt, bình an trở về. Quá tự như là đang an ủi Bá ấp Khảo, càng giống là đang an ủi bản thân nàng. Bá ấp Khảo có chút không lời nào để nói. Không lâu lắm, táng nghi sinh, Thái Điên chờ mười mấy vị Tây kỳ trọng thần nhất nhất đến, quá tự trực tiếp đưa nàng mục đích nói ra, phái nhị công tử cơ phát đi tới triều ca. Lời này vừa nói ra, hầu như sở hữu đại thần trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng là có kinh hỉ, nhị công tử cơ phát, cũng không phải là sao. Cái này bất chính là sự chọn lựa tốt nhất sao. Cho dù cá nhân thực lực bây giờ còn không được, nhưng thân phận, địa vị, tư cách cũng tuyệt đối với. Dù cho xảy ra chuyện gì, cũng không quan trọng gì. Lúc này, trầm mặc một, hai, ở quá tự cứng rắn thái độ dưới, hơi thi lệ nói, vâng. Nhị công tử cơ phát sắp sửa đi tới triều ca tin tức, rất nhanh sẽ truyền ra đến, để việc này triệt để hết thể đều kết thúc. Tất cả chuẩn bị đều tại gia tốc, dự tính hai ngày sau xuất phát. Bá ấp khảo nơi ở trong đại sảnh, thần sát hắn có chút hổ thẹn, quay về phía dưới quách phụng hiếu thở dài. Nếu nhị đệ có sơ suất bá ấp khảo tương lai, thì lại làm sao đối mặt phụ thân A. Đại công tử không cần lo ngại. Có thể sự tình chưa chắc có chúng ta muốn nguy hiểm như vậy. Quách Phụng Hiếu không nhanh không chậm nói. Hắn không cần đi suy đoán bá ấp khảo lời này có bao nhiêu chân tâm. Một người phẩm hạnh, là luận việc làm không luận tâm. Ngược lại cũng thế, cũng làm, còn nói gì tâm lý nghi như thế nào. Đêm nay trước tiên một trường, trời sáng ba trường. Trường ba trăm bốn mươi, chư hầu hợp thành chiều ca. Đương nhiên, mặt ngoài công phu hay là muốn làm, vì lẽ đó Quách Phụng Hiếu nói như thế một câu. Hy vọng như thế chứ. Bá ấp khảo tham thảm thở dài. Đại công tử, không bằng, ta tùy tùng đi vào. Đồng nhiên, Quách Phụng Hiếu ánh mắt động lại nói. Ừm. Bá ấp khảo cả kinh, nhìn về phía Quách Phụng Hiếu vội vàng nói, Phụng Hiếu sao có như thế suy nghĩ. Cần biết lần đi nguy hiểm tầng tầng, Phụng Hiếu không được mạo hiểm. Chân thành tâm ý so với vừa nồng nặc không biết ít nhiều, dù sao đây chính là bên cạnh hắn cố vấn, tâm phúc. Đại công tử không cần lo lắng, nhân vương nếu không có ý định đối phó chúng ta Tây Kỳ kia liền càng sẽ không làm khó ta chỉ là một tiểu nhân vật, bằng không chẳng phải là tự hạ thân phận. Quách Phụng Hiếu tự tin nói. Hay là không thể, quá mức mạo hiểm. Bá ấp khảo lắc đầu nói. Đế tân buông tha Tây Kỳ nguyên nhân, trong lòng hắn đã sớm biết được, chỉ bất quá khó nói đi ra thôi. Nhưng đế tân tuy nhiên sẽ không đối với Tây Kỳ thế nào, có thể chiều ca các loại địa phương, nước thâm bất khả chắc. Quách Phụng Hiếu cần đối mặt nguy hiểm, càng to lớn hơn chỉ sợ là phương diện khác tỷ như lúc này chính dồn dập chạy về triều ca thành các chư hầu trong đó tuyệt đối có không ít chư hầu đồng ý chủ động đối phó Tây Kỳ đại công tử đi tới triều ca ta đã cân nhắc một lúc lâu Quách Phụng Hiếu vẫn thông dong tự nhiên dáng vẻ chỉ là ánh mắt ngưng trọng mấy phần vừa đến ta chính là đại công tử ngươi người từ ta tùy tùng nhị công tử đi vào có thể miễn trừ một ít chuyện tiếm thứ hai ta vẫn cảm thấy nhị công tử không phải là đơn giản như vậy lần này vừa vẫn có thể tìm tòi hư thực thứ ba Bây giờ ta Tây Kỳ cần tại triều ca thành nhiều mặt chuẩn bị, việc này cần phải giao cho ta đến xử lý tốt nhất. Thứ tư, đây cũng là lịch luyện tốt nhất thời cơ. Bá ấp khảo có chút cao mày, trong lòng khá là ý động. Tốt ba đầu đều là liên quan đến lợi ích của hắn, điều thứ tư lịch luyện tốt nhất thời cơ, cũng không sai. Nếu như Quách Phụng Hiếu thuận lợi hoàn thành việc này, công lao tư lịch cũng đầy đủ, vậy thì có thể Quang Minh chính đại đối với hắn đề bạc, chính thức tiến vào toàn bộ Tây Kỳ quyền lợi trung tâm, cao tầng càng tốt hơn hiệp trợ hắn chỉ là hắn còn là rất lo lắng mấy hơi thở về sau xem quách phụng hiếu ung dung tự tin rằng dấp vừa mới hơi thở dài ta đang suy nghĩ một phen cái này thật sự có chút mạo hiểm à nhiều tạ đại công tử ưu ái quách phụng hiếu trong đôi mắt hiện lên một vẻ cảm động tâm ý hơi thi lễ nói phụng hiếu không cần đa lễ bá ấp khảo vội vã đưa tay đi đỡ Tây bá hầu phủ một nơi khác đại đường thân mang hôi bảo tóc thay bù sù tay kỳ nhị công tử cơ phát Ánh mắt có chút dại ra nhìn phương xa. Ai cũng không biết hắn ở nhìn cái gì đó, nghĩ cái gì, chỉ biết hắn thường thường như vậy. Đầy đủ mấy canh giờ, hắn xoay người hướng về trong đại sảnh đi đến, vẻ mặt như trước hàng hậu, nhìn qua tựa hồ có hơi chất phát. Ngay tại Tây Kỳ chuẩn bị phái người đi vào chiều ca lúc, theo Tây Kỳ đồng dạng lo lắng để phòng ký châu hầu phủ, cũng ở làm gần như đồng dạng hành động. Phụ thân, ngươi cần gì phải tự mình đi vào? Nếu không để nhi tử đi vào? Tô Toàn Trung có chút lo lắng nhìn tô hộ. Không cần nói nữa. Tô hộ sắc mặt mơ hồ lộ ra trầm trọng, vài ngày trước triều hội tình huống, ngươi cũng đều biết được, đại vương hiện nay không có ý định đem chúng ta như thế nào, mặc dù không biết đến cùng có gì mục đích dự định. Nhưng là cha nhưng cũng không thể không biết điều, chuyến này, là nhất định phải. Có thể vẫn nhất. Tô toàn trung cao mày, lo lắng tâm ý không hề che giấu chút nào. Yên tâm, đại vương mục đích suy nghĩ, là cha vẫn có thể đoán được một, hai, chuyến này không có gì bất ngờ xảy ra không có nguy hiểm gì. Tô Hộ bình tĩnh nói, đón đến, lộ ra một vẻ ý cười. Hơn nữa, là cha cũng không phải không có chuẩn bị. Ừm, Tô Toàn Trung có chút nghi hoặc, là cha đã để muội muội ngươi trở về. Tô Hộ tự tin nói, phụ thân ngươi ý tứ là Tô Toàn Trung cả kinh. Đúng vậy, là cha sẽ tùy cơ ứng biến, lúc khi tối hậu trọng yếu sẽ làm muội muội ngươi tiến cung. Tô Hộ trong giọng nói mang theo cô tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong sức lực, hắn tự tin. Cái này cách nào tuyệt đối không có sơ hở nào. Đây cũng là hắn chân đứng hai thuyền to lớn nhất sức lực. Thiên cung, cái kia muội muội cái kia, còn có Hồ tộc cùng Tây Kỳ bên kia. Tô Toàn Trung có chút bận tâm nói, Tây Kỳ đã thất bại, trên đầu môi khô nước, ai làm thật. Hồ tộc bên kia, hừ, một cái gì tộc thôi. Đại Vương bây giờ uy chấn thiên hạ, Hồ tộc nịnh bợ còn đến không kịp, là cha đây cũng là cho bọn họ một cái cơ hội. Tô hộ hừ lạnh nói, mang theo xem thường. Bất kể là đối với bây giờ Tây Kỳ hay là hồ Tộc, hắn đều có thể xem thường. Cho tới muội muội ngươi, nữ nhân luôn là phải lập gia đình, gả cho đại vương, đó là nhân tuyển tốt nhất. Tô Hộ không thể nghi ngờ nói. Phụ thân nói là, Tô Toàn Trung vừa nghĩ, cũng xác thực như vậy. Được, cũng không cần nhiều lời. Muội muội ngươi có vào hay không cung hay là chưa biết. Tô Hộ bảy xuống tay. Ngưng lại, vẻ mặt ngưng trọng rất nhiều, nhìn Tô Toàn Trung thận trọng nói, bất quá dù vậy. Chúng ta cũng phải làm tốt xấu nhất dự định, nếu như vi phụ không về được, ngươi lập tức chỉ huy một nhóm có tiềm lực tộc nhân ẩn giấu đi, hiểu chưa? Nhi tử minh bạch. Tô Toàn Trung cắn răng nói. Ừm. Tô Hộ gật đầu. bắc Phương bắc Hải phủ bên trong. Viên Phúc Thông vẻ mặt có chút hề hoài, nhưng vẫn kiên nghị. Nhìn trong tay liên quan với triều ca trên triều hội tin tức, một vệ vô lực thăng lên, chấm mặc đầy đủ hơn nửa giờ, mới có hơi bi thương vô lực nói, nói cho bọn họ biết, ta đáp ứng. vâng hầu gia Bắc Bá Hầu phủ. Ngày xưa chấn áp Bắc Phương, vóc người hùng tráng Bắc Bá Hầu Sùng Minh, dĩ nhiên đến giờ chỉ toàn đăng khô cảnh giới. Phủ đệ nơi sâu xa, chỉ có Sùng Minh cùng Sùng Hầu Hổ cha con ở. "Hầu Hổ, là cha chết rồi, ngươi liền đi vào triều ca, trở thành mới Bắc Bá Hầu, ngươi phải nhớ kỹ, không được mất bản phận." Sùng Minh cả người tản ra một luồng mục nát khí tức, đây là thiên nhân ngũ suy, sắp đạo tán cảnh tượng. "Ừm ân, nhi tử minh bạch." Sùng Hầu Hổ quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ chót. Chảy nước mắt không ngừng ngật đầu, vóc người dường như gấu chó giống như cường trắng hán, lại là không có một chút nào hung thần ác sát tâm ý. Người tính cách lô mãng, nhưng may mà biết được bản phận, cùng đại vương lại quan hệ không tệ, vì lẽ đó là cha cũng không lo lắng. Nhớ kỹ, bác bá hầu một mạch đặt chân chi cơ, một là tự thân thực lực, hai là nhân vương tín nhiệm, không được quên. Xung minh trầm giọng nói, nhi tử minh bạch, nhất định sẽ không quên. Xung hầu hổ gào khóc nói, hừng, nhớ kỹ không bận rộn đi chiều ca. Sùng minh ý vị thâm trường nói. Vâng, nhất định hay đi chiều ca. Sau nửa canh giờ, bác bá hầu sùng minh triệt để tiêu tan cuối cùng một tia khí tức. Bác bá hầu phủ khắp nơi treo lên màu trắng, từng trận tiếng khóc, vang vọng toàn bộ sùng thành. Chiều ca trong thành, chính xử lý chính vụ đế tân chân mày cau lại, bác bá hầu số mệnh chi lực chấn động. Một tia thở dài nẹ qua, trong lòng lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bác bá hầu sùng minh đi. Giống như sùng mình tình huống đó, ai cũng đã không có cách nào, hắn cũng không thể ra sức. trầm tư một hồi, không có truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì, lúc này vẫn là chờ bắc bá hầu phủ tin tức truyền đến tốt. Thời gian từng chút trôi qua. Từng vị chư hầu, cũng trước sau lục tục đến triều ca thành, đế tân cũng không thể không mỗi ngày rút ra một ít thời gian, thấy một ít chư hầu. Đánh, cố gắng, quát lớn đều có. Theo những này chư hầu đến, triều ca trong thành cái kia phân phong chư hầu mạch nước ẩm, cũng tạm thời bình tĩnh rất nhiều. Đế Tân 17 năm ngày 10 tháng 9. Đông Bá Hậu Khương Hằng sở đến, 11 ngày, Nam Bá Hậu Ngạc Sùng Vũ đến. 13 ngày, Ký Châu Hầu Tô hộ đến. 14 ngày, một nhánh đội Ngũ cũng đi vào Triều Ca thành, rất nhanh sẽ hấp dẫn Triều Ca trong thành, tất cả thế lực lớn nhỏ, phần lớn cường giả ánh mắt. Bởi vì đội Ngũ này chính là Tây Kỳ. Hận ý, xem thường, cân nhắc, sát ý chờ chút ánh mắt quan tới, phảng phất một cái đầm lầy, phải đem đội Ngũ này mạnh mẽ bị sa vào. Trong đội Ngũ Một đạo có chút thán phục câm thanh vang lên, đây là triều ca hả? Quả nhiên hùng vĩ. Nhị công tử nói rất đúng. Một bên, một thanh âm vang lên phụ họa, phảng phất vóng ánh tinh không giống như hai mắt, xuyên thấu qua xe ngựa màn xe nhìn ra phía ngoài, nẽ qua từng vệ thán phủ. Không phải vì triều ca những kiến trúc kia, mà là một loại khí thế. Chương 1, còn có hai chương. Chương 341, thấy quách ra. Chấn áp cửu châu, hùng vĩ bá khí khí thế. Để bọn hắn vừa nhìn liên cảm thấy một luồng không khỏi tự kiềm chế chấn động, cơ phát bề ngoài đã chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ thu dọn, xem ra cũng rất là tuấn lãng. tốc độ bọn họ rất nhanh, ngăn ngắn mấy thiên liền từ tây kỳ chạy tới triều ca. thu lên tâm tư khác, vẻ mặt ngưng trọng ôn quyền đối với bên cạnh người nói, quách đại nhân, lần này làm phiền. quách phụng hiếu vội vã đáp lễ, nhị công tử chết sát ta. do dự hai ngày, ở hắn dưới sự kiên trì, bá ấp khảo hay là đồng ý để hắn đến đây triều ca. ánh mắt buông xuống. Đáp lệ ngăn trở đối phương tầm mắt, trong đôi mắt hiện lên một vệ vẻ phức tạp. Có chờ mong, có kích động, có phân chấn vân vân. Chiều ca, ta rốt cục đến. Vô số ánh mắt dưới, Tây kỳ đoàn người và ở đại thương chuyên môn sắp xếp địa phương. Theo bọn họ đến, một ít thương nghị cũng đang tiến hành. Nhân vương điện hậu điện. Đế tân cũng ngay lập tức nhận được tin tức, khỏe miệng hiện ra lên một vệ cười nhạt ý, cũng không làm thêm còn lại. Sau đó thời gian, còn có từng vị chư hầu trước sau đến. Chiều ca trong thành càng ngày càng náo nhiệt, đại yến tiểu yến khắp nơi đều là, trừ Tây kỳ đoàn người ra, liền ngay cả tô hộ dẫn đầu chư hầu cũng không lúc có thể tham gia một ít tiến hội, chỉ có Tây kỳ mấy người, căn bản không người nào để ý biết, tự hồ sợ dính vào cái gì không tốt đồ vật. bất quá Tây kỳ lại không có đàng hoàng không hề làm gì, đang cầu xin thấy đế tân không có kết quả về sau, quách phụng hiếu bắt đầu khắp nơi bái phòng lên, lên tới văn trọng thương dung, xuống tới lục bộ tứ phẩm quan viên, một cái tiếp theo một cái đến cửa bái phỏng. Dù cho bị từ chối, cũng không để ý chút nào Tiếp tục mặt dày mày dạn tiến hành Đại lượng đại lượng tài bảo Không ngừng trong bóng tối tỏa ra mở ra Ngày 20 tháng 9 Sùng hầu hổ mang người tiến vào triều ca thành Bác bá hầu sùng Minh chết đi Tin tức huyết tán ra tới Lam thiên, đế tân chỉ thấy sùng hầu hổ Đại vương Sùng hầu hổ một bên hành lễ Một bên lại không nhịn được bi thương kêu lên Đế tân không có để ý những này thất lễ Đưa tay hư đỡ, thoáng thở dài nói Lao hầu ra một đời trùng quân ái quốc, vì nước mà chết, đại thương là sẽ không quên hắn. Thần mang phụ thân đa tại đại vương. Xung hầu hổ lại liền vội vàng hành lễ nói cảm ơn. Lao hầu ra trước khi rời đi, có thể có cái gì nguyện vọng? Đế tân mở miệng nói. Không có. Xung hầu hổ lắp đầu, đang hoàng nói, phụ thân đi trước nói lớn vương uy chấn thiên hạ, đại thương nhất định có thể thiên thu vạn đại, không có cái gì tiếc đối. Đế tân trầm mặc, mấy hơi thở về sau, vừa mới trầm giọng nói. Lão hầu ra chết đi, là ta đại thương bất hạnh, chuyến lệnh, triều ca thành bên trong, trong vòng mười ngày không được bày rượu đái tiệc. Vâng. Một bên, Trình hóa đáp lại. thần đa tạ đại vương long ân. Xung hầu hổ lập tức cảm động hành lễ nói. Là một người thân tử, đây tuyệt đối là một cái phi thường cao chết rồi vinh dự. Mặt khác, cô muốn thành lập một cái đại thương trung liệt lăng, phàm là vì ta đại thương chết đi người, cũng có thể vào này lăng, ngươi có bằng lòng hay không để lão hầu ra vào lăng. Đế tân nhìn sùng hầu hổ trịnh trọng nói. Đồng ý, thần đương nhiên đồng ý. Sùng hầu hổ không có chút gì do dự, trái lại khá là cao hứng nói. Hừng, bất quá lao hầu ra thi thể có thể không cần vào lăng mộ, ý quan trụng là đủ. Đế tân lần thứ hai nói. Đặt đến sùng mình các loại cảnh giới, tuy nhiên chết, đạo đã tàn đi, còn trải qua thiên nhân ngũ suy, nhưng thi thể vẫn là có rất nhiều tác dụng, có thể nói là một loại gốc gác. Không không, nếu như phụ thân lúc sinh tiền biết rõ có thể vào chung liệt lăng. Chắc chắn cao hứng vô cùng, đại vương, vẫn để cho thi thể vào lăng đi. Xung hầu hồ, hồ lắc đầu mà trịnh trọng nói. hắn tuy nhiên không nhiều thông minh, nhưng là tuyệt đối không ngu ngốc, nhiều năm bồi dưỡng, càng hiểu rõ rất nhiều thường nhân không hiểu đồ vật. Hắn bác bá hầu phủ là cần cái kia một ít gốc gác, có thể đem so sánh vào trung liệt lăng mà nói, cũng là không tính là gì. Trung liệt lăng mới lập, xung minh tuyệt đối là cái thứ nhất tiến vào bên trong, hơn nữa là địa vị quan chức tối cao, bực này vinh dự. Chính chỉ tư bản không được bỏ qua Đế tân trong lòng âm thầm gật đầu Cũng là không cần hắn quá nhiều nhắc nhở Được, mới ngày về sau trên triều hội Cô hạ lệnh để ngươi kế thừa Bắc bá hầu vị trí Những ngày gần đây, ngươi trước gan sinh đợi. Đế tân ngữ khí so với thường ngày ôn hòa Không ít nói Vâng, sung hầu hổ gật đầu hành lễ Đón đến, đế tân ngữ khí lạnh Một chút mở miệng, viên phúc thông loại người Chắc chắn diệt chỉ là sớm một việc Tô hộ loại người còn có dùng Bất quá cuối cùng sẽ có một ngày cô sẽ làm người thân thủ chém hắn. Đối mặt nhiều thế hệ trung thành với Bắc Bá hầu một mạch, Đế Tân cũng trung quy không thể không nhìn, cực kỳ hiếm thấy, làm ra một ít hứa hẹn. Sung hô hổ cả người run lên, khắp khuôn mặt là kích động, trực tiếp quỳ xuống dập đầu, đại lễ cúi đầu, thần tạ đại vương. Sung minh cái chết, tuy nhiên chủ yếu là hắn tự thân nguyên nhân, nhưng nguyên bản kỳ thực vẫn là có thể chống đỡ một quãng thời gian, lần này đại chiến, để hắn chết ngay bây giờ. Phân kiêu hơn này, không nghi ngờ chút nào được tính toán ở viên phúc thông cùng tô hộ trên thân. Chỉ bất quá hắn không có nói, càng sẽ không đề, đối lập cả đất nước, tư nhân ân đoán không thể phương pháp đề, càng không thể đề. Bằng không sẽ chỉ làm đại vương khó làm. Mà hắn không nghĩ tới là, ở hắn cho rằng đại vương sẽ không đem tô hộ thế nào, trong lòng thất lạc không ôm hy vọng lúc, lại có thể được như thế một cái hứa hẹn. Trong lòng nhất thời tràn đầy kích động cùng cảm kích. Người đi xuống trước đi, tốt tốt tu luyện. Đế tân vung xuống tay. Vâng. Xung hầu hổ trọng trọng gật đầu. Xung hầu hổ lui ra, đế tân trầm ngâm chốc lát, đứng lên nói, cô bế quan, ai cũng không gặp. Vâng. Trình Hoa đáp lại, xoay người đi ra ngoài. Đồng thời, đế tân thân ảnh biến mất không gặp. Chiều ca trong thành, đang từ một vị quan tam phẩm viên trong nhà đi ra quách phụng hiếu, ngồi xe ngựa, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì tâm tư vàng thiên. Đồng nhiên, hắn hai lô thai khẽ nhúc nhích, hai mắt nơi sâu xa, một vệt kích động nẹ qua, sau đó bình tĩnh nói. Đi phi liêm đại xoáy phủ bên trong. Đúng. Theo tiếng, đoàn người thay đổi tuyến đường. Trừng nửa canh giờ, bọn họ đi tới một tòa cự đại trước cửa phủ đệ. Chính thức bái phòng qua trình về sau, có người dẫn quách phụng hiếu cùng mấy người tiến vào phủ đệ. Cuối cùng chỉ có quách phụng hiếu một người bị đưa vào đại đường trước. Nơi này đã có một người chờ, hắn vóc người cực kỳ khôi ngô, khuôn mặt thô lỗ, chính là phi liêm con trai đế tân bên người thần cận tướng lanh bên trong ác lai. Bây giờ phi liêm không ở nhà chủ sự chính là hắn. Vấy lui mang đến Quách Phụng Hiếu còn ra, sau đó quay về Quách Phụng Hiếu phất tay một cái, để hắn tiến vào đại đường, chính mình bước chân vẫn không nhúc đích. Quách Phụng Hiếu hơi gật đầu, trong lòng thăng lên cự đại sóng lớn. Từng bước từng bước đi vào trong hành lang. Mấy hơi thở về sau, khi hắn tựa hồ đi vào một thế giới khác lúc, một đạo hắn quen thuộc vĩ đại bóng lưng thu vào trong mắt hắn. Hai mắt đúng là không bị khống chế có chút hổng, thần sắc kích động, nhẹ hít một hơi chân trọng cong xuống, thần Quách ra. Tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Uy nghiêm bên trong mang theo ôn hòa, thân cận âm thanh vang lên, thân ảnh kia quay tới, chính là đế tân. Tạ bệ hạ. Quách phụng hiếu, hoặc là nói quách gia vẫn còn có chút kích động nói. Mấy trăm năm, ẩn nhẫn cẩn thận, khổ sở nỗ lực mấy trăm năm, vào đúng lúc này, rốt cục thả xuống cái kia tại mọi thời khắc vững chắc lên lòng phòng bị. Thêm vào rốt cục nhìn thấy đế tân, liền tâm hàn tính, cũng không nhịn được mất cân bằng. Người khổ cực. Miệng động dưới. Đế Tân vẫn là như thế nói. Hắn lý giải quách gia cảm thụ. Năm đó trước hết bị hắn dùng bí pháp, chuyển thế trọng tu ở hồng hoang thế giới nhân trung, có chút bị hắn lưu lại một ít tin tức, minh bạch thân phận của hắn, có thể tới tìm hắn, cũng có thể tự do trưởng thành. Quách gia chính là vẫn biết rõ thân phận của hắn người bên trong. Bất quá hắn không nghĩ tới, quách gia lại có thể lăn lộn đến Tây Kỳ, còn vô cùng tốt. Lần này, là đặc biệt đến đây thấy đối phương, đồng thời cũng minh bạch, đối phương cũng rất muốn thấy hắn, một mực đang chờ. Tạ bệ hạ quan tâm. Quách gia cười nói, thoáng bình phục những cái kích động, phóng khoáng ngông nên khí chất, so với ở bá ấp khảo trước mặt, càng dày đặc không biết bao nhiêu. Tựa hồ đây mới là hắn vốn diện bạo. Mạnh mẽ bình tĩnh một phen, Quách gia biết rõ hắn thời gian cũng không nhiều, đã sớm tổ chức hảo ngôn ngữ, nhanh chóng đối với đế tân nói, "Bệ hạ, bây giờ tình huống, ngài càng hiểu biết, thần không biết đúng hay không nên tiếp tục tiếp tục chờ đợi." Chương 2, chương 3, ở hai điểm trước chương mới. Chương 342, cơ pháp Khương tử đồng bình tĩnh, sáng lạn như ánh sao trong đôi mắt, lập loè một loại cực kỳ trí tuệ quan mang, cẩn thận từng ly từng tí một mấy trăm năm quách ra, thời khắc này, ở đế tân trước mặt, không có một chút nào che giấu. Ngươi có nguyện ý không? Đế tân ngữ khí thận trọng hai phần, ánh mắt nhìn quách ra. Nhiều năm thần tử, càng kém không nhiều là tương đương với tử bé nhỏ bên trong một đường quật khởi, từng điểm từng điểm ở Đông Hán thế giới thành lập đại thương, một chuyện đã sớm không cần nhiều lời. Thần đồng ý. Quách Phụng Hiếu không chút do dự mà kiên định nói. Hắn rõ ràng, đế tân nói bên ngoài mặt ngoài, vị này tuyệt thế hùng chủ cũng hầu như chưa bao giờ theo thần tử nói mặt ngoài. Chỉ cần hắn nói không muốn, là có thể lập tức thoát ly Tây Kỳ, tiến vào đại thương. Nhưng hắn hay là lựa chọn đồng ý. Bởi vì hắn biết rõ, hắn suy đoán không có sai, Tây Kỳ phiền phức quả nhiên không có giải quyết, vẫn là đại thương đại họa tâm phúc. Điểm ấy, từ biết rõ một ít bá ấp khảo bối cảnh, cùng sau trận chiến này, Đế Tân không có diệt trừ Tây Kỳ, hắn liền đoán được. Vì lẽ đó hắn trở lại Tây Kỳ, vẫn đang hoàng đợi. Hơn nữa đế Tân như vậy bí ẩn thấy hắn, hắn thì càng thêm xác định chính mình suy đoán. Năm đó hắn mới tới đến Hưng Hoang, có học thành về sau, liền dựa vào ánh mắt của hắn, gan lớn, kiến thức, dứt khoát kiên quyết lưu ở Tây Kỳ, muốn trợ giúp đế Tân chắc chắn diệt Tây Kỳ. Bây giờ tự nhiên sẽ không bỏ qua rời đi. Đế Tân trong ánh mắt lộ ra tán thưởng, quách ra quả nhiên chưa bao giờ để hắn thất vọng, nói thẳng Được, ngươi đoán không tệ, Tây kỳ xác thực hay là ta đại thương tâm phúc chi hoạn, chỉ bất quá thời điểm chưa tới. Bây giờ ngươi chủ yếu nhất, chính là tiến vào càng tầng lớp cao. Vâng. Quách gia trịnh trọng hành lễ đáp lại, tâm lý không tự chủ được phỏng đoán khi đó chưa tới bốn chữ. Bá ấp khảo lai lịch bất phàm, nếu như đoán không sai, hắn kiếp trước là năm đó lục ngự bên trong, tử vi đại đế. Đế tân tiếp tục nói, rất nhiều là lấy quách gia thân phận hôm nay địa vị thực lực, mà không rõ ràng chỉ có thể hắn đến nói cho đối phương biết. Quách ra những mày, việc này hắn xác thực không rõ ràng, chỉ biết bá ấp khảo bái sư hạo Thiên Đại Đế bực này lưu truyền rộng rãi sự tình. Từ vi Đại Đế truyền thế, bực này thân phận không thể nghi ngờ phi thường kinh người, đương nhiên, đây cũng là rất ít người phản đoán ra, càng không thể truyền ra. hạo Thiên cùng câu trần hai người đứng ở bá ấp khảo phía sau, bọn họ mưu đổ, cô cũng là suy đoán một, hai. Không chỉ đám bọn hắn, bàn cờ này, thậm chí khả năng chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngươi nên cẩn thận. Đế tân thanh em ngưng trọng một chút. Quách ra chấn động trong lòng, tuy tung đế tân nhiều năm như vậy, đây là hắn lần thứ nhất, sáng tỏ cảm nhận được đối phương ngưng trọng. Hay là bực này đối phương vừa đạt đến đỉnh phong, uy chấn thiên hạ thời điểm. Vừa mới bắt đầu. Thầm nghĩ, càng ngày càng ngưng trọng, cũng càng ngày càng có một loại đấu trí. Thần ghi nhớ. Quách Gia gật đầu, ngừng lại, trầm giọng nói, vậy hạ, không ngừng bá ấp hảo, còn có tây kỳ nhị công tử cơ phát thần cảm giác người này tuyệt không đơn giản. đế tân hơi kinh ngạc, nhìn quách gia, quách gia tự giác nói, cơ phát ở tây kỳ, làm cho người ta ấn tượng chính là trung hậu, có chút ngu si, bất quá thần cảm giác, cơ xương đối với cơ phát thái độ, cũng không phải đối xử ngu rốt nhi tử thái độ. sau đó, thần từng nhiều lần nhắc nhở bá ấp khảo cẩn thận cơ phát, muốn thăm dò ra một, hai, hiệu quả không lớn. mãi đến tận lần này theo cơ phát cùng đến đây chiều ca, mấy ngày ở trung hạ xuống, thần có thể cảm giác được. Cơ phát cũng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy, thậm chí không phải là phổ thông nguy trang, hắn có đại bí mật. Nói xong lời cuối cùng, đã là phi thường xác định thái độ. Đế tân không có hoài nghi hắn, không đề cập tới hắn chi nhớ kiếp trước, chỉ bằng những quét ra cái kia cực kỳ năng lực hiếm thấy, liền đủ khiến hắn tin tưởng. Trong lòng hơi động, mở miệng nói, cho ngươi cảm giác, so với bá ấp khảo làm sao. Quách ra chầm ngâm một hồi, thận trọng nói, không thể so hắn kém. Nói xong, trong lòng lại càng là chấn động. Bá ấp khảo không có gì bất ngờ xảy ra chính là tử vi đại đế truyền thế, các phương diện sắc thực xuất sắc đến hầu như hoàn mỹ, cái kia cơ phát lại có tài cẳng gì. Cho hắn cảm giác, không thể so bá ấp khảo kém. Hắn cảm giác là đến từ hắn năng lực, chưa từng bỏ qua. Đế tân ánh mắt lấp lẻ, chầm rãi nói, chú ý cẩn thận làm chủ. Thần minh bạch. quét ra gật đầu, hắn rõ ràng đế tân ý tứ. Đừng quá mức tìm tòi nghiên cứu, lấy dẫn lên cơ phát cảnh giác. Mấy trăm năm nay đến hắn có thể đi đến một bước này, chính là làm như thế. Sau đó, hai người lại thương nghị một hồi. Đế tân trầm giọng nói, ngươi bây giờ chỉ cần đạt được tây kỳ tín nhiệm liền có thể, chờ đợi cô liên hệ ngươi. Vâng. Quách gia gật đầu hành lễ. Trinh trọng thi lễ về sau, quách gia rời đi, dựa theo dị vãng trải qua, lại là một lần có chút thất bại bái phỏng, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Thời gian sử dụng, cũng theo bình thường gần như, chỉ có lượng khắc tả hữu thời gian Đế tân đồng dạng lặng yên không một tiếng động trở lại nhân vương điện, cơ phát hai chữ, trong lòng hắn ấn tượng càng sâu. Các loại suy đoán trong lòng hắn mẹ qua, lại là cũng không thể xác định. Hồng hoang quá lớn, trong đó nước, cũng quá sâu. Bất quá cũng tốt, càng loạn, có thể càng đánh phá cái này bế tắc. Một vệ hàn quang ở trong đôi mắt hiện lên, thả xuống những này tâm tư, bắt đầu tiếp tục xử lý lên chính vụ tới. Cơ phát sự tình, hắn tuy nhiên trình trọng, nhưng cũng không lo lắng. Liên như là hắn biết rõ hay là đại họa tâm phúc Nhưng vẫn là đáp ứng hạo thiên buông tha Tây Kỳ một lần một dạng. 36 tầng tinh thần thiên là trọng yếu nguyên nhân, nhưng càng quan trọng là, hắn muốn như vậy. Hồng hoang tuy lớn, nước mặc dù sâu, nhưng khắp nơi từ lâu thăng bằng cố định. Không dậy sóng gió, thì lại làm sao đi đánh vỡ? Chỉ có đánh vỡ, hắn mới có thể thừa dịp, trở nên càng mạnh hơn. huống chi, hắn rõ ràng, diệt Tây Kỳ thì lại làm sao? Người sau lưng không biến mất, khắc lập một cái Tây Kỳ cũng chỉ là tốn nhiều một ít công phu cùng thời gian thôi. Sau một ngày, Trình Hòa bước nhanh mà đến, quay về đang tại xử lý chính vụ đế tân thi lệ nói, vương thượng, đông bá hậu tiến cung cầu kiến quý phi nương nương. Đế tân ánh mắt bất biến, con cáo giả này vẫn là không nhịn được. Không cần để ý hắn. tùy ý nói một câu. Đúng. Trong hậu cung một tòa cung điện. Từ nội thị chỉ huy, vô số đạo lén lút trong ánh mắt, khương hàng sở đi tới. thần gặp qua quý phi nương nương. Quy quy củ củ hành lễ, chờ những ngày gần đây. Khương Hằng Sở vẫn là không nhịn được đến đây nơi này. Phụ thân không cần đa lễ, nữ nhi gặp qua phụ thân. Một thân hào hoa phú quý cung trang, ung dung hoa quý, tuyệt mỹ khuynh thành Khương Tử Đồng liền vội vàng đứng lên giơ tay, lại nhẹ nhàng phúc thi lễ. Khương Hằng Sở ngồi dậy, mang theo sự hòa hợp nụ cười. Khương Tử Đồng vung tay lên, quay về đông đảo cung nữ nói, tất cả đi xuống đi, bản cung muốn cùng phụ thân một lời tình cha con. Khương Hằng Sở mí mắt giật lên, bản năng, lặng lẽ rời ánh mắt. Vâng. Đông đảo cung nữ hành lễ đáp lại, nhanh chóng lui ra. Trong nháy mắt, cái này cả tòa đại điện, cũng chỉ còn sót lại Khương Tử Đồng cùng Khương Hằng Sở. Tử Đồng, đã lâu không gặp, là cha cực kỳ nhớ Nhung A. Khương Hằng Sở hiền lành mà cười nói, "Nữ nhi cũng cực kỳ nhớ Nhung phụ thân ngươi cùng đệ đệ, các ngươi gần nhất khỏe không?" Khương Tử Đồng lộ ra thân cận nụ cười hỏi, "Rất tốt, đệ đệ ngươi lần này không có tới, lần sau là cha để hắn tới thăm ngươi." Khương Hằng Sở trong lòng bỗng nhiên thăng lên một vị khó chịu nhưng vẫn là không hề dị dạng mà cười nói. Từng Khương Tử Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Khương Hằng Sở cười, đang chuẩn bị tiếp tục quan tâm hai câu. đột nhiên Khương Tử Đồng nhìn hắn đạo, phụ thân này đến, nhưng là muốn hỏi Nữ Nhi Đại Vương tâm tư. Khương Hằng Sở sững sờ, ngơ ngác nhìn Khương Tử Đồng, trong lòng cái kia bôi khó chịu càng dày đặc. Đây là con gái của ta. Tử Đồng, người đây là Khương Hằng Sở ánh mắt rời chút, có chút không được tự nhiên nói. Thật giống nuôi nhiều như vậy năm Nữ Nhi, đột nhiên trong lúc đó Có thật nhiều cảm giác xa lạ, khoảng cách cảm giác, có rất nhiều ngăn cách. Không có gì, chỉ là nữ nhi muốn nói cho phụ thân, đại vương tâm tư, nữ nhi làm sao có thể biết rõ. Lần sau phụ thân hay là không cần bởi vì chuyện này, mà đến xem nhìn nữ nhi. Khương tử đồng cười dưới, dị thường bình tĩnh nói. Khương hàng sở thì là hoàn toàn sững sờ, lập tức chính là nộ, tử đồng, ngươi nói gì vậy? Nữ nhi nói phụ thân minh bạch. Khương tử đồng hay là bình tĩnh nói. Ngươi! Khương Hằng Sở hô hấp nhất thời trầm trọng mấy phần. Phụ thân hay là trước rời đi thôi, chờ bình tĩnh về sau, trở lại thấy nữ nhi. Khương Tử Đồng xoay người. Hừ, thần xin cáo lui. Khương Hằng Sở hừ lạnh, đè nén lửa giận từng tầng nói, xoay người rời đi. Khương Tử Đồng cả người nhất thời run rẩy lên, như là không có khí lực giống như vậy, hai mắt đỏ chót, mang theo nồng đậm thất vọng. Phụ thân a. Chiêu ca trong thành, theo sùng hầu hầu đến, cùng đế tân hạ lệnh trong vòng 10 ngày không cho phép bày rượu gái tiệc. Trong thành náo nhiệt lắng lại chút, đông đảo chư hầu trong lúc đó đi lại cũng ít hơn nữa. Bởi vì bọn họ cho rằng, Đế Tân có chút bất mãn, ở nhân cơ hội đánh bọn họ, để bọn hắn thành thật một ít. Bất quá đi vào bái phòng sùng hầu hầu người, lại là rất nhiều. Vừa đến hắn rõ ràng cho thấy Đế Tân tín nhiệm trọng thần, thứ hai sùng mình chết đi, lý do quang minh chính đại. Liền ngay cả Tô hộ cũng phái người phúng với một, hai, chính là bị sùng hầu hộ tại trô đánh chết, không kiêng dè chút nào. Đối với cái này, Tô hộ nhịn xuống cho rằng cái gì đều không có phát sinh. Thời gian từng chút trôi qua, ngày mùng ngày một tháng mới đến, lại một lần triều hội thời gian. Càng bởi vì mấy trăm vị chư hầu đến, mà có vẻ rất là không giống. Chương 3 Chương 343, đối với Tô Hộ xử Phạt. Hơn một ngàn vị đại thương quan viên, hơn 400 vị chư hầu, nhân vương cung trước, sắp xếp danh sách, hướng về trong cung đi đến, vô hình khí thế, mênh mông cuồn cuộn, Trong bọn họ mỗi một vị người yếu nhất cũng là Đại La Kim Tiên Cảnh Giới cái kia tụ lại khí thế, phi thường kinh người, tựa hồ đại biểu cựu châu, đại biểu đại thương, không gì sánh được. một mực đến đi vào nhân vương điện, luồng khí thế kia cũng không giảm chút nào. yên tĩnh trong khi chờ đợi, các loại ánh mắt xéo qua không ngừng nhìn quét đánh giá. định ý, hiền lành, tìm tòi nghiên cứu chờ chút tâm tình mục đích đều có, từng đạo mạch nước ngầm ở trong đó không ngừng phun trào. nơi này lúc này tuyệt đối là đại thương nhất là ám lưu hung dũng địa phương. các loại mưu đồ, các loại cấu kết, các loại vô cùng kỳ quặc quan hệ phức tạp cơ hồ là có thể mang toàn bộ cựu châu, áp súc đến lúc này Nhân Vương điện. Phức tạp, có chút nột ngạt bầu không khí bên trong, giờ tị đến. Mên ngông kim quang hạ xuống, Nhân Vương trên ghế một luồng uy nghiêm quét năng ra, tràn đầy không thể cản phá, chấn áp tất cả. Tất cả mọi người nhất thời vẻ mặt chấn động, âm ầm hành lên nói, tham gia đại vương. Trình tề thanh âm cung kính vang vọng cả người vương điện. Miễn lễ. Lãnh đạm âm thanh vang lên, Nhân Vương trên ghế kim quang tản đi, một thân hắc kim sắc Nhân Vương bảo bá khí cuốn thân lãnh lão vô song, hoành đứng ở tất cả mọi người bên trên. Tạ đại vương, hơn một ngàn người đứng dậy. Trình Hòa, tuyên lệnh. Đế tân ánh mắt quét mắt qua một cái phía dưới tất cả mọi người, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: Vâng. Một bên phía dưới vừa xuất hiện Trình Hòa thi lễ một cái, xoay người đối mặt Đông đảo đại thần, cất cao giọng nói: Đại vương có lệnh, vì là kỷ niệm bởi vì ta đại thương mà hy sinh chi trung thần tướng sĩ, rất kiến thiết trung liệt lăng. Phàm trung thần tướng sĩ, chết rồi đều có thể vào lăng. Hưởng ta đại thương nhiều thế hệ kỷ niệm, cung phục. Đại vương anh minh. Phía dưới, đông đảo thần tử chư hầu dồn dập hành lễ nói. Trong lòng nhanh chóng suy tư việc này, vừa buồn vừa vui, càng có một loại chấn động. Không nghi ngờ chút nào, Trung Liệt Lăng sau khi xây xong, đại thương trên dưới thần tử tướng sĩ, trung tâm trình độ sẽ cực kỳ tăng lên. Liên ngay cả lúc này nhân vương điện bên trong không ít quan viên, đều đang nghĩ nếu như chết, muốn vào Trung Liệt Lăng. cơ hội làm người thu dọn ta đại thương thành lập tới nay Sở hữu vì ta đại thương hy sinh trung thần tương sĩ, cùng nhau vào chung liệt lăng, mỗi trăm năm từ cô chỉ huy quần thần chư hầu, tế tự bọn họ. Đế tân mở miệng, lạnh nhạt uy nghiêm thanh em không thể nghi ngờ. Phía dưới, mọi người trong lòng lần thứ hai cả kinh, bực này từ chưa từng xảy ra sự tình, để bọn hắn cũng càng nghĩ càng cảm thấy là tuyệt diệu thủ đoạn phương pháp. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy những cái thân phận không đủ người, không thể tư cách tiến vào, bất quá lúc này tự nhiên không ai dám nói ra. Đại vương cỡ này nhân nghĩa chi chính, quả thật cửu châu may mắn. Ta đại thương trên dưới phải làm đại vương quên mình phục vụ mệnh. Văn trọng vẻ mặt có chút kích động, một cách doang dật nói: Nguyện làm đại vương quên mình phục vụ mệnh. Chúng thần lần thứ hai hành lễ nói. Đế tân khiên xuống tay, ra hiệu bình thân, tiếp tục nói: Bác bá hầu sủng minh với hai hơn mười ngày trước chết đi. Bác bá hầu một đời trung thành tuyệt đối, vì ta đại thương trải qua vạn chiến. Truy lệnh phía bác bá vương tên vào trung liệt lăng. Thần khấu tại đại vương. Phía dưới, bởi vì còn không phải chư hầu, vì lẽ đó đứng ở chư hầu đội ngũ hậu phương sùng hầu hổ nhất thời đứng ra quỳ xuống, mang theo tiếng khóc bái nói. Không ít đại thần cũng là kinh ngạc, lấy vương danh nghĩa táng, bực này vinh dự thật sự phi thường trùng, bác bá hầu một mạch, hiện nhiên càng được đại vương coi trọng tín nhiệm. Lao hầu gia đã qua, bác bá hầu không thể chỗ trống, sùng hầu hổ nghe lệnh. Đế tân nhìn về phía quỳ khôi ngô thân ảnh. Thân ở. Sùng hầu hổ vội vã đáp lại. Cô mệnh ngươi vì là tân nhiệm bắc bá hầu, nhìn ngươi không bôi nhỏ bắc bá hầu huy danh. Đế tân trong thanh nghiêm mang một chút trầm trọng. Thần lĩnh mệnh, tất không phụ lòng bắc bá hầu huy danh, lại càng không phụ lòng bệ hạ hy vọng. Xuân hầu hổ quát lớn, lần thứ hai bay xuống. Hừng, đứng lên đi. Đế tân đưa tay hư đỡ. Tạ đại vương. Xuân hầu hổ đứng dậy, lập tức đông đảo chư hầu bắt đầu nhướng chỗ lên. Phía trước nhất cùng khương hàng sở, ngạc xuân vũ đặt ngang hàng địa phương, thêm ra một cái không vị. Sùng hầu hổ cũng trực tiếp đi tới nơi đó đứng lại. Từ nơi này một khắc lên, hắn liền là chân chân chính chính đại thương Bắc Bá hầu, cửu châu chư hầu. Ở vào đỉnh cao nhất bốn vị bên trong. Hai chuyện này đã qua, đế tân bình thiên quan dưới như ẩn như hiện bức người ánh mắt, nhìn về phía chư hầu hàng đầu bên trong một thành viên. Tô hộ. Lánh lánh đạm đạm thanh âm, lập tức để đông đảo ánh mắt xéo qua hoặc cười trên sự đau khổ của người khác, hoặc băng lãnh, hoặc lãnh đạm nhìn về phía chư hầu bên trong một người. thân ở. Thân là tám châu hầu bên trong, đứng ở chư hầu hàng đầu tô hộ lập tức đứng ra, cung cung kính kính tư thái, tìm không ra chút nào tật xấu, xem không ít người cười gắn. Người có biết tội của người không? Đế tân cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới tô hộ. Tô hộ vẻ mặt khẽ biến, lo sợ tắt mét mặt mày, lập tức quỳ xuống, cung kính nói, đại vương, thần biết tội. Thần cũng biết tội. Chư hầu, ba mươi người lập tức đứng ra, dồn dập quỳ xuống kinh hoàng nói. Tự mình nói. Đế tân lạnh nhạt nói Tô hộ không để ý chút nào bốn phương tám hướng quăng tới một chút kinh bị ánh mắt, kinh hoàng nói: "Khởi bẩm đại vương, thần không nên đợi tin hắn nói, cho rằng sùng minh lão hầu gia khi quân nghịch bên trên, tự ý tấn công lão hầu gia." Không dám lừa gạt đại vương, trong này là có thần một ít tiểu tâm tư, cùng với cùng lão hầu gia một ít tân đoán, nhưng thần vạn vạn không nghĩ đến, lão hầu gia cứ như vậy đi, thần gần nhất thật sự tâm như hòa tiêu, thần khẩn đại vương giáng tội. Nói láo. Một tiếng quát chói hai bỗng nhiên nổ vàng. Sùng Hầu Hổ đỏ lên hai mắt, trợn lên giận dữ nhìn Tô Hộ, "Tô Hộ, ngươi dám nói xấu phụ thân ta khi quân nghịch bên trên, ngươi đổ vô liêm sỉ, ngươi sao có mặt nói ra như vậy nói?" Đông đảo Đại Thần Chư Hầu cũng có hơn nửa ném đi càng thêm khinh bỉ xem thường ánh mắt. Bất quá Tô Hộ lại là không để ý chút nào nhìn về phía sùng Hầu Hổ, thản khẩn nói, "Bác bá Hầu hiểu lầm, Tô Hộ cũng không có nói xấu lao Hầu ra, chỉ là lầm tin hắn nói." "Được lắm lầm tin hắn nói, ngươi trợ giúp Viên Phúc thông tấn công ta bác bá Hầu phủ." Vẹn vẹn một cái lầm tin hắn nói, là có thể lăn lộn đi qua sao. Xung hầu hổ lạnh giọng quát chói tai. Hắn mặc dù biết, hiện nay đại vương không biết tại sao, có bỏ qua cho tô hộ lần này ý tứ, nhưng hiện vào lúc này, nên nói vẫn phải nói, bằng không hắn làm sao đặt chân. Đúng vậy, tô hộ ngươi tại phản nghịch khởi binh thời gian, tự ý xuất lính một ít chư hầu tấn công bắc bá hầu phủ. Đây đã là phản nghịch, ngươi khó nói muốn dùng một cái lầm tin hắn nói liền lấp liếm cho qua sao. Kiểu hầu liếc mắt nhìn phía trên không có bất kỳ cái gì biểu thị đế tân, mở miệng trầm giọng nói. Lúc này, rất nhiều đại thần cùng với một ít chư hầu rồn rập mở miệng. Quát lớn tô hộ. Đối với bọn họ mà nói, đem tô hộ cùng mặt khác 30 vị chư hầu chém giết, là không còn gì tốt hơn. Tô hộ cùng cái kia đứng ra 30 người, vẻ mặt càng ngày càng kinh hoàng. Đại vương, thần oan đường A. thần lớn mật đến đâu tử, cũng không dám phản nghịch A. Thần chỉ là nhất thời mông tâm, mong rằng đại vương minh dám. Tô Hộ Vội vã dập đầu nói, trong lòng cũng thật sự có chút hoảng. Hắn không biết, Đế Tân chắc chắn sẽ thuận theo chúng thần chi tâm, trực tiếp đem hắn giết. Nhất niệm này, liền không khỏi có chút hối hận, sớm nên đem đắc kỷ dâng ra đến, không nên lại mang trong lòng may mắn. Thần oan uổng. Thần oan uổng, mong rằng đại vương minh giám. Lúc này, Tô Hộ mặt sau, cái kia tùy tùng đi ra 30 người cũng tầng tầng dập đầu xin tha. Bọn họ đại bộ phận là chư hầu cũng có mấy vị là trận chiến ngày đó chết đi chư hầu người thừa kế dập đầu âm thanh kinh hoàng âm thanh tràn ngập nhân vương điện hơn nửa người thờ ơ không động lòng chỉ là lạnh lùng nhìn còn lại lấy sùng hầu hổ cửu hầu loại người dẫn đầu lặng lẽ đánh ra đế tân cân nhắc có phải hay không nên hiện tại tiếp tục trên nói chém giết tô hộ bọn họ đủ mấy hơi thở sau tương tự lẳng lặng nhìn đế tân mở miệng nhất thời để bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người cung nghe không dám có bất kỳ bất kính chỗ Tô hộ các ngươi tự ý tấn công Bắc Bá Hầu phủ, mặc dù không có nâng lá cờ phản nghịch, nhưng chịu tội khó thoát. Tô hộ, hủy bỏ ngươi ký châu hầu vị trí, đổi thành hộ hầu, thu hồi ngươi lãnh địa, đổi thành nó địa. Đám người còn lại hầu vị bất biến, cùng nhau thu hồi lãnh địa, đổi thành nó địa. Đế Tân lạnh nhạt ra lệnh. Phía dưới, số ít người trong lòng hơi động, nhất là Khương Hằng Sở, ngạc sùng vũ trong lòng, lại càng là có dự cảm không tốt. Chương 1, chương 2, ở một điểm trước chương mới. Có chút thẻ lại, hơi trễ, phỏng chứng muốn tới hơn 2 giờ có thể chứng mới, ngủ trước đi. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Chứng 344, vô cùng kinh khủng uy nghi. Hai người ánh mắt xéo qua nhanh chóng tụ hợp một hồi, liền minh bạch đối phương suy nghĩ. sung hầu hổ loại người thất vọng, nhưng là không dám nói thêm cái gì. Tô hộ loại người thì là tâm lý thở một hơi vội vã đáp lại, thần tại đại vương khai ân. Tuy nhiên không biết cái này lãnh địa đổi thành nó, trong đó bọn họ lợi ích phải bị ít nhiều tổn thất nhưng có thể giữ được một mạng, cũng đã là may mắn. Bao quát từ tám châu hầu bên trong, xuống làm phổ thông hầu vị tô hộ, cũng vui mừng không nốt. Đế tân bày xuống tay, thái độ có vẻ hơi không kiên nhẫn, tô hộ loại người lập tức thời lùi tới chư hầu trong đội ngũ đứng thẳng. Trong đó mấy vị còn không có có chính thức kế thừa chư hầu vị trí người, lúc này cũng không dám nói để đại vương xác lập bọn họ hầu vị. Tô hộ việc tụi hồ tại đây giống như hạ xuống, dù cho mấy người không căm lòng, cũng không thể ra sức, tạm thời nhịn xuống Có chút thiên tĩnh bên trong cung điện, tựa hồ đột nhiên thăng lên một luồng sóng gió tương lai bầu không khí, từng đạo ánh mắt xéo qua, không bị khống chế nhìn về phía chư hầu trong đội ngũ phía sau cùng bóng người kia. Tây kỳ nhị công tử cơ phát. Đông đảo đại thần trong lòng, các loại tâm tư không ngừng thăng lên, suy đoán các loại khả năng. Đế tân ánh mắt cũng nhìn sang, thanh âm ngựa khí hay là như vậy lạnh nhạt, tràn đầy một luồng cao cao tại thượng, nhìn xuống tất cả ý vị. Cơ phát. thần ở. Chư hầu phía sau cùng vẻ mặt nỗ lực duy trì chăm chú nghiêm túc nhưng còn là có thêm một luồng che giấu không đi chất phát thân ảnh cả kinh vội vã đứng ra hành lễ đáp lại cử chỉ có chút hàm hậu nóc cùng sợ hãi không ít người xem lắc đầu chào phúng muốn cái kia cơ xương mặc dù bại nhưng cũng là trong hồng hoang nhân vật tuyệt đỉnh không một người dám xem thường cũng không muốn lại có như thế một cái con thứ nhưng cũng có một số người trong ánh mắt lộ ra tra cứu tựa hồ phải sâu sâu nhìn thấu vị kia có chút hàm hậu người phụ thân ngươi gây nên Ngươi nghĩ như thế nào? Đế Tân trong miệng lạnh nhạt nói nói, như là nói một cái không hề quan hệ người xa lạ. Đồng thời, Bình Thiên Quan chuối ngọc trên mũ miệng che lấp phía dưới, trong đôi mắt kim quang từ không đến có, càng ngày càng nồng nặc, mang theo nhìn thấu tất cả khí tức. Kim quang nơi sâu xa, thì là một đôi không hề bất luận cảm tình gì ba động con mắt. Cơ phát tựa hồ cảm giác được chu vi những cái không quen ánh mắt, cưỡng chế nhìn xuống, nhưng vẫn không thể nào nhìn xuống không được tự nhiên động đậy, dẫn lên xem thường chào phúng lúc, cung kính hành lễ nói. Hồi bẩm đại vương, thần phụ thân gây nên, là sai, mong rằng đại vương bỏ qua cho thần phụ thân một lần. Thở ra, không ít người lộ ra ý cười, được lắm ngu rốt cơ xương con thứ. Làm sao xin tha đế tân bất động thanh sắc nói, trong đôi mắt kim quang, đã vong ánh đến mức cực hạ. Cơ xương toàn thân, hiện tại, đi qua, linh hồn, pháp lực chờ chút tất cả, ở ánh mắt của hắn dưới, không có mảy may ẩn dấu. Nhưng cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Đại vương, ta... Cơ phát đầu tiên là hơi thích, nhưng nói còn chưa xuất khẩu, lại làm khó dễ nuốt xuống, không có nói ra. Vẫn không tính là buồn quá mức ngây thơ. Không ít người tâm lý cười nhạo nói. liền ngay cả những cái trong lòng phi thường cảnh giác tỉ mỉ người, đều có chút thả xuống cảnh giác. Bởi vì bọn họ cũng nhìn không ra bất kỳ cái hở, dị dạng. Cô lưu phụ thân ngươi một mạng, đã là khai ân. Đế tân mở miệng nói, hai mắt kim quang chậm rãi tiêu tan. Thân biết rõ, vì lẽ đó vạn phần cảm tạ đại vương. Cơ Phát lập tức nói, lại thi lễ một cái. Chiêu Hội về sau, cô cho phép ngươi thấy cơ sương một mặt. Đế tân lại nói, không ít đại thần ánh mắt nhất động. Vâng, thần tại Đại Vương, tại Đại Vương. Cơ Phát đại hỉ, Đại lễ quỳ xuống bài nói. Đế tân vung xuống tay. Cơ Phát vừa nói tại Đại Vương, một bên đứng về vừa nạy vị trí, mang trên mặt một loại có chút thuần túy mừng dỡ, liền văn trọng, khương hàng sở loại người, cùng với thương lượng, Vương Minh Dương loại người cũng xem không ra bất kỳ dị dạng không thể lại để ý tới cơ phát, Đế Tân đưa tầm mắt nhìn qua tất cả mọi người, Uy Nghiêm nói, cô đăng vị 17 năm, cũng đã giết hơn 100 vị chư hầu, các ngươi nói, là cô sai, hay là bọn hắn sai? Ầm. Phảng phất một tòa vạn trượng sân phong, đột nhiên mọc lên mà lên. Uy Nghiêm thanh âm như sấm sét giữa trời quang, nhất thời để hầu như tất cả mọi người tâm thần run dậy. Rõ ràng mới vừa rồi còn là thật yên lặng, hiện tại đột nhiên lôi đỉnh vạn quân, để bọn hắn còn có chút không thể phản ứng lại nhất là chúng chư hầu, từng cái từng cái tâm thần động đãng, cá biệt thậm chí là thân thể run rẩy. Chỉ cảm thấy thiên địa đống nhiên nổi giận, nhỏ bé một thân một mình, đối mặt cái kia vô cùng mênh mông nổi giận thiên địa. Cô này uy nghiêm, trầm trọng, làm người run sợ. Hai cái nháy mắt về sau, có người chấn định lại, muốn nói điều gì, đế tân lại không có cho bọn họ mở miệng thời cơ, uy thế càng thêm bá đạo tuyệt luân, chấn áp nhân vương điện bên trong mỗi một tia không gian, trên thân cái kia vô hình mênh mông uy nghi điên cuồng phún trào. Đại thương phân phong chư hầu, bảo vệ quanh Cửu Châu, là dùng để bảo hộ ta nhân tộc, không phải vì mấy người thực hiện chính mình dạ tâm." Chư hầu phản nộ, hất lên sinh linh đồ thán. Tứ Di sầm lớn, tùy ý đồ sát ta nhân tộc con dân, nói cho cô, ngươi khi đó nhóm những này chư hầu ở nơi nào?" Thanh âm lạnh như băng mang theo cực kỳ trầm trọng áp lực, như Cửu Thiên Ngân Hà, ầm ầm đè xuống. Lạnh lẽo, trầm trọng, khiến người ta căn bản sinh không dậy lòng kháng cự. Chúng thân biết sai. Dao một tiếng mấy trăm chư hầu đứng không vững nữa, rôn dập quỳ xuống, cúi đầu, mang theo kinh hoàng. Không ai có thể nghĩ đến, đế tân càng hội đột nhiên đối với sở hữu chư hầu làm khó dễ, quát lớn. Nhưng là chính thức đến vào thời khắc này, đối mặt cái này đắp một cái người đời vương uy thế, bao quát khương hàng sở, ngạc sùng vũ ở bên trong, không có bất kỳ người nào có chút lòng phản kháng. Không chỉ là trận chiến đó uy danh hiển hách, tương tự càng có cái kia khủng bố đến khiến người ta vừa nhìn liền kính nể, không dám phản kháng uy nghi chỉ là lẳng lặng ngồi ở đằng kia, liền tựa hồ thiên địa chí tôn, chúa tể vạn vật tất cả. Văn trọng loại người đại thần cũng đều quỳ xuống, trong lòng khiếp sợ, bực này uy nghi ngập trời đế tân, bọn họ chưa từng thấy. Nhưng là có mười mấy người, ánh mắt tỏa sáng. Bọn họ quen thuộc bệ hạ, trở về. Cái kia có thể để bọn hắn thần phục, để bọn hắn tín nhiệm, để bọn hắn không giữ lại chút nào đem phía sau lưng giao cho đối phương bệ hạ. Không quá liên quan đến với thực lực, mà là một loại khí chất, một loại cảm giác. Biết sai Đế tân tử nhân vương ghế tựa đứng lên, cái kia cho tới nay ở trong hồng hoang cũng bị hắn áp chế uy nghi, khí chất, lại không giữ lại chút nào, hết mức phóng xuất ra. Chúng thần cảm giác được áp lực, càng tăng lên gấp bội, không ít đại thần dĩ nhiên mổ hôi đầm địa. Hai chữ kia như là trời cùng đất đồng dạng trầm trọng. Đế tân uy nghi mạnh như thế nào? Hắn dám khẳng định, trong hồng hoang không ai mạnh hơn hắn. Bởi vì đây là hắn mấy thế giới, vô địch thiên hạ, chân chân chính chính chúa tể tất cả, siêu thoát tất cả lại tăng thêm yếu tố mấu chốt, cựu long chân khí mà nuôi đi ra. Từng điểm từng điểm đến mức hiện nay. Mà trong hồng hoang, không ai có thể có điều kiện như thế này, bọn họ không ai có thể chân chính vô địch thiên hạ, lại không người có thể chân chính chúa tể cùng một nơi. Cho tới một ít bên trong tiểu thế giới. Càng không cần phải nói, không có đủ đủ nhàn giới, đủ đủ gốc gác, làm sao đàm luận nó. Huống chi hay là hoàng đế thân phận, cùng với cựu long chân khí tồn tại. Ở trong hồng hoang, hắn vẫn luôn đang áp chế tự thân uy nghi. Trước kia là hắn không phải người vương, đang vị sau cơ xương nguy hiếp, hắn cần bố cục. Đánh bại cơ xương về sau, chính vụ bận rộn, cũng không có thích hợp thời cơ. Lúc này, chúng thần đều chư hầu hội tụ, đúng là hắn chờ đợi thời cơ tốt. Trong lòng không ít bị áp chế lửa giận, đối với chư hầu từng trận sắc ý, ý lệnh dưới, lại không có bất kỳ cái gì bảo lưu. Mạnh đến thật không thể tin, phảng phất chúa tể hường hoàng, chấp trưởng cửu thiên thập địa, vạn vật tất cả làm trung tâm mà chuyển uy nghi, tựa hồ trời đất sụp đổ trấn áp tất cả. Cho dù là không biết đế tân thân phận xa lạ cường giả, không có chuẩn thánh cấp độ thứ tư trở lên thực lực, cũng căn bản sinh không dậy ra tay với hắn dũng khí. Các ngươi hiểu biết chính xác sai. Nhìn như mang theo lửa giận lời nói, hay là không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động, lạnh đến mức tận cùng, uy nghiêm đến mức tận cùng. Tứ Di xâm lấn không có bất kỳ cái gì chống lại, một mình thoát thân chư hầu, cho cô đi ra. Nổ vang thanh âm, hơn 10 vị chư hầu cả người như nhún nhả, nhưng có chút không bị khống chế. Đầy mặt đại hãn đất quỷ leo ra. Thân biết sai. Một đám phế phẩm, cô muốn bọn ngươi cần gì dùng. Đế tân đứng chắp tay, tay áo lớn vung một cái, lạnh lùng nói. Chương 2, không nên cảm thấy viết khoa trường, liền nói lịch sử kinh kha thứ tần vương lúc tình huống, hoặc là nói chúng ta người bình thường nhìn thấy đại quan, thậm chí chủ lúc, có thể tự suy nghĩ một chút chính mình vẻ khốn quẫn, hoặc là nói ngươi ở một mình đối mặt mấy vạn, mấy trăm ngàn người chẳng cảnh, ánh mắt là có thể đem một người bình thường ép vỡ. đỉnh điểm tiểu thuyết. Trường 345, Đế Tân nổi giận. Bàng bạc vô pháp chống lại áp lực, giống như bài sơn đảo hải, lúc này để cái này mấy chục chư hầu sắc mặt tái nhợt cả người run rẩy Không chỉ bởi vì áp lực này, càng bởi vì Đế Tân lại không có cho bọn họ lưu một kia mặt mũi, cùng vậy bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng sát ý. Không chỉ đám bọn hắn, những người khác phần lớn, cũng là trong lòng rung động, Đại Vương, thật muốn giết người. Thần, thần yêu cầu Đại Vương tha mạng, yêu cầu Đại Vương khai ân thần biết sai, biết sai. Đại vương, chú ý không được mặt mũi gì, hơn 10 vị chư hầu hầu như sở hữu cũng rồn dập mở miệng cầu xin tha thứ. Các ngươi cũng có mặt xin tha. Đế tân thanh âm càng ngày càng băng lãnh, tam hoàng ngũ đế rất nhiều nhân tổ còn vì ta nhân tộc không màng sống chết, không tiếc lấy sinh mệnh tương chiến. Các ngươi đây, sở hữu đại thần cúi đầu, không dám có bất luận động tác gì. Còn có các ngươi, đế tân lợi kiếm, sơn phong giống như đưa tầm mắt nhìn qua, khương hàng sở. Ngạc Sùng Vũ chờ mấy trăm vị chư hầu thân thể du lên, đầu càng thấp hơn. Thời khắc này, cho dù là khương hàng sở cũng cảm nhận được tử vong, sợ hãi khí tức. Sống chết mặc bay, ta nhân tộc vô số tiên hiền lấy mạng liều đến tất cả, chính là vì các ngươi tư tâm. Cao cao tại thượng, các ngươi tính là gì? Các ngươi xứng sao? Ba khí cực kỳ, băng lanh thấu xương thanh âm, triệt để đem phần lớn chư hầu thể diện mạnh mẽ kéo xuống đến, cũng giấm nát dưới chân. Đại thương thành lập hơn tám vạn năm qua. Chưa bao giờ có một màn như thế phát sinh, đây cơ hồ bằng đắc tội đại bộ phận chư hầu. Nhưng lúc này không có một vị chư hầu dám đảm đứng ra biểu thị một điểm không phục, bất mãn. Bởi vì mặc kệ từ đâu phương diện tới nói, bọn họ đều không có phản bác tư bản. thần biết tội. Đại vương trách phạt. Đông nhiên, ngạc sùng vũ vẻ mặt mang theo bi phẫn, hổ thẹn quát lớn, từ biết sai biến thành biết tội, kém nhau một chữ, biểu đạt thái độ ý tứ lại là thiên xoa và biệt. thần biết tội. Đại vương trách phạt. Trừ số ít chư hầu, còn lại chư hầu cũng lập tức mở miệng, mang theo sâu sắc sợ hãi. Trong bọn họ rất nhiều người thậm chí cảm thấy thôi, nói thêm gì nữa, để tân hội một cái tát đập chết bọn họ. Hai bên đại thương quan viên lòng mang kính để nhìn, cũng đều rất là bất mãn cái này đại bộ phận chư hầu. Đại thương thành lập đã quá lâu, lâu đến 800 chư hầu, trừ một số ít, căn bản không, coi trung tâm, cơ xương khởi binh, hơn 200 chư hầu tùy tùng mấy trăm vị chư hầu thờ ơ không động lòng, làm xem cái vui đã sớm nên mạnh mẽ giao huấn bọn họ một lần đủ cô không muốn nghe đến những này phí lời đế tân đi về phía trước hai bước uy thế càng lớn ánh mắt quét về phía cái kia hơn mười vị chạy trốn chư hầu âm thanh lạnh lùng nói các ngươi đã bỏ lại lãnh địa mình vứt bỏ ta nhân tộc con dân cô thành toàn các ngươi hủy bỏ các ngươi hầu vị ấn xuống đi chờ đợi xử lý vâng từng đạo hét lớn vang lên một đội tướng sĩ nhanh chóng từ nhân vương điện ở ngoài đi tới đông đảo chư hầu trong lòng sợ hãi càng lớn Cái kia hơn 10 vị chư hầu lại càng là cả người như nhung ra, thậm chí có chút ngồi phịch ở trên cung điện. Xong. Hết thể đều xong. Đại vương tha mạng. Đại vương, thần, thần cũng là vạn bất đắc di a đại vương. Đại vương khai ân. Trong bọn họ hơn nữa, có chút điên cuồng dập đầu xin tha. Kỳ thực trong bọn họ yếu nhất cũng có đại la kim tiên cảnh giới, nhưng lúc này có chút liền người bình thường cũng không bằng. Tâm cảnh hoàn toàn pha toái, bọn họ lời nói cũng bắt đầu đen tối, thậm chí pha toái đoạn tuyệt. Tổng cộng 63 vị chư hầu, rất nhanh, đã bị nhất nhất phong ấn lực lượng, dẫn đi. Bất kể người khác là đại thần hay là chư hầu, không ai dám cầu xin. Cho tới các ngươi. Đế tân ánh mắt rời đi, để Khương Hằng sở loại người trong lòng run lên, chút nào không thể nghi ngờ ra lệnh, cơ xương khỏi binh, tứ di xâm lấn thở ở không động lòng người. Lần này gặp tai họa con dân tổn thất, toàn bộ từ các ngươi gánh chịu, bồi thường cho bọn họ. Các ngươi trong lánh địa thu thuế vạn năm bên trong giảm thiểu một nửa. Không được bảo hộ ta nhân tộc tác dụng, vậy liền hảo hảo bình tĩnh tỉnh lại, các ngươi xứng thu được nhiều như vậy sao? Thu thuế giảm thiểu việc, cố hội nhìn các ngươi, dám đảm khi quân phạm thượng người, hủy bỏ hầu vị. Vâng. Mấy trăm vị kinh hồn bạt vía chư hầu, nhẫn nhịn không muốn sợ hãi. Lập tức cùng kêu lên đáp lại. Ma sung hầu hổ chờ số rất ít chư hầu, còn có văn trọng loại người, thì là cười trên sự đau khổ của người khác nhìn. Trong lòng không khỏi có chút xả giận, tự hào chờ cảm giác đông đảo chư hầu như vậy ngoan ngoãn cung cung kính kính tình cảnh bọn họ cũng đều hầu như là lần đầu tiên nhìn thấy đều đứng lên đi đế tân lạnh nhạt nói tạ đại vương hầu như tất cả mọi người thở một hơi cuối cùng kết thúc cảm giác cố này uy nghi uy thế tựa hồ cũng yếu một chút bài triều. đế tân ống tay háo khẽ vẫy kim quang né qua thân ảnh biến mất không gặp cái kia chấn áp tất cả khí tức uy nghi nhất thời biến mất hơn nữa, hầu như tất cả mọi người lại một lần nữa đưa khẩu khí Thần cung tiễn đại vương, cùng nhau khởi hành lễ, rất nhiều chư hầu cùng đại thần, cả người đều rất giống đã không có cái gì khí lực. Một luồng chưa bao giờ có kính nể tràn ngập tại bọn họ cả người. Văn trọng, thương dung, bị kiền, kỳ tử cùng số ít người bản năng thở một hơi về sau, liền thăng lên một luồng mừng như điên. Đại thương chính thức phục hưng, lại trở về tột cùng nhất thời gian, thậm chí càng mạnh mẽ hơn. Tứ di chờ mặc, 800 chư hầu túi đầu nghe lệnh, không ai dám không theo, lớn như vậy thương lượng mới thật sự là nhân tộc chính thống, Cựu Châu chi chủ đại thương. Nếu như nói ở đây triều hội trước, bởi vì trận chiến đó mang đến ảnh hưởng, đại thương đã chúng hưng, có trở lại đỉnh phong dấu hiệu. Cái kia lần này triều hội, đại vương nổi giận, để Sở Hưu thần tử Chư hầu chính thức tự mình đối mặt như vậy khủng bố, chết để đánh vỡ Chư hầu dĩ vãng đối với đại thương cựu quan niệm, chỉ để lại kính nể. Đại thương đã chính thức trở lại đỉnh phong. Chư hầu, hừ. Văn trọng cùng số ít người ánh mắt hiểu ngầm liếc mắt nhìn nhau trước tiên hướng về nhân vương đi ra ngoài điện đối với chư hầu coi trọng lập tức hạ thấp không chỉ mấy lần khương hoàng sở ngặt sùng vũ chờ chút chư hầu thì là tâm tình mọi cách phức tạp chấn động với bắt đầu còn có một chút não khí sức lực tư bản biến mất hoàn toàn nói trắng ra bọn họ là thần tử phổ phổ thông thông thần tử một hồi chấn hám nhân tâm triều hội triệt để kết thúc nhưng nó sức ảnh hưởng lại là vừa mới bắt đầu điên cuồng bao phủ ra lại là sáu vị chư hầu hủy bỏ Đế Tân nổi giận, còn có cái kia lần đầu xuất hiện bồi thường biên cảnh gặp tai họa bách tính, mấy trăm chư hầu cảnh nội thu thuế giảm thiểu một nửa vân vân, cái này mỗi một dạng sự tình ảnh hưởng đều là vô cùng lớn lao, trong đó liên lụy đến đồ vật, mức độ phức tạp căn bản không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Bất quá ở tin tức kia bao phủ ra về sau, chiều ca trong thành, vô số dân chúng đột nhiên có một loại cảm động, rất dễ dàng liền thăng lên cảm động. Đại vương dường như là tốt đại vương, Đế Tân đăng vị tới nay. Đây là hầu như sở hữu bách tính lần thứ nhất cho là như vậy. Bởi vì hắn lại muốn bồi thường những cái biên cảnh gặp tai họa bách tính. Còn muốn thành lập trung liệt lăng. Cái này chưa bao giờ có cử động, để cũng không hiểu được quá nhiều phổ thông người dân nhóm. Có chút không khỏi, bọn họ nói không rõ ràng chấn động. Đại vương thật giống quan tâm bọn họ. Đơn giản cảm động, nhưng đổi lấy đế tân nắm giữ tổ cảnh thực lực, cũng không chiếm được tán thưởng. Hắn dường như là tốt đại vương. Không biết có phải hay không có một đội bàn tay vô hình thúc đẩy. Theo tin tức bao phủ ra, loại này suy nghĩ cực tốc tràn ngập. Dự châu mấy trăm chư hầu lãnh địa ở bên trong, biên cảnh, ở cái kia phổ thông người dân, hoan hô, cảm kích, sùng kính tâm tình thanh âm, như vết dầu loang dường như không có cực hạn tăng trưởng. Đương nhiên, cái này cần thời gian, lại càng là về sau sự tỉnh. Ngày mùng ngày 1 tháng 10 triều hội kết thúc, tràn ngập phức tạp triều ca trong thành, các loại mạch nước ngầm bị cứ thế mà đè xuống, có một loại dị dạng hài hòa. Nhưng các loại đồ vẫn là tại các nơi tiến hành, chỉ là loại này mưu đồ, hầu như sẽ không có gì bất kính đại thường, bất kính nhân vương đế tân tâm tư. Hôm nay liền một chương, trời sáng vạn chữ chương mới. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Chương 346, Khương Hằng Sở gặp lại Khương Tử Đồng. Không đề cập tới đại thương Triệu Đường thần tử, các chư hầu bây giờ là như thế nào chiếm được đế tân tín nhiệm, làm sao lấy lòng đế tân loại hình? Dĩ vãng loại kia theo đại thương nước giếng không phạm nước sông, ngươi không làm gì được ta tâm hình dáng hoàn toàn biến mất. Bái phỏng văn trọng, bái phỏng thương dung chờ chút phương pháp bị bọn họ dùng ra, chỉ cần là bọn họ biết rõ được đế tân tín nhiệm coi trọng thần tử, dồn dập tự thân lên cửa bái phỏng, hoặc là phái người đưa đi lễ trọng. Các loại yến hội càng nhiều hơn, náo nhiệt vui vặn, bởi vì sùng minh cái chết, bị đế tân hạ lệnh không được bày rượu đại tiệc mười ngày kỳ hạn đã qua. Chiêu hội làm thiên ban đêm liền có hơn trăm trận yến hội ở trư hầu cùng với đại thần trong lúc đó cử hành nhân vương điện hậu điện. Đế Tân vẫn tại xử lý cái kia vô tận chính vụ, trên triều hội hắn truyền đạt một ít mệnh lệnh, mỗi một cái cũng dính dấp vô số, dù cho chỉ là vừa mới bắt đầu, cũng vô cùng phiền phức. Càng dẫn đến vốn là đa dạng chính vụ, lại tăng thêm rất nhiều. Đồng thời, hắn còn cần sâu sắc hiểu biết nắm giữ toàn bộ đại thường, nhất là dự châu chi địa, những quan viên kia làm sao, có thể dùng được hay không chờ chút, hắn đều nhất định phải rõ ràng. Vì là sắp đến đại động tác chuẩn bị. Đương nhiên, tuy nhiên bận rộn, hắn nhưng không để bụng không hề có một chút phiền chán cảm giác, trái lại có chút thích thú. Đối với một ít tâm nóng trong tiêu diêu tự tại, không dính vào tục sự, chỉ muốn thanh tu người đến nói, những này chính vụ bọn họ căm ghét. Nhưng đối với như đế tân như vậy, quyền lợi dục vọng phi thường mạnh mẽ người đến nói, dù cho có lúc có chút buồn bực, cuối cùng cũng là hội thích như mật ngọt. huống chi, cái này vốn chính là bọn họ nói. triều ca trong thành chư hầu động tác, hắn cũng không để ý, vừa vặn ngược lại, đây là những cái chư hầu kính nể hắn, thần phục hắn biểu hiện Hắn tự nhiên sẽ không không thích. Hôm nay trên triều đình nổi giận, là tất nhiên việc. Đại thương ôn hòa quá lâu, dẫn đến để phần lớn chư hầu chỉ là trên danh nghĩa thần phục cùng đại thương. Nếu như không có hắn nổi giận bá đạo hành vi, mạnh mẽ đánh nát bọn họ cũ tâm lý, dù cho có trận chiến đó cường đại sức ảnh hưởng, trong thời gian ngắn, cũng không thể để bọn hắn chính thức thần phục. Cái này chính là chân thật tình huống hiện thật. Nhân vương cùng chư hầu, nhân vương cùng thần tử, quan hệ lẫn nhau đại thể tới nói đều là tượng đồng. một phương mạnh Một phương khác tất nhiên hội yếu, nhưng nếu như mạnh một phương cũng không cường thế, không từng bước ép sát, cái kia yếu một phương, sẽ cứng rắn chống đỡ, tuyệt sẽ không chủ động lùi quá nhiều. Như là lò xo so. lại trắng ra chút tới nói, đang ở triều đình chính trị cục bên trên, hầu như mỗi người, đều là bị hội. Thuộc về không đánh không lùi loại hình, toàn bộ ôm thời khắc tồn tại may mắn tâm lý. Xử lý chính vụ, từ cái kia lít nha lít nhít, vô số tầng sự tình quan hệ liên hệ, chọn hữu dụng đồ vật hoàn thiện hắn bố cục. Thời gian từng chút trôi qua Từ ngày mùng ngày 2 tháng mới lên Đế tân tựa hồ càng thêm bận rộn Ở sự tình các loại bên trên Cũng rất nhiều đại thần thương nghị Còn không ngừng chịu đến chư hầu cầu kiến Đều là một ít biểu đạt trung tâm loại hình lời nói Hành động Kỳ thực những cái chư hầu cũng không muốn gặp lại đế tân Dù sao có loại phát ra từ trong xương ngột ngạt E ngại Nhưng bọn họ cũng không thể không như vậy Đây là đạo làm thần Muốn chiếm được đế tân hoan hỉ tín nhiệm Đây là nhất định phải làm Hương chi đừng chư hầu đều tại làm, nếu như ngươi không làm, là không phải nói rõ ngươi cũng không thương mang, tôn kính đại vương. Đồng dạng, đế tân cũng thỉnh thoảng chọn một ít chư hầu tiếp kiến, dù sao thần tử muốn biểu đạt chính mình trung tâm tôn kính, hắn không thể cự tuyệt. Hắn tính cách, ở thần tử trung ấn như bên trong vốn là có chút lánh mạc, nếu như cự tuyệt nữa sở hữu chư hầu, đó chính là cố ý ở xa lánh sở hữu chư hầu, sẽ làm bọn họ nghĩ, cùng đại thương khoảng cách càng ngày càng xa, để đại cục bất ổn. Để chư hầu kính nể thần phục, không thể chỉ bằng những một mực e ngại, như vậy căn bản duy trì không bao lâu, dù sao bọn họ cũng là chính thức người, vẫn có năng lực người, không phải là vật chết. Bọn họ có bản thân tư duy, chính mình tình cảm ba động, một mực e ngại, không được. Đối với bây giờ muốn cửu châu đại cục vững vàng đế tân tới nói, ân uy tịnh thi mới là tốt nhất. Ngày mùng ngày 3 tháng 10, nhân vương cùng trong hậu cung. Nội thị dưới sự hướng dẫn, Khương hằng sợ lần thứ 2 đi tới Khương Tử Đồng trong cung. Thần tham kiến quý phi nương nương. Khương Hằng sở dựa theo quy củ hành lễ, ngăn chặn chính mình có chút tâm tình rất phức tạp. Nếu như lấy chính hắn suy nghĩ tới nói, hắn chắc chắn sẽ không đến đây, dù sao vài ngày trước Khương Tử Đồng thật sự đại đại thương hắn thể diện. Để hắn không bỏ xuống được mặt tới gặp mình nữa Nhi. Bất quá bây giờ tình huống lại không giống nhau, đế tân uy thế quá lớn, chư hầu thần phục, hắn cùng với Đông Bá hậu phụ hiển nhiên là không bị tiếp đãi tồn tại. Do dự hai ngày, hắn còn là lựa chọn đến đây, đối với tình huống hiện thật Thể diện là có thể không ớn, húng chi cuối cùng là chính mình nữ nhi ruột thịt. Phụ thân không cần đa lễ. Phía trên, Khương tử đồng con mắt đẹp bên trong lóe lên một vệ thở dài, lại là không tiếp tục đứng dậy đón lấy. Khương hàng sở cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng thở dài, vài ngày trước, chính là cha không đúng, để tử đồng ngươi hoa nữ. Khương tử đồng ánh mắt mờ sáng, tựa hồ thăng lên một vệ hy vọng, ngọc thủ vung nhẹ, thản nhiên nói, tất cả đi xuống đi. Vâng. Điện bên trong cung nữ thi lễ về sau dồn dập lui ra. Điện bên trong, lần thứ hai chỉ còn dư lại hai người phụ nữ. Phụ thân không nên như vậy, nữ nhi cũng có sai lầm. Khương tử đồng đứng lên, hơi phúc thi lễ nói. Ai, nói đến, chính là cha liên lụy người mới đúng. Khương hằng sợ thở dài, mang theo hổ thẹn, nếu như không phải vì cha thất lễ đại vương, có thể tử đồng ngươi, chính là vương hậu. Khương tử đồng trên mặt lộ ra một vẻ không tự nhiên, nhẹ nhàng thở dài, phụ thân không cần nói như thế, nên là nữ nhi, đại vương sẽ cho. Lại nói bây giờ cũng không tệ, nữ nhi không phải là vương hậu, cũng là giảm rất nhiều phiền phức việc vặt. Tử đồng ngươi không cần an ủi, là cha không lấy đại vương tín nhiệm, điểm ấy là cha rõ ràng. Khương Hằng sở vẻ mặt càng thêm hổ thẹn, lại thăm thảm thở dài, nhưng khi đó tình huống, tử đồng ngươi cũng minh bạch, là cha trung quy nên vì toàn bộ khương thị nhất tộc suy nghĩ. Là cha bây giờ không bị đại vương tiếp đái, cũng là reo gió gật báo. Phụ thân, khương tử đồng có chút trầm mặc, nàng làm sao có thể không minh bạch. Nàng vừa bắt đầu liền rõ ràng, phụ thân sẽ không bởi vì nàng gả vào đại thương, mà toàn lực đứng ở đại thương bên này. Nhưng rõ ràng là rõ ràng, trong lòng vẫn là không khỏi thất lạc, dù sao đó là nàng cha ruột. Huống chi, không thời gian sử dụng đợi không để ý nàng, hữu dụng thời điểm, liền đến tìm nàng. Nàng làm sao có thể nhận được? Quan trọng nhất là, nàng minh bạch đế tân tính cách, đông bá hậu phủ nếu như không thể bày ra hành động, đơn độc tìm đến nàng, là vô dụng, đều đưa nàng cũng kéo vào, không bị tiếp đãi. Vì lẽ đó lần trước, trong lời nói của nàng lời nói ẩn dấu sự châm trọc bạo phát, vì là chính là đánh vỡ Khương Hằng sở những cái không thiết thực suy nghĩ. Hôm nay xem ra, hiệu quả không tệ. từ đồng ngươi không cần suy nghĩ nhiều, trước đây là cha kiêng kỵ rất nhiều, thất lễ đại vương, còn liên lụy ngươi. Sau đó sẽ không, bây giờ kiểu châu Thái Bình tình thế, là cha thân là đại thương chư hầu, đại vương thần tử, là nên tận trung. Khương Hằng sở trịnh trọng nói. Khương tử đồng nét miệng, yên lặng gật đầu chấm mặc mấy hơi thở mới nói, phụ thân cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần vì là đại vương tận trung, đại vương sẽ thấy. Khương hàng sở trong đôi mắt vui vẻ, lộ ra hào hiệp ý cười nói, không nói những này, nữ nhi ngươi tại trong cung tình huống làm sao? Có cần hay không là tra lại phái những người này hầu hạ ngươi? Có thể tuyệt đối không thể được người khác quan ức. Khương tử đồng cũng lộ ra một chút chân thành nụ cười, phụ thân không cần phải lo lắng, đại vương đối với nữ nhi rất tốt, trong hậu cung phi tần lại không nhiều. Nữ nhi làm sao có thể được quan nước đây? Vậy được, có bất kỳ khó xử, cũng có thể theo là cha nói, trong cung không dễ, là cha cũng là biết rõ. Khương Hằng Sở có chút đau lòng nói. Sau đó, cha và con gái tán gẫu rất nhiều, đều làm một ít sự tình vật vật, nhưng lộ ra một luồng ấm áp. Lượng khác nhiều thời gian về sau, Khương Hằng Sở mới mang theo hòa ái nụ cười rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi, Khương Tử Đồng Trên Ngọc Dung nụ cười dần dần biến mất, chợt thăng lên một vệ tự dễ ước. Khương Tử Đồng A Khương Tử Đồng, lúc nào, ngươi cũng thay đổi thành như vậy. Phụ thân, nữ nhi, thân tình, trung quy không sánh bằng lợi ích. Hương Ngụy cân nhắc, thở ra. Ngươi trung quy học hội những thứ này. Ánh mắt nhìn phía nhân vương điện phương hướng, thăng lên một vệ cô đơn. Đại vương, đây là ngươi hy vọng nhìn thấy sao. Nhân vương điện, Khương Hằng sở thấy Khương Tử Đồng tin tức, đế tân ngay lập tức liền biết. Bất quá hắn cũng không thể phương pháp biết rõ giữa hai người cụ thể nói chuyện, đương nhiên. Hắn cũng không thèm để ý. Cuối cùng, khi biết khương hàng sở trên mặt mang theo nụ cười rời đi, đế tân trong ánh mắt lộ ra một tia đăm chiêu. Cười dưới, liền không có có mơ tưởng. Cuối cùng là trưởng thành. Không sai. Trinh Hòa, ngươi tự mình mang cơ phát đi gặp cơ sương. Đế tân thản nhiên nói. Vâng. Trinh Hòa thi lễ một cái, xoay người đi ra ngoài. Đế tân tiếp tục xử lý chính vụ, chỉ là tâm thần, không còn như vậy một lòng. Cơ phát chờ tây kỳ mọi người chỗ ở địa phương. Đoàn người cung kính nên tiếp trịnh hòa đến. Mấy câu nói hạ xuống, trịnh hòa thái độ ôn hòa cười nói, đi thôi, cứu nhị công tử. Cơ phát cảm ơn trịnh đại nhân. Cơ phát vẻ mặt cao hứng, quy quy củ cụ trịnh trọng cảm tạ nói. Trịnh hòa nhẹ nhàng nở nụ cười, không thể nói thêm cái gì, mang theo cơ phát một người rời đi, đi theo phía sau một đội đại thương tướng sĩ. Đoàn người tốc độ cũng không nhanh, nhưng là không chậm, hơn một canh giờ, liền đi đến. Hát bên trong. Trịnh hòa lấy ra một khối lệnh bài hình thành một cái cự đại hội cháo, đem bọn hắn vây quanh ở trong đó, mang theo đoàn người xuyên qua tầng tầng trận pháp, hướng về tòa kia sân mà đi. Không lâu lắm, đoàn người đứng ở sân bên ngoài, trịnh hòa bình tĩnh nói, cửu nhị công tử chính mình vào đi thôi, ngươi chỉ có một khắc thời gian, còn nhớ ở hưng cơ phát nhất định nhớ kỹ, tại đại nhân. cơ phát trong hương phấn mang theo trịnh trọng nói, nói xong, hơi thi lễ về sau, bước nhanh đi vào sân, sức lực trực tiến vào cái kia trong phòng. Cũng trong lúc đó. Nhân vương điện, đế tân xử lý chính vụ tay, dừng lại, ánh mắt tham thẳm. Trong phòng, cơ phát đi vào trong đó, nhìn thấy phía trên cái kia bình tĩnh ngồi quen thuộc, rồi lại lao hứa nhiều thân ảnh, nhất thời hai mắt bắt đầu họt, hai đầu gối quỳ xuống, lại kích động, lại hưng phấn vừa thường xót thương kêu lên, phụ thân. Chương 1, Tam Thiên Tự, còn có hai chương, hội chương mới vạn chữ. Đỉnh điểm tiểu thuyết, chương 347, lệ vập chín thế giới, chính nhắm hai mắt. Tựa hồ đang suy tư gì đó cơ sương, khuôn mặt run lên, mở hai mắt ra nhìn tới. Trong ngáy mắt, một luồng không che giấu nổi kích động thăng lên, hất lên từng đạo nếp nhăn. Phát nhi. Cơ sương hô hấp không bình tĩnh kêu lên, trực tiếp đứng lên, hiển nhiên rất là kích động cùng vui sướng. Nhi tử bất hiếu, bái kiến phụ thân. Cơ phát nước mắt đã chảy xuống, từng tầng dập đầu nói. Phát nhi không cần đa lễ, mau mau đứng dậy. Cơ sương hai tay hư đỡ, đi lên phía trước đem cơ phát nâng đỡ. Phụ thân. Cơ phát động tình hô, vội vã ngược lại đỡ lấy cơ sương. Phát Nhi, làm sao ngươi tới nơi này? Cơ sương thoáng bình tĩnh một hồi tâm tỉnh, lộ ra vẻ lo âu. Hồi phụ thân, Nhi tử đến đây triều ca bái kiến đại vương, đại vương khai ân, cho phép Nhi tử đến đây vấn an phụ thân một lần. Cơ phát đàng hoàng mà hồi đáp. Cơ sương lông mày nhảy một cái, nẽ qua một vệ không tự nhiên, nhưng vẫn là chấn an nói, được, phát Nhi hiếu thuận. Ngưng lại, không khỏi hỏi, bây giờ Tây Kỳ làm sao? Tây Kỳ rất tốt. Đại vương nhớ lại ta tây kỳ dĩ vãng công lao bên trên, không có làm khó chúng ta. Chỉ là rục hùng cùng hành yêu hai vị thúc bá, chết đi. Cơ phát có chút bi thương nói. Cơ xương ngần ra, thân thể cứng ngắt ở, vẻ mặt đại bi. Phụ thân, ngài muốn bảo trọng thân thể a? Cơ phát vội vàng nói. đây đủ mấy hơi thở thời gian, cơ xương hai mắt khép kín lại mở, ngửa thiên bi thương nói, là ta cơ xương hại bọn họ a. Nói, một chút giọt nước mắt tràn ra, bi thống khí tức tràn ngập toàn bộ gian nhà. Phụ thân, cơ phát hàm hậu khuôn mặt, không biết nên nói cái gì, chỉ là khá là lo lắng nhìn cơ sương. Là cha vô sự, chỉ là vì ngươi hai vị thúc bá cảm thấy đau quá thay. Cơ sương vung vung tay, bi thống nói. Hắn còn thật không biết rục hùng hai người chết, dù sao hắn mặc dù có tây kỳ số mệnh chi lực liên lạc rục hùng hai người. Nhưng ngày đó trận chiến đó về sau, hắn liền bị đế tân phong ấn lục thức, cái gì cũng không cảm ứng được. Sau đó chính là ở đây tỉnh lại, nhưng cũng không cảm ứng được ngoại giới bất cứ chuyện gì bao quát Tây kỳ số mệnh chi lực hiện nhiên hắn hoặc là nói vậy bên trong đã bị triệt để phong cấm theo ngoại giới ngăn cách hôm nay là đại ca ngươi đang chủ trì Tây kỳ sao miễn cưỡng bình tĩnh lại trong lòng bi thống cơ xương mở miệng hỏi vâng thưa phụ thân cơ phát thành thật nói vậy tốt cơ xương vẻ mặt thả lỏng một chút tựa hồ thuận miệng nói đến đây chiều ca không sai làm sao ngươi tới nhi tử tùy tùng quách đại nhân cùng đi cơ phát không do dự thẳng thắn nói cơ xương lông mày khẽ nhếch Quách đại nhân. Vị nào Quách đại nhân? Đại ca phái tới, phi thường lợi hại, đến đây chiều ca về sau, đều là hắn đang giúp nhi tử bận rộn. Cơ phát lộ ra một ít kính nể, chân tâm khen. Hừ, không sai. Cơ xương không có bất kỳ cái gì dị dạng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Ngưng lại, lại nói, trước khi đến, mẹ ngươi thế nào? Mẫu thân thân thể rất tốt, nhi tử đi lên, mẫu thân còn dặn rất nhiều, nói nếu như có thể nhìn thấy phụ thân đại nhân, nói cho ngươi không cần lo lắng. Chúng ta hết thể đều tốt. Cơ phát đẩy mặt trung hậu cùng chân thành. Tốt là tốt rồi. Cơ sương vui mừng gật đầu, mang theo bi thương nói, ngươi tới, mẹ ngươi nhất định rất lo lắng chứ. Thật sự là khổ nàng. Mặc dù là mẫu thân để cho ta tới, nói vậy là ta phải làm, cổ vũ ta đi làm, nhưng nhi tử có thể cảm giác được, nàng là rất lo lắng, thương tâm. Cơ phát có chút thương tâm, tư niệm. Cơ sương ánh mắt nơi sâu xa, một vệ ý lạnh chợt lóe lên, trên mặt tựa hồ có hơi kinh ngạc. Mẹ ngươi để ngươi đến. Hừng, là mẫu thân trước tiên theo nhi tử nói, vốn là đại ca muốn đến đây, nhưng nhi tử vừa nghe, mẫu thân nói đúng. Không thể cái gì đều bị đại ca gánh chịu, nhi tử cũng có thể chia sẻ một ít. Cơ phát không có suy nghĩ nhiều cái gì, một mạch nói hết ra. Hừng, hay, hay, cũng lớn lên A. Cơ sương đầy mặt vui mừng gật đầu, một tiếng hòa ái nhân từ ánh mắt, thẳng tắp nhìn cơ phát vậy có chút chất phát, lại có chút tinh khiết hai mắt. Sau đó, cơ sương đổi đề tài nói lập nghiệp nhân tình huống một khắc thời gian đảo mắt mà qua hai cha con tán gâu nói có vẻ cực kỳ ngắn ngủi thật giống còn chưa bắt đầu liền kết thúc ở Trịnh Hòa nhắc nhở dưới Cơ Phát chỉ có thể đầy mặt không muốn bãi biệt nhìn Cơ Phát cùng với Trịnh Hòa loại người rời đi Cơ Sương một lần nữa ấy trở về chỗ ngồi xuống đến vẻ mặt cũng bình tĩnh lại đương nhiên hắn bình tĩnh nói ngươi xem đủ yên tĩnh trong phòng quanh quẩn câu nói này nhưng cũng cũng không có đáp lại chờ mấy hơi thở thấy vậy Cơ xương cũng không để ý tiếp tục nói, để ta biết rõ rủng hùng bọn họ cái chết, để ta biết rõ huynh đệ bọn họ bất hòa, dùng cái này đến dằn vặt ta. Hay là không có bất kỳ cái gì đáp lại, cơ xương khuôn mặt rốt cục vẫn là không nhịn được thăng lên một luồng tức giận, cũng không biết là đối người nào, hừ lạnh một tiếng, liền nhắm hai mắt lại. Nhân vương điện, đế tân khoẹt miệng câu lên một vệ xem thường cười gằn, căn bản không để ý đến cơ xương tâm tư. Hồi tưởng vừa cơ phát nhất cử nhất động, một lát, hay là không có thu gì thật sự là trang sao đế tân trong lòng có chút hứa sai đo chiều ca trong thành như thế nào đi nữa náo nhiệt cũng chung quy hội từ từ bình tĩnh mấy trăm chư hầu lần lượt rời đi rất nhiều tướng lãnh ra chiều ca đóng giữ các nơi một ít đại thần cũng bị phái ra chiều ca làm việc tỷ như thu dọn biên cảnh gặp tai họa tình huống tứ phương biên cảnh kỳ thực đế tân đã sớm phái quan viên đi vào làm một ít chuẩn bị hôm nay là phái chủ sự đi vào chính thức dàn xếp gặp tai họa bất tính xử lý việc này thượng ngự Vương Dương Minh, Lữ Bất Vi mấy người đều tại trong đó, vừa đến việc này bọn họ so với đường quan viên quen thuộc, thứ hai bậc này công lao, đương nhiên phải cho bọn họ một ít. Đương nhiên, chính thức chủ sự bốn người, đều là tam phẩm trở lên quan lớn. Cũng chỉ có bậc này thân phận, có thể ép được trang diện. Đến ngày 16 tháng 10, hầu như sở hữu chư hầu cũng trở về lãnh địa mình, chiều ca thành bình tĩnh lại bận rộn lên. Dân gian, đế tân những cái mệnh lệnh, đã bắt đầu chính thức hất lên một trận lại một cơn gió sóng. Trên triều đình, Chư hầu thân phục, phối hợp với đại thương triều đình, bắt đầu thu xếp biên cảnh nạn dân. Thêm vào thành lập trung liên lăng, bố cục chấn thủ bây giờ thiếu hụt Chư hầu lãnh địa chờ chút sự tình. đại thương triều đình bắt đầu tựa hồ chưa bao giờ có bận rộn. 15 tháng 11, cho dù bận rộn, nhưng đế tân hay là nhìn chút thời gian, thấy một ít tướng lãnh. Bạch Hởi, Vương Tiễn, Mông Điểm, Vương Bí, Triệu Vân, Cao Thuận, Trương Liêu, Vũ Văn Thành Đô, Hùng Quốc Hải, Ngô Vân Triệu, Ngô Thiên Tích 11 người. Những năm gần đây, hắn gọi đến hồng hoang tiểu thế giới võ tướng, ở đại thương, đều ở nơi này. Những người này, cũng là hắn tín nhiệm nhất người bên trong. Các ngươi cũng chuẩn bị kỹ cảng. Được hành lễ về sau, đế tân lạnh nhạt nói. Chúng thần đều đã chuẩn bị kỹ cảng. Bạch khởi mười một người hành lễ đáp lại. Sau khi tiến vào, cũng chỉ có thể xem chính các ngươi, xem các ngươi nghĩ ra được lúc, có thể xúc động cô lưu ở các ngươi trên thân lực lượng. Đế tân trong thanh âm thật nhiều hướng ngưng trọng. Vâng. Mời một người ầm ầm đáp lại. Đế tân ánh mắt quét mắt một vòng mọi người, không nói thêm gì nữa, vung tay lên, hào quang màu vàng bao phủ bạch khởi mời một người. Sau một khắc, kim quang biến mất, bạch khởi mấy người cũng biến mất không còn tâm hơi. Đế tân ánh mắt tập trung đến trong cơ thể cái kia luồng ánh sáng nhỏ, ngay tại vừa, hắn đem bạch khởi loại người, đưa vào luồng ánh sáng nhỏ bên trong cái kia kết nối một cái lục cấp thế giới. Lúc này, đế tân đối với luồng ánh sáng nhỏ, đã giải gần như... Đây là một cái không nói rõ được cũng không tả rõ được tồn tại, sinh ra vào trong cõi U minh ngẫu nhiên trong lúc đó. Nó có thể cấu kết hồng hoang ở ngoài chư thiên vạn giới, nhưng cũng là ngẫu nhiên, không xác định đụng tới mới được. Cựu Long Chân Khí còn có cái kia khiến Vương Dương Minh bọn họ chuyển thế bí pháp, cũng sinh ra vào nhờ số trời run rủi. Nói đến, có chút vô căn cứ, không chân thực. Nhưng đế tân bây giờ hiểu được, chính là như vậy, hắn cũng tin bảy phần. Đến hắn bây giờ cảnh giới. Luồng ánh sáng nhỏ đã sớm không thể ép buộc hắn xuyên toa thế giới. Hơn nữa hắn có thể mạnh mẽ đưa mấy người tiến vào kết nối bên trong thế giới. Cái này nhìn như không có tác dụng gì, nhưng cũng vừa vặn thích hợp đế tân. Bởi vì những thế giới kia cùng hồng hoang không liên kết, thời gian không giống nhau, những thế giới kia vô số năm, hồng hoang nhưng đi qua rất ngắn rất thời gian ngắn, đế tân ngắn như vậy thời gian trưởng thành, chính là này nguyên nhân. Đối với bây giờ đế tân mà nói, cái này đã vô dụng, dù cho bên trong thế giới số mệnh chi lực, Hắn cũng không quá để mắt, nhưng vừa vặn có thể vì hắn bồi dưỡng nhân tài. Bạch Khởi mười một người, chính là nhóm đầu tiên. Bạch Khởi bọn họ có tiềm lực, nhưng thiếu hụt thời gian trưởng thành. Những thế giới này có thể để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Đương nhiên, thực lực càng mạnh, thích hợp thế giới càng ít đi. Bây giờ luồng ánh sáng nhỏ có thể đi đạt thế giới có gần trăm cái, trong đó đối với Bạch Khởi bọn họ hữu dụng, ít đòi, thấp nhất cũng phải là lục cấp thế giới. Đối với sở hữu thế giới, Đế Tân làm đơn giản phân chia. Mỗi cái thế giới, đều có cực hạn, đạt tới trình độ nhất định, liền không thể lại tu luyện trở nên mạnh mẽ, cá thể sinh mệnh muốn đánh vỡ cực hạn này, cực kỳ khó khăn. Nhất cấp thế giới, chính là không có tu luyện, hoàn toàn là người bình thường thế giới. Cấp 2 thế giới, là dường như đại minh thế giới, chỉ có thể tu luyện tới địa tiên trước đó. Cấp 3 thế giới, là dường như đại tùy thế giới, chỉ có thể tu luyện tới thiên tiên trước, không thể đột phá thiên tiên. Cấp 4 thế giới, dường như đông hàn thế giới chỉ có thể tu luyện tới kim tiên trước đó. Cấp 5 thế giới, dường như đại tần thế giới, chỉ có thể tu luyện tới đại la kim tiên trước đó. Kỳ thực đại tần thế giới có chút đặc thù đã sắp muốn lên cấp, không phải vậy cũng sẽ không có người đột phá qua kim tiên chi cảnh, đạt đến đại la kim tiên. Lục cấp thế giới, tương đương với trong hồng hoang đại thiên thế giới, chỉ có thể tu luyện tới chuẩn thánh trước đó. Thất cấp thế giới, tương đương với hồng hoang thế giới bên trong 36 động thiên, 72 phúc địa, còn có giả thiên thần mộ thế giới có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên Chi cảnh trước. Trong đó mạnh yếu cũng không giống nhau dạng, như Giả Thiên Thần Mộ mạnh đến thất cấp thế giới cực hạn, chờ đến ý thức thiên đạo đột phá, có thể liền có thể bắt đầu thối biến. Cấp 8 thế giới, tương đương với Hồng Hoang thế giới Cựu Thiên thập địa, có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên Chi cảnh. Cấp 9 thế giới, cũng là Đế Tân trong lòng, tối cường thế giới, Hồng Hoang. Đây là Đế Tân đại thể phân chia, bây giờ luồng ánh sáng nhỏ có thể kết nối gần trăm cái, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là lục cấp thế giới còn thích hợp để bạch khởi loại người tu luyện. Chương 348, ba vị mới chứ hầu. Có thể để cho bọn họ tu luyện tới Đại La Kim Tiên Điên phòng tiết kiệm bọn họ rất nhiều thời gian, đồng thời để bọn hắn nắm giữ có đủ nhiều thời gian, tăng cường gốc gác tích lũy. Bạch khởi bọn họ là nhóm đầu tiên, chờ thương ứng bọn họ trở về, chính là nhóm thứ hai hội tiến vào một cái khác đế tân chuẩn bị kỹ càng lục cấp thế giới. Đồng thời, bọn họ hội dẫn theo những cái học sinh tiến vào. Ở đế tân có năng lực đem người đưa vào luồng ánh sáng nhỏ liên tiếp thế giới về sau, hắn chính là tính toán như vậy. Bằng không muốn bồi dưỡng được đủ đủ cải cách nhu cầu nhân tài, mấy ngàn năm đều khó mà làm được. Dù sao tài học tri thức tốt làm, nhưng tu luyện quá khó khăn, yêu cầu thấp nhất cũng là Kim tiên chi cảnh. Mấy ngàn năm thời gian đế tân cũng chờ không, huống chi rất có thể là thời gian dài hơn. Chỉ có như vậy, có thể thỏa mãn hắn cải cách nhu cầu. Cho tới bây giờ, hắn cũng không thèm để ý tiểu thế giới bại lộ. Trong hồng hoang thế giới vô số, ai cũng không biết có bao nhiêu không có bị phát hiện, mở ra. Một ít chưa từng có bị phát hiện thế giới, đồng thời một mình tồn tại, không cùng hồng hoang liên kết thế giới, bên trong thời gian cùng hồng hoang cũng là không giống nhau. Dù cho bị người biết rõ hắn nắm giữ một ít chưa từng có bị phát hiện qua thế giới, lấy hắn bây giờ thực lực thân phận, cũng không có cái gì. Lại như đại thương vương thất nắm giữ 36 động thiên bên trong, bây giờ đại thương tổ địa một dạng, ngược lại không thể bại lộ luồng ánh sáng nhỏ tồn tại. Như vậy là được rồi. Những này qua tới nay, đế tân kỳ thực cũng ở thử để luồng ánh sáng nhỏ liên tiếp, càng mạnh hơn thế giới. Dù sao đối với với bây giờ đại thương tới nói, chỉ có cấp 5, cùng với trở lên thế giới, mới có hơi dùng, có thể để mấy người mới nhanh chóng trưởng thành. Mà đối với bây giờ đế tân cá nhân tới nói, lại càng là chỉ có thấp nhất thất cấp thế giới, mới có tác dụng. Trong đó thiên đạo chi lực, số mệnh chi lực, còn có thể tăng cường hắn một ít thực lực cũng có thể để bạch khởi loại người nhanh chóng đột phá chuẩn thánh, cũng ở chuẩn thánh chi cảnh trung thành dài. nhưng càng mạnh thế giới càng khó liên tiếp. qua nhiều năm như vậy cũng chỉ liên tiếp một cái thất cấp thế giới, đó chính là thời gian tốc độ chạy đã theo hồng hoang một dạng già thiên thần mộ thế giới. đến bây giờ đế tân cũng không có tìm được cái gì cách nào, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. nhân vương điện đế tân một bên tiếp tục xử lý chính vụ, một bên chờ đợi bạch khởi loại người. lục cấp thế giới hắn không có đi vào nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chỉ cần chờ một hồi là đủ. Luồng ánh sáng nhỏ liên kết, cũng chính là bạch khởi loại người tiến vào cái kia lục cấp thế giới. Trở nên hoảng hốt cảm giác, bạch khởi loại người cũng cảm giác tiến vào một cái hoàn toàn mới thế giới bên trong. Một chỗ hoang dã bên trên, mười một người, không thiếu một cái. Bất quá còn không chờ bọn hắn cẩn thận thể ngộ phía thế giới này hoàn cảnh pháp tắc, bạch khởi, vương tiến mấy vị đại la kim tiên cường giả, cũng cảm giác được chu vi một luồng nhàn nhạt tác ý kéo tới. Đó là một loại cảm giác bại xích, thiên địa thế giới đối với bọn họ bại xích. Như như mày, bạch khởi mấy người cũng cũng không nhiều lưu ý. Bởi vì trước đó, đế tân hãy cùng bọn họ nói tình huống như thế. Kỳ thực cũng không có cái gì quá đáng lo, thiên địa thế giới đây chẳng qua là bản năng, bại xích cường đại ngoại lai sinh mệnh, chỉ cần qua một đoạn thời gian, chờ bọn họ càng ngày càng hòa vào phía thế giới này, thích ứng phía thế giới này pháp tắc hoàn cảnh, cái kia liền không có gì đáng ngại. Điểm ấy liền không giống với đế tân Đế Tân tiến vào, luồng ánh sáng nhỏ đã bắt hắn hình chiếu trước đó tiến vào, thuộc về sinh trưởng ở địa phương này người địa phương, tự nhiên sẽ không bị thế giới bài xích. Đương nhiên, bây giờ Đế Tân, tự nhiên sẽ không lại bị luồng ánh sáng nhỏ tùy ý, mạnh mẽ bắt hắn hình chiếu tiến vào bên trong tiểu thế giới. Thích hướng một hồi, bạch khởi bọn người là quân nhân, tự nhiên không cần nhiều lời cái gì, hoặc là khách khí cái gì. Lấy bạch khởi dẫn đầu, hướng về một phương hướng mà đi, bọn họ cần mau chóng hiểu biết phía thế giới này chính thức tình huống. Sau đó đi truy tầm chính mình đạo, làm bản thân mạnh lên. Phía thế giới này mấy năm sau, một cái tên là Thương quốc nhà thành lập. Nói là quốc gia cũng không chính xác, bởi vì hắn không có đế vương, không có chân thực khống chế lãnh địa. Có, chỉ là 11 chi khủng bố quân đoàn liên hợp, mạnh mẽ khống chế rất nhiều thế lực, lấy những thế lực này vì là tư nguyên cung cấp, trinh chiến tứ phương. Bọn họ dường như chiến tranh người điên giống như vậy. Dường như chính là vì đánh trận mà sinh, chinh phục cái này đến cái khác thế lực. Bọn họ dĩ nhiên là là bạch khởi chờ mười một người, bọn họ đi tới phía thế giới này trở nên mạnh mẽ, không phải là đảng hoàng tìm một chỗ, an an tính tính tu luyện, thời gian sử dụng xây đi tới. Đây không phải là bọn hắn nói, bọn họ lời nói là trên chiến trường, là ở quốc gia bên trên. Tiên tính tu luyện, có thể ngàn vạn năm, ngàn tỷ năm thời gian trôi qua, bọn họ cũng biến không rất mạnh. Bất quá, đã như thế, bọn họ an toàn tính không thể nghi ngờ hội giảm xuống rất nhiều rất có thể sẽ bị phía thế giới này cường giả chắc chắn diệt. Nhưng tu luyện chi đạo, vốn là không có một đường an toàn, huống chi bạch khởi bọn họ lời nói là trên chiến trường, là cần từng bước một sát phạt đi ra. Không có đối mặt tử vong quyết tâm, kiên quyết, cũng là đường tu luyện. Đế tân càng không cần như vậy phế phẩm. Đưa bọn hắn đi vào, hắn cũng vốn là làm tốt tổn thất bọn họ chuẩn bị. Đây là hiện thực, con đường tu luyện bên trên, người nào đều có khả năng vỡn lạc, không có người nào là nhất định an toàn không việc gì. Đối với đế tân mà nói, càng không có vị nào thần tử là không thể thiếu, không thể hy sinh. Đương nhiên, bọn họ bảo đảm vẫn phi thường lớn, bạch khởi thực lực, gần như sắp đạt đến Đại La Kim Tiên tầng thứ 8 lần. Tại đây Phương không thể đột phá đến chuẩn thánh trong thế giới, tuyệt đối là lớn nhất đỉnh phong cường giả bên trong. Vương Tiến cùng Vũ Văn Thành Đô cũng lập tức có thể đạt đến chuẩn thánh tầng thứ 7 lần, lẫn nhau liên thủ, thêm vào đại quân nơi tay, muốn giết bọn họ, phi thường khó khăn. Không ngừng thực lực, nhu trí phương diện, tương tự mạnh phi thường muốn chết cũng khó khăn mấy năm mấy chục năm mấy trăm năm mấy ngàn năm vạn năm phía thế giới này ba vạn năm về sau thương lượng danh hào đã đạt đến đỉnh phong trở thành đương đại truyền kỳ cái kia mười một cái quân đoàn lại càng là chấn áp thế giới Hồng hoang triều ca thành nhân vương điện chờ hai canh giờ đế tân ánh mắt khẽ nhúc nhích lộ ra một vệt cười nhạt ý vung tay lên mười một bóng người bị hắn từ một thế giới khác lôi ra tới sau một khắc hắn quen thuộc mười một bóng người ầm ầm quỳ xuống mang theo tia hứa kích động nói thần tham kiến đại vương đều đứng lên đi đế tân khoe miệng ý cười không có biến mất hai mắt hiện ra kim quang ở mười trên người một người nhìn quét khá là thỏa mãn một cái không chết mười một người cũng đã tu luyện tới tự thân đình phong ngông điểm vương bí trương liêu cao thuận hùng quát hải ngũ vân triệu ngũ thiên tích bảy người đạt đến đại la kim tiên tầng thứ tám lần không nên nhìn chỉ là tầng thứ tám lần ở trong hồng hoàng đã xem như thượng đẳng tồn tại vương tiễn Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân ba người đạt đến Đại La Kim Tiên tầng thứ 9 lần, thuộc về trong Hồng Hoang Tuyệt đỉnh tầng thứ, chỉ đứng sau cái kia tối đỉnh phong một ít tồn tại. Càng làm cho hắn có chút kinh hỉ, là Bạch Khởi. Hỗn Nguyên vô lậu. Hắn đã đem Đại La Kim Tiên tu luyện tới một loại viên mãn trạng thái, cũng chính là Đại La Kim Tiên đại viên mãn cảnh giới. Được, trước tiên chuẩn bị một chút, cô sẽ phái người tùy tùng các ngươi tiến vào thế giới này, tiếp quản tất cả, các ngươi có thể chọn lựa ra một ít tướng sĩ tiến vào Hồng Hoang. Đế Tân mang theo thỏa man nói, vâng. Bạch Khởi mời một người hành lễ đáp lại. Sau đó, Đế Tân gọi đến trưởng lão đoàn mấy vị trưởng lão cùng một nhóm vương thất người tùy tung Bạch Khởi bọn họ tiến vào phía thế giới này, chuẩn bị tiếp quản phía thế giới này. Hắn không để cho Đại Thương Triệu Đình tiếp nhận, hiện tại Đại Thương Triệu Đình quá bận, bây giờ vẫn là không thích hợp. Tâm thần nhất động, một cái lục long chân khí tiến vào phía kia thế giới. ầm, ngang. Trong nháy mắt, phía thế giới này trời đất mù mịt. Mỗi một nơi thật giống đều đang run rẩy. Tiếng rồng âm, phía thế giới này thiên đạo, trực tiếp bị đế tân khóa chặt, lục Long chân khí mở cái miệng rộng, một cái nuốt vào, trong nháy mắt luyện hóa, như là tầm thường ăn một bữa cơm một dạng. Sau đó, sức mạnh kinh khủng quét ngang dưới, phía thế giới này một ít cũng không co thần phục với thương lượng thế lực, người, trực tiếp bị hủy diệt. Một phen hành động, tốc độ cực nhanh. Hơn 10 cái hô hấp, đế tân cũng đã hoàn thành hắn nên làm, còn lại chính là trưởng lão đoàn sự tỉnh. Mấy chục thiên hậu, không làm kinh động mấy người, bạch khởi bọn họ mang theo một ít ở cái này lục cấp thế giới bồi dưỡng được đến tâm phúc, tinh nhuệ tướng sĩ, khoảng trừng tổng cộng trăm vạn, trở lại hồng hoang, bọn họ nguyên bản trong bộ đội. Bắt đầu chỉnh biên lên bọn họ bản bộ quân đội. Đế tân thì là tiếp tục làm việc lục chính vụ, bạch khởi bọn họ thành công, nói rõ thí nghiệm đã thành công, chỉ cần chờ đợi thương ưởng bọn họ trở về, cùng với luồng ánh sáng nhỏ liên tiếp đến càng mạnh mẽ thế giới. Thời gian nhanh chóng chạy qua. Đại thương các phương diện cũng từ từ đi tới quỹ đạo. Trung liệt lăng chuẩn bị nhanh chóng đẩy mạnh. Tô hội chờ 31 vị chư hầu đổi lãnh địa. Biên cảnh động viên, bồi thường nạn dân, thanh trừ bại loại, ổn định cục thế, chờ một chút sự tình đều đâu vào đấy tiến hành. Thu dọn chắc chắn diệt chư hầu tài phú, xử lý kỳ cảnh nội chính vụ, các phương diện sự vụ ở đại thương quần thần nỗ lực cũng là đem cục thế ổn định lại, chậm chậm tiến hành. Chờ chút sự tình bận rộn, đế tân 17 năm trôi qua, 18 năm đến. Một năm này, bận rộn không có chút nào giảm thiểu. Một cái nghiêm trọng vấn đề, ở đại thương phần lớn quan viên trong mắt, đã lửa xém lông mày. Đó chính là phân phong mới chư hầu. Để đại thương triều đình quản lý những cái không có chư hầu lãnh địa, ở các đại thần trong mắt, vẫn như vậy cũng không phải cách nào, cần làm mau chóng phân phong chư hầu. Đương nhiên, bọn họ lại lo ngại, cũng chỉ dám kiến nghị. Rốt cục, đế tân 18 năm ngày mùng ngày 1 tháng 9 trên triều hội, đế tân mở miệng phân phong ba vị chư hầu. Đều là triều ca trong thành, ba cái truyền thừa nhiều năm quan viên gia tộc. Gia chủ phân biệt ở lục bộ bên trong đảm nhiệm hạ đại phu trước, tứ phẩm, ngũ phẩm đều có sáu, bảy vị. Mệnh lệnh này vừa ra đạt, nhất thời khiếp sợ triều đình. Đại vương rốt cục mở miệng. Dù cho chỉ có ba vị, nhưng đây cũng là một cái tốt bắt đầu. Ba vị hạ đại phu vui mừng khôn xiết, quỳ lễ tạ ân. Sau đó, đế tân lại đang trên triều đình, để bạt ba vị quan viên thế thân ba vị này hạ đại phu. Bọn họ cũng nắm giữ chuẩn thánh thực lực, càng chủ yếu là bọn họ thế lực sau lưng, quan hệ rất nhỏ. Sau đó mấy ngày, ba vị này mới trừ hầu, nhà bọn họ tại triều đường trên làm quan quan viên, từ phần lớn, chỉ còn giữ lại rất ít mấy vị, đế tân nhất nhất phê chuẩn. Lại đề bạt hơn 60 vị quan viên, thế thân những này từ quan viên chỗ trống. Trước khi đi liền phong trước, ba vị này mới trừ hầu, phân biệt bái phòng ba người. Tám xoáy bên trong phi liêm phủ bên trong. Thân thể có lục bộ đại phu tầng thứ thực lực. Lại không có tiến vào lục bộ, ở đế tân hay là thái tử lúc, vẫn đảm nhiệm đế tân bên người quan viên vưu hồn, phí trọng. Vưu hồn phủ bên trong. Đại nhân tái tạo ân huệ, đầu lâm vĩnh sinh không quên, ngày khác đại nhân một tiếng bắt chuyện, đầu lâm bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ Ba vị mới chư hầu bên trong, đầu lâm cảm kích hướng về vưu hồn nói, thái độ thả khá thấp. Dù sao, là đối phương giúp hắn trở thành mới chư hầu. Dù cho đây là hắn trả giá đại lượng đại giới đầu nhà hầu như một nửa gốc gác tài phú kết quả, nhưng trùng quy trị, hướng chi đối phương là đại vương tâm phúc, thực lực mạnh mẽ, hắn túi đầu là bình thường. Sau đó rời xa triều ca, có vưu hồn ở trong triều giúp đỡ chút, chẳng phải là càng tốt hơn? Ha ha ha, hầu gia không cần khách khí, ngươi và ta chi giao cái nào dùng khách khí như thế? Vưu hồn cười to nói, có chút êm dịu trên mặt mặt mày hường hào, đều là sự hòa hợp, một độ ngươi và ta thân mật vô gian dáng vẻ. Đầu lâm long mày không khỏi nhảy một cái. Ngươi và ta chi giao. Hắn bản năng cảm thấy có chút đau lòng, có loại mắng to kích động. Bất quá ở bề ngoài hay là lập tức cười nói, là cực. Sau đó còn nhiều hơn nhiều dựa vào đại nhân. Hay là khách khí như vậy, nếu như hầu gia không chê, gọi ta một tiếng huynh trưởng là đủ. Vưu Hồn vung vung tay, vẻ mặt dị thường chân thành nói. Đầu Lâm đệ xuống cố này dị dạng, tương tự chân thành vẻ mặt đáp lại. Hai tay ôm quyền, nhận được đại nhân nâng đỡ, Đầu Lâm liền cứ gọi một tiếng huynh trưởng. Được, Đầu hiền đệ vưu hồn đại hỉ một phen trẻ chén vưu hồn cười nói hiền đệ ngươi lần đi sẽ không biết lúc nào có thể lại về chiều ca bất quá hiền đệ ngươi yên tâm huynh trưởng ở đại vương trước mặt còn có chút thể diện tất thời khắc giúp hiền đệ nhìn một chút như vậy liền đa tạ huynh trưởng đầu lâm vui vẻ nói dễ bàn dễ bàn hiền đệ yên tâm có huynh trưởng không có vấn đề dù cho phải hao phí rất nhiều vậy thì như thế nào ở huynh trưởng trong mắt tiền tài bảo vật đều là cặn bã Huynh trưởng ta căn bản không thèm để ý, hiện đệ trực quản yên tâm. Vưu hồn uống mặt mày hớn hở, hào sảng cười nói. Khu khu. Đầu lâm nhất lúc chưa sẵn sàng, đúng là bị sặc ở lại, khỏe miệng co quắp đánh. Đa tạ, huynh trưởng. Đừng khách khí, tới, uống. Vưu hồn nâng chén dũng cảm nói. Uống. Khắc hai nơi phi trọng, phi liêm quý phủ. Phát sinh tương tự sự tình, đều là một bộ hưu tình thâm hậu giáng dấp, tiến hội tiến hành đến nửa đêm. ngày thứ nhì. Ba vị mới chư hầu bái biệt Đế Tân, liền hướng chính mình đất phong mà đi. Đồng thời, cũng là cái này một ngày, một tin tức bắt đầu trong bóng tối truyền ra. Đầu lâm ba người bọn họ có thể trở thành là mới chư hầu, là bởi vì hắn nhóm yêu cầu đến tam cá nhân trên người. Mặc dù có rất nhiều quan viên không tin, phân phong mới chư hầu là đại sự cỡ nào, há lại yêu cầu đến tam cá nhân trên người là được, huống chi hay là ba người. Kia tam cái người đối với đại vương sức ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng theo cái tin tức này truyền ra, Trong lúc nhất thời, một luồng mạch nước ngầm ở nhanh chóng rung động. Một cái bàn căn tại triều ca thành, gia chủ chiếm giữ hộ bộ phải trung đại phu láo bài gia tộc. Các ngươi nói, đây có phải hay không thật? Hộ bộ phải trung đại phu từ lương trầm giọng nói. Hán phía dưới, đều là từ gia nhân vật trọng yếu, trong đó quan văn hệ thống, một vị tứ phẩm, hai vị lục phẩm, bốn vị thất phẩm, hơn ba mươi vị bát cửu phẩm. Võ tướng, cũng không có thiếu, bất quá ở chỉ là một phần nhỏ, sáu vị có phẩm cấp tồn tại. Tối cao là tứ phẩm. Chương 3, chương này 4 ngàn chữ, vạn chữ chương mới. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Chương 349, trăng trận phân phong chứ hầu. Thêm vào một ít triều ca ngoài thành quan viên, cùng từ lương bản thân, từ gia ở toàn bộ dự châu, thực lực gốc gắc cũng cũng coi là mấy chục người đứng đầu. Ở đại thương bên trong có thể nói là đan sen chẳng trị, quan hệ rất rộng. Nghe được từ lương, phía dưới đông đảo người nhà họ từ đại bộ phận vẻ mặt ngưng trọng bên trong mang theo một luồng chờ mong hương phấn. Đại ca, bất kể như thế nào, chúng ta thế nào cũng phải thử một lần. Vị kia quan văn bên trong tứ phẩm quan viên trầm giọng nói. Đúng vậy, bất kể như thế nào, chung quy phải thử một lần lại nói. Ta tan thành. Ta cảm thấy có chút không thích hợp, phân phong chưa hầu, cỡ nào chi đại sự. Đại vương làm sao chờ hùng tài đại lượng. Há lại cái kia ba vị liền nhất định có thể hoàn thành. Thái sư cũng không được đi. Đúng, ta cảm thấy không thể tùy tiện hành động, bằng không ta từ ra chẳng phải là sẽ gặp người chế nhạo. Người nhà họ từ dồn dập mở miệng nói, có tán thành không thể chờ đợi được nữa người, cũng có lựa chọn tạm thời bất động người. Từ lương lông mày hơi nhíu, tay phải vừa nhấc, nhất thời tràng diện yên tĩnh lại, đón mọi người ánh mắt, mấy hơi thở sau ánh mắt một kiên, trầm giọng nói, được, ta đã có quyết định. Ngưng lại, tiếp tục nói, bất kể như thế nào, đây là ta từ gia vạn năm khó gặp cơ hội tốt, tuyệt không thể bỏ qua. Thế nhưng là thúc phụ, vạn nhất không được, chẳng phải là để nhà hắn chuyện cười ta từ gia sao. Phía dưới một người có chút cao mày nói, không cần nhiều lời. Từ lương lần thứ hai giơ tay, kiên định nói, làm bất cứ chuyện gì đều có mạo hiểm, một chút chuyện cười, ta từ ra còn có thể chịu đựng được lên. Lại nói, ngươi cho rằng những người kia không muốn sao. Phía dưới mọi người trầm mặc, cũng là một loại ngầm thừa nhận. Ra ra, chúng ta thật, muốn làm như thế sao? Đồng nhiên, một người còn trẻ người đứng lên có chút do dự nói. Từ lương chân mày cao lại, nhìn về phía người trẻ tuổi, chầm rãi nói. Chịm, ngươi có cái gì muốn nói? Nói hết ra đi. Vâng. Người trẻ tuổi kia từ chìm hơi thi lễ, nghiêm nghị nói, ra ra, các vị trưởng bối, ta từ ra đến hôm nay mức độ, muốn tiến thêm một bước khó càng thêm khó, trừ phi ra ra thực lực thăng lên một cấp bậc, đạt đến lục bộ đại phu các loại cảnh giới. Hoặc là trở thành chư hầu, cũng có thời cơ, vì lẽ đó ta từ ra đang toàn lực tranh thủ cái này hầu vị. Không hoàng hốt không đội, trật tự có thứ tự lời nói, làm cho ở đây từ ra mọi người yên lặng gật đầu. Khá là thỏa mãn nhìn từ chịm, vị này từ gia tiểu bối, xuất sắc nhất đệ tử. Từ gia muốn trở thành chư hầu, cũng không phải là có cái gì đối với đại thương, đối với đế tân có bất hảo bất trung trở tâm tư. Cho dù thành chư hầu, đó cũng là đại thương, là đế tân thần tử. Chẳng qua là mọi người có lòng cầu tiến thôi, chính là tiến thêm một bước. Đương nhiên, trong đó cái kia càng thêm tự do, chiếm cứ một phương, có truyền thừa căn cơ hấp dẫn, cũng là rất lớn. Thấy mọi người tán thành vẻ mặt. Từ chìm nhẹ hít một hơi, chính trọng nói, bất quá hài nhi cho rằng, đó là trước đây. Bây giờ đại vương uy chấn thiên hạ, chư hầu thần phụ, ai cũng không biết đại vương đến tột cùng có thể đạt đến mức độ cỡ nào. Nếu như ta từ gia trở thành chư hầu, tuy nhiên hay là đại vương thần tử, nhưng cuối cùng là cách một tầng, tương lai, có thể nói không tốt. Từ lương loại người vẻ mặt khẽ biến, chỉ là trong ngáy mắt, bọn họ liền minh bạch từ chìm ý tứ. Đại vương thực lực đã đạt đến tổ cảnh, thành đế cũng chưa chắc không thể đã không phải là như dĩ vãng nhân vương một dạng, sẽ chết. Chỉ cần theo sát đại vương, được đại vương tín nhiệm, từ ra thực lực tiến thêm một bước, tương lai tiến vào cái kia nhân tộc tổ địa là hầu như tất nhiên. Đây không thể nghi ngờ là so với trở thành chư hầu, muốn càng rộng lớn, ổn định đường, chỉ là cần rất khắp thời gian dài, còn chưa chắc chắn có thể đạt được đại vương chính thức tín nhiệm. Hiện đống nhiên liền trở nên trầm mặc, từ ra ánh mắt mọi người đều có chút lấp loé, tựa hồ đang do dự, cần nhắc. Một lát Từ lương giơ tay để từ chìm ngồi xuống, trầm giọng nói, chìm nhi nói cũng có lý, bất quá đại vương thần uy cái thế, tại vị nhất nguyên chi số đều có khả năng. Thời gian quá dài, ai cũng không biết đến tuột cùng sẽ phát sinh gì đó. Mà bây giờ hầu vị gần trong găng tức, chúng ta không thể bỏ qua. Từ ra mọi người suy tư, cuối cùng hơn nửa hay là yên lặng gật đầu. Từ lương nhìn mọi người, tiếp tục nói, hơn nữa trở thành chư hầu, sau đó còn có là thời gian. Được đại vương tín nhiệm. Ta tin tưởng chỉ cần ta từ ra trung thành tuyệt đối, đại vương sẽ thấy. Vâng, đại ca nói không sai. Cái kia tứ phẩm quan văn lúc này gật đầu. Cái kia tứ phẩm võ tướng, cũng có chút ngưng trọng gật đầu, biểu thị tán thành. Đại vương thành tựu tổ cảnh, tại vị thời gian đại đại kéo dài dài. Nhớ lúc đầu tam hoàng mỗi một vị tại vị thời gian, đều là lượng nguyên số lượng. Ngũ đế tại vị thời gian tắc là nhất nguyên chi số. Đại vương như vậy kinh tài tuyệt diễm, thành đế phi thường có thể. Đến lúc đó cũng hẳn là nhất nguyên chi số, 129.600 năm. Thời gian này quá dài, hay là trước nắm lấy trước mắt cho thỏa đáng, nắm lấy sau cũng có thể đi tranh thủ đại vương tín nhiệm. Vậy như vậy quyết định. Từ lương làm cuối cùng quyết định, từ gia mọi người gật đầu, đặt thành nhất trí. Không chỉ một cái từ gia triều ca trong thành, rất nhiều mạnh mẽ đại gia tộc, quý tộc cũng đang tiến hành tương tự thương nghị, do dự cùng quyết định. Lúc bình thường mà nói, gia tộc càng cường đại liền càng đối với hầu vị có suy nghĩ, bởi vì tại triều ca, ở đại thương triều đường, bọn họ cái tiêu cường đại gia tộc, tất nhiên là phải bị rất nhiều hạn chế. Muốn tiến thêm một bước, càng xuôi xuê phát triển, trở thành chư hầu không thể nghi ngờ là tốt vô cùng phương pháp. Đó cũng là gia tộc truyền thừa mạnh mẽ nhất bảo đảm, căn cơ. Mà như văn trọng vực này, không có gia tộc người, đối với chư hầu vị trí lại là không có cái gì suy nghĩ, bọn họ quan tâm là tự thân phát triển. Hiển nhiên trở thành chư hầu cùng ở bây giờ trên triều đình đối tự thân phát triển càng có lợi, đương nhiên là tại triều đường bên trên. Dần dần, theo tin tức kia truyền được càng ngày càng mở, mặc kệ có tin hay không, ở đã có ba vị mới chư hầu sinh ra thôi thúc dưới phân phong mới chư hầu việc, đã càng ngày càng ám lưu hung dũng. Văn thần, võ tướng, cho tới lục bộ đại phu, tám soái xuống tới triều ca thành ra, dự châu bên trong hùng cứ một phương nhiều nằm quan viên thế lực gia tộc, có suy nghĩ, cũng rồn dập sử dụng bản lĩnh. Trong lúc nhất thời, đông đảo bận rộn chính vụ, không khỏi có chút vận chuyển không ra, dẫn tới đế tân quát lớn mấy người vừa mới chuyển biến tốt. Bất quá, tranh thủ chư hầu vị trí bầu không khí, vẫn là càng thêm mãnh liệt, tựa hồ không ai ngăn cản được. Cửu Hầu phủ bên trong. Phụ thân, chúng ta vì sao còn chưa ra tay? Cửu Hầu nhi tử, nhậm chức lục bộ ty chính Cửu Ly rốt cục không nhịn được trực tiếp hỏi hướng về Cửu Hầu. Đến lúc này, hắn không hiểu vì sao Cửu Hầu còn không hành động, tuy nhiên chín nhà thực lực mạnh mẽ là triều ca trong thành đông đảo quý tộc đại biểu bên trong. Theo lý mà nói, nhiều như vậy chư hầu vị trí, không hề làm gì, nên có hắn nhóm nhà một vị. Nhưng tình huống thực tế cũng không phải như vậy, kiểu hầu đảm nhiệm hình bộ đại phu, đại thương cao tầng, ai biết đại vương có phải hay không muốn cho hắn tiếp tục đảm nhiệm xuống, không phân phong bọn họ vì là chư hầu. Hơn nữa, cho dù phân phong chư hầu, bọn họ chín nhà theo đuổi cũng là không giống, chư hầu vị trí là có phân chia cao thấp, tứ phương hầu. Tám châu hầu cùng với những cái khác phổ thông hầu gia có thể so sánh sao? Nghe được Cửu Ly, Cửu Hầu bình tĩnh ánh mắt không có chút rung động nào, nhìn hắn lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ như vậy trở thành chư hầu. Cửu Ly sững sờ, có chút ngạc nhiên, "Phụ thân, cái này, đây không phải ngài suy nghĩ sao?" Cửu Hầu nhàn nhạt rời ánh mắt, né qua một vẻ do dự, buồn bã nói, "Đã từng là cha là như vậy nghĩ, ta chín nhà bây giờ tình huống, trở thành chư hầu là tốt nhất lối thoát." "Đã từng?" Cửu Ly nuốt xuống muốn hỏi ra chăm chú nhìn cửu hầu nhưng hôm nay đại vương hùng tài vĩ lực vẫn theo sát đại vương có thể mới là ta chín nhà tốt nhất lối thoát cửu hầu hai mắt híp lại thanh âm có chút phập phù nói hiện nhiên hắn không thể khẳng định phụ thân vậy chúng ta cửu ly có chút cao mày không làm rõ ràng được cửu hầu đến tột cùng nghĩ thế nào thăm dò mà hỏi không nội vã chờ một chút lại nhìn cửu hầu ngữ khí nhất định lộ ra thận trọng có thể tám châu hầu vị đưa liền ba cái Nếu như bị người khác cướp đi." Cửu Ly có chút bận tâm nói, "Ngươi cho rằng phân phong chư hầu chính là dễ dàng như vậy?" Cửu hầu hơi nhướng mày, có chút không vui nhìn về phía Cửu Ly, lớn như vậy, vẫn là như vậy xúc động, chìm không đi xuống. Hơn 200 chư hầu vị trí, còn không biết phải đợi tới khi nào có thể phân phong xong. Trong này liên lụy to lớn, liên đại vương cũng không thể xem thường. Hơn nữa, nói, Cửu hầu dừng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía Nhân Vương cùng phương hướng. Cựu ly cái cổ co rụt lại, cũng không dám mở miệng hỏi, yên lặng gật đầu. Thời gian trôi qua, ngạc phủ, mai phủ, lỗ phủ, viên phủ chờ chút đại quý tộc, đại gia tộc còn có thể tạm thời nhẫn lại, không có xuất lực quá nhiều. Còn lại có lòng quý tộc, đại bộ phận cũng đã trèo lên cửa bái phòng biêu hồn, phí trọng, phi liêm ba người. Đương nhiên, còn lại như thương dung, bị kiền, kỳ tử chờ quan lớn phủ bên trong, cũng là dồn dập đi vào bái phòng. Đế tân 18 năm ngày mùng ngày 1 tháng 10 trên triều hội. Đế Tân lập tức phân phong 22 vị mới chư hầu. Trong đó 5 vị triều ca trong thành quan văn hệ thống đại thần quý tộc, 7 vị triều ca gia dự châu bên trong quan viên. Mặt khác 10 vị, thì là xuất thân quân đội hệ thống tướng quân. Những này, đều là ở đại thương bên trong rắc rối phức tạp, sâu sắc cắm dê ở đại thương, các phương diện quan hệ vô cùng phức tạp quý tộc. Trong đó trong gia tộc nắm giữ chuẩn thánh, hoặc là tự thân chính là chuẩn thánh cường giả, thì có 18 vị. Cái này 22 vị mới chư hầu nhất thời để dự châu bên trong đại bộ phận quý tộc đỏ mắt các loại thủ đoạn nhiều không chỉ mấy lần dồn dập suốt toàn lực tranh cướp chư hầu vị trí bầu không khí đạt đến một cái đỉnh phong sau đó đế tân phân phong mới chư hầu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh đến đế tân 19 năm 3 tháng tổng cộng đã phân phong 46 vị ngày mùng ngày 6 tháng 3 lại một phân phong chư hầu mệnh lệnh chấn động triều ca thành đại thương bắt xuất bên trong phong dẫn bị phong là phong hầu ngay hôm đó liền phong cái này đã mệnh lệnh một hồi Sở hữu quan viên trong lòng chính là chấn động. Đại thương lục bộ đại phu, tám soái đây là đại thương triều đình tầng cao nhất quan viên. Phong dẫn cũng là trong đó, cái thứ nhất bị phong là chư hầu. Trong đó sức ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Không nói còn lại, theo do dẫn bị phong là chư hầu, hắn bản bộ trong đại quân, lại có 8 vị tướng quân bị phong là chư hầu. Hết cách rồi, phong dẫn một thành vì là chư hầu, chi này bị hắn in lại là cớn đại quân, liền hầu như phế. Triều đình không thể tặng cho hắn Để hắn mang đến đất phòng, trong đó đại bộ phận tướng sĩ, cũng sẽ không theo hắn đi vào, dù sao bọn họ cũng là có người nhà. Như vậy, chỉ có thể đem bên trong tối cao tầng thứ, đồng ý phân phong tướng quân cùng một nơi phân phòng, những người còn lại đánh tan, gia nhập những tướng quân khác dưới trướng. Hôm nay liền một trường, trời sáng và càng. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Trường 350, Trinh Phạt Viên Phúc Thông. Như vậy, chi này đại thương mạnh mẽ nhất bên trong lực lượng, hội liền như vậy giải tán biến mất. Không riêng gì phong dẫn bản bộ thực lực biến hóa, ở đại thương quân đội, cùng với các phương diện đều hất lên cự đại sóng gió. Thái sư phủ, nhận được tin tức, văn trọng khẽ cau mày, khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng. Trung quy, là làm ra lựa chọn. Đại vương, ngươi rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Lỗ Hùng, Hoàng Cổn, Phi Liêm, Viên Xu Hùng, Thưởng Thông Minh, Đậu Vinh Sao Xoái. Cùng với chỉ đứng sau tám xoái dưới 18 vị tam phẩm tướng quân, hơn 10 vị tứ phẩm tướng quân cũng dồn dập tâm tư không thể bình tĩnh. Mấy người quyết định, do dự, thậm chí vì vậy mà làm ra trọng đại biến hóa. Nhất là ở quan văn hệ thống, càng giống là một luồng đại phong, trợ dài tranh đoạt chưa hầu vị trí đại hỏa. Phàm la có lòng đều giống như có một loại không thể chờ đợi được nữa, lại không trần chờ do dự. Chiều ca trong thành, các loại mạch nước ngầm nhất thời có càng thêm mãnh liệt xu thế. Phong phủ trong hành lang, đại thương bắt xuất bên trong phong dẫn ngồi ở chủ vị, mang theo nụ cười nói, lỗ hình. Nói đến ngươi và ta đã lâu không có như vậy trẻ chén. Đúng vậy a. Nhớ năm đó, ngươi và ta đồng sinh cộng tử, trinh chiến tứ phương, nhất bang lão huynh đệ đi đi, lùi lùi, chỉ còn lại ngươi và ta đi xa nhất. Lỗ hùng để chén rượu xuống, trong thần sắc có chút tịch mịch nói. Phong dẫn nhìn qua hơn 40 tuổi, khá là anh tuấn, lại dẫn một luồng nổi bật bất phàm khí chất, nghe được lỗ hùng, hắn nụ cười trên mặt dần dần biến mất, như là nhớ lại lên cái gì, khẽ thở dài một cái nói, một cái chớp mắt liền trải qua nhiều năm như vậy. Nói đến, tiểu đệ ta thật mệt. Lỗ Hùng hơi nhướng mày, nhìn Phong dẫn, trầm mặc một lát, lại giận dữ nói, ngươi chân quyết nhất định phải tốt. Đại vương mệnh lệnh đã dưới, cũng không lui lại mức độ. Phong dẫn nhấc lên chén rượu trong tay, một uống mà xuống, mang theo từng kia từng kia cô đơn khí tức. Nếu như ngươi không muốn đi, lão ca ta liều mạng bị đại vương trừng phạt, cũng tuyệt đối đi cầu đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lỗ Hùng nhíu mày, như chật đinh chém sắt nói, Phong dẫn sắc mặt thay đổi sắc mặt, sâu sắc nhìn về phía lỗ hùng, lộ ra một vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Lỗ đại ca, đây là tiểu đệ chính mình quyết định, không dối gạt đại ca, tiểu đệ cũng sớm đã muốn rất nhiều năm, lần này cũng là vừa vẫn nói ra. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Những cái quan văn thành chư hầu cũng là thôi, ngươi và ta tình huống, thành chư hầu chẳng phải là tự hủy đại đạo tiền đồ. Lỗ hùng sâu sắc cau mày, không rõ lại có chút thất vọng nhìn phong dẫn. Cơ hồ là bất luận người nào, đều có chính mình phạm vi. Chúng chi là lợi ích quan hệ phức tạp nhất trên triều đình. Đại thương bắt xuất, theo Lô Hùng quan hệ tốt nhất chính là Phong Dẫn. Vì lẽ đó hắn đến đây. Tiểu đệ đa tạ đại ca quan tâm. Phong Dẫn ôm quyền sắc mặt chân thành, đón đến, tiếp tục nói, bất quá đại ca cũng rõ ràng, ngươi và ta muốn tiến thêm một bước, biết bao khó. Vì lẽ đó ngươi liền từ bỏ. Lô Hùng thất vọng nói, võ tướng cùng quan văn đó là không cùng, nhất là liên quan đến binh đạo, tập kết đại quân lực lượng võ tướng, lại càng là không giống. Đây là đạo khác nhau. Quan văn trở thành chư hầu, đó cũng là quản lý một phương, quản lý bách tính, không khác nhau gì cả. Thậm chí có quan viên chi đạo, không liên quan đến quản lý thiên hạ, lại càng là không sao. Võ tướng đến Đại La Kim Tiên, đến chuẩn thánh bực này bước lên đạo tầng thứ, muốn đi càng xa hơn, chấp chưởng đại quân, chinh chiến chém giết là nhất định phải. Mà nếu như một lòng trở thành chư hầu, tuy nhiên còn có thể chém giết, còn có thể thống soái đại quân, nhưng căn bản không sánh được đại thương triều đỉnh hoàng cảnh. Xem tám xoáy tầng thứ này, đi làm chư hầu, lại muốn tiến một bước, so với ở đại thường triều đỉnh bên trong khó rất nhiều. Đây là tại sao 800 chư hầu, có rất ít chư hầu bản thân có thể tập kết đại quân lực lượng trọng yếu một trong những nguyên nhân, bởi vì rất khó khăn, bọn họ sẽ rất ít đi đường này. Cũng là vì cái gì lúc trước đế tân phân phong hơn 40 vị chư hầu, trong đó quân đội xuất thân cũng chỉ có 10 cái. Hơn nữa cái này 10 cái, chỉ có một vị là chuẩn thánh cường giả còn chưa liên quan đến binh đạo. Không thể chấp chưởng đại quân, tập kết đại quân lực lượng. Còn lại, cũng hơn nửa là không thể chấp chưởng đại quân, lý kết đại quân lực lượng. Dưới cái nhìn của hắn, Phong dẫn đi đảm nhiệm chư hầu, chính là tự hủy chính mình đạo con đường phía trước. Phong dẫn giương hạ đầu, bất đắc dĩ nói, coi như không buông tha thì lại làm sao? Bây giờ đại vương uy áp thiên hạ, ngươi và ta cơ hội ra tay tất nhiên càng ngày càng ít. Tại triều đình bên trong đợi, chưa chắc sẽ tốt hơn chỗ nào, hơn nữa tiểu đệ nên vì nhất tộc người cân nhắc a. Lỗ hùng cao mày thở dài, ngươi đây là thiền cận. Tiểu đệ tâm ý đã quyết, lỗ đại ca không cần tiếp tục khuyên. Phong dẫn lắc đầu một cái, các loại đạo lý, đến bọn họ bước đi này, rất ít nói bên ngoài xem không minh. Nhưng xem rõ là xem minh, các loại tình huống bất đồng, tính cách không giống, vì lẽ đó lựa chọn tự nhiên cũng sẽ có điều sai biệt. Lỗ hùng thở dài, từ bỏ nói thêm cái gì, sâu sắc nhìn phong dẫn đường, ngươi nếu đã hạ quyết tâm, vi huynh cũng sẽ không nhiều lời, nhưng chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Chính mình trước sau đều là một vị tướng quân. Lỗ Đại ca yên tâm. Phong dẫn trịnh trọng gật đầu. Trong triều đình, đại thương bát xuất bên trong phong dẫn trở thành chư hầu, bản bộ giải tán, sức ảnh hưởng là cự đại, trên triều đình khắp nơi các mặt cũng chịu ảnh hưởng. Sau đó, đế tân phân phong chư hầu tốc độ vừa nhanh một ít. Trong đó, xuất thân quân đội số lượng cũng nhiều không ít. Đế tân 19 năm tháng 6, phân phong mới chư hầu đã đạt đến 138 vị. Triều ca trong thành, cái kia cảnh lá xung xuê Thâm căn cố đế cường đại quý tộc, bất chi bất giác thiếu mượn giữa, dự châu bên trong, tương tự thiếu không ít cường đại quý tộc thế lực. Lúc này, trừ viên phúc thông chờ 41 vị phản lịch chư hầu, 800 chư hầu, còn thiếu 118 vị. Mà đế tân phân phong chư hầu tốc độ, cũng chậm hạ xuống. Nhân vương điện. Đế tân xem xong trong tay tấu chương ánh mắt khẽ nhúc nhích chậm tư chốc lát nói, truyền lệnh, đế tân 30 năm ngày mùng ngày 1 tháng 3 trung liệt lăng chính thức thành lập đến lúc đó chư hầu vào chiều theo cô cùng một nơi tế tự. Vâng. Một bên, Trinh Hoa không người đáp lại. Nói cho thương ứng bọn họ, tăng nhanh tốc độ. Đế Tân lại nói. Vâng. Trinh Hoa lần thứ hai đáp lại. Đế Tân tiếp tục xử lý chính vụ, đồng thời cũng đang suy tư bây giờ đại thương cục thế. Nhanh. Chớp mắt, cũng đã đến đế Tân 25 năm. Mấy năm qua này, kiểu châu các nơi cũng coi là vững vàng, chứ hầu nghe lời, tứ di ngủ đông, đại thương ở bề ngoài một mảnh gió êm sóng lặng. Ngày mùng ngày 5 tháng 6, năm đó đi vào biên cảnh xử lý nạn dân thương hưởng loại người, cũng rốt cục trở lại chiều ca. Mấy ngày về sau, đại thương nắm trong tay một phương đại thiên thế giới. Thương hưởng, Lữ Bất Vi, Trương Nghi, Vương Dương Minh, Hứa Trí Tài, Bàng Thống, Cổ Hủ bảy người. Thêm vào mấy năm qua này đến Hồng Hoang Lý Tư, Trần Bình, Cam La, Trần Cung, Điền Phong, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trưởng Cư chính tám người. Phía sau có gần nghìn vạn tuổi còn trẻ học sinh. Một bên Thì là có sáu vị lão giả, mỗi một vị khí tức cũng đạt đến chuẩn thánh tầng thứ. Sau một khắc, đế tân xuất hiện ở đây, mênh Ngông uy nghiêm trong nháy mắt tràn ngập ra. Tham kiến đại vương. Mọi người cùng âm thanh hành lễ nói. Bình thân. Đế tân ánh mắt đảo qua, không nói thêm gì, tay hào lớn vung nhẹ, nồng nạc hào quang màu vàng nẹ qua. Cái này mười triệu người biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại chính hắn. Trong ánh mắt toát ra một chút chờ mong. Ý thức chuyển qua trong cơ thể luồng ánh sáng nhỏ liên tiếp cái kia 8 cái thế giới. 3 cái lục cấp thế giới, 10 cái cấp 5 thế giới. Đây chính là hắn vì là thương ứng cùng với cái này ngàn vạn học sinh, chuẩn bị trưởng thành thế giới. Bất quá thành quả làm sao, còn muốn xem chính bọn hắn. Hai mắt khép hở, chờ đợi lên. Mấy hô hấp về sau, tay áo lớn vung lên, hào quang màu vàng lóng lánh, hơn 2 triệu học sinh xuất hiện. Tham kiến đại vương. Hơn 2 triệu học sinh có chút kích động hành lễ nói. Đế tân ánh mắt đảo qua, tiến vào 10 cái cấp 5 thế giới 5 triệu học sinh, chỉ còn lại không tới một nửa. Nhưng từng cái, cũng đạt đến thiên tiên trở lên, coi như không tệ. Bình thân, đế tân nhàn nhạt nói một câu, tiếp tục bắt đầu chờ đợi. Sau 2 canh giờ, tiến vào 3 cái lục cấp thế giới 5 triệu học sinh, cũng đều đi ra. Chỉ còn dư lại miễn cưỡng 2 triệu, từng cái yếu nhất là thiên tiên trung đẳng trở lên. Ngàn vạn học sinh, chỉ còn dư lại 420 vạn, 70% là thiên tiên còn lại gần trăm đại la kim tiên, còn lại đều là kim tiên. Kết quả coi như không tệ, một cái lục cấp, cấp 5 thế giới cuối cùng là hữu hạn không thể để nhiều người như vậy cũng đạt đến kim tiên tầng thứ. Có thể có hiệu quả này, đã rất tốt. Ánh mắt nhìn kỹ hướng về thương ưởng chờ 15 người, một tia thỏa mãn nẹ qua. Thương ưởng, Vương Minh Dương hai người đạt đến đại la kim tiên đại viên mãn cảnh giới, Lữ Bất Vi, Trương Nghi, Bàng Thống, Cổ Hụ, Trương Cư chính đạt đến đại la kim tiên tầng thứ 9 lần. Còn lại 8 người là tầng thứ 8 lần. Kết quả với hắn theo dự liệu xê xích không nhiều. Sau đó, Đế Tân liền trở về Nhân Vương điện, thương hưởng bọn họ cũng đạt đến tự thân một cái cực hạn, bây giờ không có cái mới thất cấp thế giới, muốn cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành đã không được. Đương nhiên, chuẩn thánh cảnh giới đối với đạt đến tự thân đại La Kim tiên cực hạn bọn họ mà nói, cũng không phải bao lớn vấn đề khó, dùng không bao lâu, chính mình thì có thể đột phá. Những cái học sinh cũng là như thế, cấp 5, lục cấp thế giới đều dùng hết Chỉ có thể chờ đợi xuống. Đế tân 25 năm ngày mùng ngày 1 tháng 7. Văn Trọng Linh Quân, mang theo 100 triệu đại quân, đi vào tiêu diệt viên Phúc Thông. Trận này tiêu diệt chậm lại mấy năm lâu dài, rốt cục đến. Lập tức, liên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Càng làm cho không ít người kinh ngạc là, trừ Văn Trọng bản thân ra, lần này đi vào, lại đại bộ phận đều là đại thương trẻ tuổi, vừa trưởng thành không lâu tướng quân. Lập tức để mấy người minh bạch, đây là đại thương đang luyện binh luyện tướng. Bắc hải hồi phủ. Nhận được tin tức về sau, 7 năm qua thời khắc phòng bị viên phúc thông, lại là đột nhiên thở một hơi. Rốt cục đến. hàn tình nguyện bằng thẳng đại chiến một trận, cũng thật không muốn lại như vậy chờ đợi. Nhìn trong tay thu thập đến tin tức, giữa hai lông mày nẻ qua một vệ lạnh lùng nghiêm nghị. Được, rất tốt. Càng coi thường hơn ta, càng tốt, đế tân, văn trọng, muốn giết ta viên phúc thông, không dễ như vậy. Truyền lệnh chư hầu, để bọn hắn lập tức đến đây cùng bản hầu hội hợp, nói cho bọn họ biết, chuyện đến nước này. Chúng ta đã sớm không có đường lui, không muốn chết, vậy thì đàng hoàng đánh một trận. Viên Phúc Thông đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói. Đúng. Chương 1. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Chương 351. Đột phá, muốn Hoàng Nhi. Đi tới Viên Phúc Thông lãnh địa không trùng, 100 triệu đại quân che khuất bầu trời, tốc độ không nhanh không chậm, không hề che giấu chút nào tiến lên. Trung quân trên đài chỉ huy, Văn Trọng cùng rất nhiều tướng lãnh thương nghị quân tỉnh. Chứ Văn Trọng, người ở tại tràng. Không có một vị là đến chuẩn thánh cảnh giới. Hoàng Phi Hổ, Ân Phá bại, Lôi Khai, Trương Quế, Trương Quế Phương, Khâu Dẫn, Hàn Thăng Hàn biến hai huynh đệ, Hồng Cẩm, Vũ Văn Thành Đô, Ngô Điểm, Vương Bí, Triệu Vân, Cao Thuận, Trương Liêu, Hùng Quốc Hải, Ngũ Vân Triệu, Ngũ Thiên Tích trở chút nhân vật. Những người này có thể nói là đại thương quân đội trẻ tuổi. Ở lúc trước bình định cơ xương phản loạn, đế tân liền để văn trọng cho hắn một phần tuổi trẻ khả tạo chi tài bảng danh sách. Phần danh sách này sớm đã bị văn trọng hiện cho đế tân, mấy năm qua này, vẫn kéo dài tới hiện tại. Lần này, thêm vào triệu vân bọn họ cùng một nơi cho văn trọng, để hắn chỉ huy những người trẻ tuổi tướng lãnh, đến đây tiêu diệt viên phúc thông một nhóm. Nhìn những người trẻ tuổi tiểu tướng nhóm thao thao bất tuyệt, văn trọng trong lòng khá là vui mừng. Những người trẻ tuổi đồng lứa đều có khả năng rất lớn đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, trở thành đại thương quân đội chủ cột vững vàng. Nhưng không khỏi lại có chút ngưng trọng là đối với lần này tiêu diệt viên phúc thông một nhóm cảm thấy ngưng trọng. Một cái viên phúc thông không tính là gì, nhưng nghe đế tân nói, sau lưng của hắn thật giống nhiều hơn chút thân ảnh. Như vậy, hắn liền không thể không ngưng trọng. Đương nhiên, không phải là lo lắng cho mình giết không đối phương, là lo lắng cho mình có thể hay không hoàn thành luyện tướng hiệu quả. Trận chiến này, chủ yếu mục đích liền không phải vì là tiêu diệt viên phúc thông bọn họ, mà là vì là đoán luyện những người trẻ tuổi tiểu tướng. Đây cũng không phải là đơn giản sự tình. Bất quá còn tốt, đế tân cho hắn phái ba vị vương thất trưởng lão đoàn trưởng lão, như vậy hắn ngược lại là ung dung rất nhiều. Tiêu diệt viên phúc thông cuộc chiến, tuy nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nhưng trung quy cũng không phải bao lớn chiến dịch, ở bây giờ cửu châu bên trong, ảnh hưởng không nhiều lắm. Vì lẽ đó đại thương triều đường cùng các chư hầu tuy nhiên quan tâm, nhưng cũng không quá để ở trong lòng. liền ngay cả đế tân, kỳ thực cũng là như thế. Nhất định kết quả chiến tranh, không có gì quá để ý, chỉ nhìn trong đó hắn muốn đạt đến hiệu quả. Đặt đến không có. Chiều ca trong thành, mệnh lệnh văn trọng mang binh tiêu diệt viên phúc thông loại người về sau, đế tân phần lớn tâm thần, liền cũng đặt ở một chuyện khác phía trên. Bảy năm lắng đọng, lục long chân khí mỗi giờ mỗi khắc liên tục hấp thu, hôn nguyên chi cảnh cản trở, rốt cục đến cuối cùng một kia. Ngày mùng ngày 6 tháng 7, đế tân chính thức bế quan. Không có ở nhân vương điện, mà là đi giả thiên thần mộ cái kia thất cấp thế giới. Nguyên nhân rất đơn giản, một lòng hắn ở trong hồng hoang đột phá, đại đạo viên mãn chắc chắn kinh động lưỡi phát tác, do đó buộc lộ ra rất nhiều đồ vật tới. Tỷ như hắn cùng với cơ xương đại chiến lúc, đúng là còn chưa đạt tới hồn nguyên chi cảnh, lấy chuẩn thánh cảnh giới chiến thắng hồn nguyên chi cảnh cường giả, bậc này phong quang đối với bây giờ hắn mà nói, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Đối với những người khác tới nói, muốn đột phá đến hồn nguyên chi cảnh, là không thể ở thất cấp thế giới. Nơi này có thế giới cực hạn, sinh ra không hồn nguyên chi cảnh cường giả, trừ phi là như ý thức thiên đạo như vậy, cùng thế giới làm một thể nhưng cũng là vô cùng gian nan, trình độ nhất định là mang theo toàn bộ thế giới cùng một nơi thuế biến đột phá. Nhưng Đế Tân nhưng có thể, bởi vì hắn cần là số mệnh chi lực mà không phải nó. Thế giới hoàn cảnh đối với hắn mà nói không có hạn chế, trừ phi có thể cắt đứt hắn số mệnh chi lực. Nguyên bản ý thức thiên đạo vị trí trong không gian, 7 năm qua, Đế Tân lần thứ nhất toàn lực khởi động lục long chân khí, điên cuồng hấp thu cái kia mênh mông số mệnh chi lực. Hắn được 36 tầng tinh thần thiên bổn nguyên tinh thần lực lượng, 7 năm qua đã bị lục long chân khí hết mức thôn phệ, tinh thần thiên, sức mạnh lớn nhất chính là bổn nguyên tinh thần lực lượng, là tinh thần thiên bản nguyên lực lượng. nói đúng ra, bổn nguyên tinh thần lực lượng chính là tinh thần thiên thiên đạo chi lực, cũng chính là số mệnh chi lực một loại. ở hai năm trước, cũng đã bị lục long chân khí toàn bộ hấp thu xong, làm đột phá tích lũy. lúc này, đế tân thôi thúc lục long chân khí hấp thu, là nhân tộc số mệnh lực lượng. không đến bao lâu, hai ngày sau, một đạo không hề có một tiếng động phá thoái ở trong cơ thể hắn nơi sâu xa vang lên. Ngang bảy, lục đạo tiếng rồng ngâm đồng thời vang lên, sau đó lại có một đạo tiếng rồng ngâm gia nhập trong đó. Sau một khắc, bảy cái màu vàng nóng thần long từ đế tân trong cơ thể lao ra, tản ra cực kỳ khủng bố uy nghiêm khí tức khiến cái này toàn bộ không gian rung động không nớt. Đồng thời, ra thiên thần mộ thế giới, mỗi một nơi toàn bộ run rảy lên. Tựa hồ là đang sợ hãi, hoặc như là ở hưng phấn. hoảng sợ một vị vô cùng cường đại tồn tại sinh ra lại hưng phấn hắn sinh ra, vạn vật sinh linh cũng đều cảm giác được một luồng ngột ngạt cùng vui sướng hai loại không đồng cảm cảm giác, sợ hãi, kiên kỵ, không rõ chợt chút tâm tình thăng lên. không gian kia, đế tân mở hai mắt ra, một kia vui sướng thăng lên, từ từ thể ngộ cái kia mạnh mẽ cực kỳ lực lượng, rốt cục đạt đến hôn nguyên chi cảnh. đến bây giờ, hắn mới xem như đứng ở hồng hoang tối cao cấp cái cảnh giới kia bên trong, tâm niệm nhất động, lột xác thành công thất long chân khí trở lại trong cơ thể hắn. Mỗi một cái, cũng đạt đến 125,000-600 trượng, Mỗi một cái, cũng đều nắm giữ mới và hôn nguyên chi cảnh lực lượng. Cho tới thực lực chân chính đến một bước nào, hắn cũng không rõ lắm. Từ từ thể ngộ một hồi, lần thứ hai hấp thu lên nhân tộc số mệnh lực lượng, tốc độ đông nhiên nhanh không chỉ một lần. Thất long chân khí lần thứ hai chầm chậm tăng cường lên. Lại bế quan ba ngày thời gian, đế tân liền xuất quan, trở về nhân vương điện, thật giống chưa từng xảy ra gì cả giống như, tiếp tục như thường xử lý chính vụ. Bất quá cái này một ngày lúc chẳng vạng, đế tân đi tới trong hậu cung, để chư vị phi tần đến đây cùng một nơi dùng nữa. Bây giờ hắn trong hậu cung, đã không phải là lúc mới lên ngôi tình huống. Không lâu lắm, hắn ở vào hậu cung tẩm cung vô cương điện, liền tới từng vị phi tử. Khương Tử Đồng, Hoàng Phi Yến, đây là tại trong hồng hoang hai vị. Ngoài ra, còn có tám vị. Tiêu Mỹ Nương, Bích Tú Tâm, Đan Mỹ Tiên, Trưởng Tôn Vô Cấu, Nghiêm Linh, Trân Mật, Công Tôn Lệ, cẩm Thanh. Ở hắn bình định cơ xương phản loạn, mấy năm qua, hắn đem ở mấy cái tiểu thế giới một ít phi tần nhận được đại thương. Lấy hắn bây giờ thực lực địa vị, rất nhiều thứ cũng không cần cố kỵ nữa, cũng tỉ như tiêu mỹ nương các nàng tồn tại. Mấy cái bên trong tiểu thế giới, hắn phi tần mấy trăm vị, nhưng thích nhất, chính là cái này tám vị. Mười vị phi tử trước sau đến, chỉ chốc lát, liền khai yến Không biết đại vương hôm nay có làm gì việc vui. Đem ta chờ tỷ muội đều gọi lại đây. Khương tử đồng cười nói. Đều là theo đế tân từng ở chung người, hắn cái gì tính tình, cũng khá là hiểu biết, tự nhiên sẽ chủ động nói ra đề tài. Không có gì, hôm nay cô nhất thời tâm huyết dâng trào. Đế tân vẻ mặt bình thản bên trong mang theo ít có nhu hòa tâm ý, nhàn nhạt nói. Nhưng chỉ là một câu nói như vậy, chứ ở chung thời gian ngắn ngủi hoàng phi đến, đến ra, còn lại kiểu nữ liền minh bạch, đế tân hôm nay tâm tình e sợ vô cùng tốt. Nếu đại vương tâm huyết dâng trào, không bằng một lúc theo ta chờ tỷ muội đi một chút làm sao? Tiêu Mỹ nương thu thủy giống như ánh mắt sáng ngời, có chút chờ mong nhìn đế tân. Đại tùy thế giới nhiều năm ở chung, Tiêu Mỹ nương rất rõ ràng, cái này toàn thân nhìn qua, khắp nơi đều tràn đầy tránh xa người ngàn dặm băng lãnh uy nghiêm khí tức nam nhân, kỳ thực có lúc cũng không phải đáng sợ như vậy, khiến người ta không thể thân cận. Chủ yếu là, ngươi được có trường mực chủ động. Một bên, Bích Tú Tâm, Đan Mỹ Tiên, Trưởng Tôn Vô Cấu cũng là hai mắt phát sinh quan mang. Nhớ năm đó, các nàng cảm thấy ấm áp nhất sự tình. Chính là cái này nam nhân cùng các nàng đi một chút. Cái khác chúng nữ tuy nhiên không thể trải qua, nhưng cũng tâm động. Đế tân ánh mắt nhìn mắt tiêu mỹ nương, nhu hỏa tâm ý càng nồng một ít, lặng lẽ nói, ừm Tạ đại vương. Tiêu mỹ nương ôn nhu mà cười nói. Sau đó, đại bộ phận chính là 10 nữ đang nói, đều là chút tầm thường việc nhỏ. Đế tân yên lặng mà dùng nữa, rất ít nói chen vào, nhiều lắm thì các nàng hỏi lên lúc, mới ứng trên một câu. Lượng khác thời gian, đế tân ánh mắt hơi quét thấy chúng nữ cũng đã dừng lại dùng nữa, đứng dậy không nhanh không chậm đi ra ngoài, đi thôi. Vâng. Vô anh anh yến yến cùng nhau hướng một tiếng, từng đạo bóng hình xinh đẹp liền theo Đế Tần hướng về vô cương đi ra ngoài điện. Đêm tối đã buông xuống, thái âm tinh treo cao, nu hòa lại trong trẻo nhưng lạnh lùng qua mang, trang bị cái kia vô tận tinh quang tung hướng về đại điện. Trong hậu cung, Đế tân đoàn người tiến lên phương hướng, đèn đuốc sáng trang, một mình hắn lẳng lặng đi ở phía trước, chúng nữ nhiệt nhiệt nhào nhào đất theo ở phía sau. Tuy nhiên chúng nữ lẫn nhau trong lúc đó rõ ràng có một tầng ngăn cách. Nhưng mặt ngoài bầu không khí trên vẫn phi thường hài hòa. Trên đường đi, cũng không có cái gì sáng tỏ muốn đi địa phương. Đế tân khá là tùy ý đi tới, chúng nữ náo nhiệt vui sướng mà theo. Tuy nhiên hay là mặt không nhiều thiếu vẻ mặt. Nhưng nếu như quen thuộc đế tân người, sẽ phát hiện, đây là hắn buông lỏng nhất chính mình thời điểm. Hơn một canh giờ về sau, chúng nữ ai đi đường nấy đế tân thì là dựa theo vòng tự, đi tiêu mỹ nương trong cung. Ban đêm. Hương mềm trên giường lớn. Vậy hạ? Tiêu Mỹ Nương Tuyệt Mỹ mang trên mặt từng kia từng kia đỏ ửng cùng chờ mong, sáng ngời trong con ngươi xinh đẹp tựa hồ có thể chảy ra nước. "Làm sao?" Đế Tân ánh mắt nhìn, cánh tay ôm trong lòng mềm mại hương thân thể. Thân thiếp muốn cái hoàng nhi." Cổ nổi lên dũng khí, Tiêu Mỹ Nương hai mắt không sợ hai chút nào nhìn thẳng cặp kia để vô số người e ngại con mắt. Từng tại đại tùy lúc, nàng không hiểu Đế Tân tại sao không muốn hài tử, nàng hỏi qua, cũng yêu cầu quá. Nhưng không có trả lời, sau đó chẩm rãi cũng là hết hy vọng không hỏi. Mãi đến tận nàng đi tới hồng hoang, mới có hơi minh bạch. Mấy năm qua này, nàng do dự mãi, lúc này vẫn là không nhịn được lần thứ hai để lên. Đế tân ánh mắt đọc lại, bà năng, liền nghĩ đến người phụ nữ kia cùng. Trong đôi mắt nhất thời không khỏi có chút ý lệnh hội tụ, tiêu mỹ nương cả kinh, còn không nói gì, chỉ thấy những cái ý lệnh tối lui. Vậy hạ, có chút lo lắng nhẹ khẽ kêu một tiếng, đế tân con mắt ngày dưới, thoáng rời đi. Không hề nói gì. Tiêu Mỹ Nương có chút mất mát, ánh mắt giảm đạm xuống. Còn không phải lúc, chờ một chút. Đột nhiên, bình thản thanh âm từ bên cạnh vang lên. Tiêu Mỹ Nương nhất thời hai mắt trừng lớn, kinh hỉ nhất đứng dậy, nhìn về phía nam nhân nhà mình. Áo ngủ bằng gấm theo trung linh thần tú giống như tuyết nộn dưới da thịt trượt một chút. Tiêu Mỹ Nương nhưng cũng không để ý, có chút không dám tin tưởng nói, vậy hạ. Chương 2, khu khu, thật không tiện à. Chương 3, có thể muốn lưu ở trời sáng buổi sáng chương mới. Bởi vì thật sự không nghĩ bà, bốn điểm ngủ tiếp, xin lỗi xin lỗi. Trường 352, chủ động nhắc nhở, Hoàng Phi Hổ. Tuy nhiên vẫn còn không có coi chuẩn xác đáp lại, ở rất nhiều người trong mắt, cái này thậm chí khả năng chỉ là chỉ hoán qua loa. Nhưng tiêu Mỹ Nương cũng hiểu được, cái này cũng không phải chỉ hoán qua loa, mà là đế tân có muốn hoàng nhi tâm tư. Dù cho thời gian này còn sẽ có rất lâu, có thể đây tuyệt đối là nàng qua nhiều năm như vậy, liên quan với hải tử nghe được tốt nhất tin tức. Trong lúc nhất thời đúng là kích động không thôi, đôi mắt đẹp ngầm xuân, thanh âm êm ái như mèo cào giống như, vậy hạ à. Đế tân trong lòng nóng lên, cánh tay dùng lực, đem cái kia hương mềm thân thể nhào vào dưới thân. Sau nửa đêm, đế tân đứng dậy, khoác đơn giản hắc sắc cán mặc, đi ra tiêu mỹ nương trồng cùng.